Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương một, Thận Trọng Hải Quân, Tuyệt Không ra mặt. Đông Hải, 153 chi bộ quản hạt hải vực. Bao táp chố khuấy động trên đại dương bao la, phiêu đã một chiếc tàu chiến. Cớ lão tàu trưởng, phía trước phát hiện một chiếc thuyền hải tặc. Trong khoang, một tên đại hồ tử hải quân đối lấy người trước mặt báo cáo. Đại hồ tử đối diện người, một thân tiêu chuẩn hải quân chế phục, không mang cái mũ đầu hiển lộ mái tóc màu đen, tóc mái từ cái trán tách ra, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa nhác, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo cũng liền 2324. Cố lão gãi đầu một cái, cầm trong tay giấy báo buông xuống, bóp tắt thuốc lá, nghiêm trọng nói, "Cắt quân tàu, ta nói bao nhiêu lần, gặp phải thuyền hải tặc, vậy trước tiên đánh tra rõ ràng đối diện tiền truy nã, cao hơn 300 vạn, chúng ta hết thệ không tiếp, không phải, hết thệ phải thận trọng. Thấp hơn 300 vạn, có thể pháo kích liền pháo kích, tận lực không muốn tiếp mạng thuyền chiến, lấy đánh chìm đối phương tàu thuyền làm chủ." "Vâng." Cắt quân tàu kính cái lễ, quay người ra ngoài. "Cái này đại hồ tử cái gì cũng tốt, cũng là thái chứng trạc đàng hoàng, làm gì đều muốn tìm hắn báo cáo, mặc kệ nói bao nhiêu lần đều vô dụng." Rầm rầm rầm. Bên ngoài, truyền đến tiếng pháo. Cơ lão bất đắc dĩ thở dài. Vì cái gì, vì cái gì ta lại xuất sinh tại Hải Tặc Vương? Nơi này, Hải Tặc Vương thế giới, chính vào đại hải tặc thời đại. Đại hải gió dục mấy vẫn, cương giả đỉnh thiên lập địa riêng phần mình chém giết, thật sự là để cho người ta. Để không nội kình. Ta, dù khi cơ lão, 24 tuổi lớn nhất đại mộng tưởng an toàn qua hết cả đời này. Hải Tặc Vương thế giới a, người kia người đều hội sinh mệnh quy hoàn, thủ thương ăn một bữa tu dưỡng hai ngày liền sinh long hoạt hộ sinh mệnh lực tràn đầy thế giới a. Quỷ tài hội trong cái thế giới này hưng phấn. Dù sao cờ lão không biết, vượt qua đến cái thế giới này hơn 20 năm, hắn liền minh bạch một việc, cũng không đủ thực lực, hắn đánh chết không xuống núi. May mà là, hắn lúc sinh ra đời đợi tự mang một cái hắc, đến từ quỷ nhãn cuồng đao mắt quỷ kỳ kia vô minh thần phong lưu, đi qua hắn hai mười mấy năm qua không ngừng tu luyện, này môn kiếm đạo đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. So Kỳ Oa thị rồ còn muốn có thể nắm giữ loại kia nắm giữ. Nhưng là tại thế giới này đủ sao? Đại tướng, tứ hoàng, Thất Vũ Hải, Diêm quân một số cường giả, còn có những ly kỳ cổ quái đó biến thái tựa hồ có chút không đủ, hắn cần phải thận trọng, cho nên hắn Hải quân, ở cái thế giới này khi hải tặc, hắn gọi rút Julius lão, không gọi Vương Cơ lão, không có cái kia tư chất, khi hải tặc người, rất có thể gây sự, dễ dàng bị nhầm vào, càng nghĩ, an toàn nhất cũng là khi hải quân, mà lại nơi này là Đông Hải, yếu nhất chi hải, năng lực giả cơ hồ bị xem như truyền nói địa phương, bình quân tiền thưởng 300 vạn, vô cùng an toàn. Cơ lão 14 tuổi ngũ, trải qua 10 năm, cẩn thận từng ly từng tí trở thành một tên tàu trưởng. Bất quá liền xem như Đông Hải Vậy cũng không thể chủ quan, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực, vạn nhất dẫn tới cường giả chú mục vậy liền không tốt. Hắn là chơi kiếm, rõ ràng nhất cũng là có cái đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng ở nơi đó, vạn nhất nổi danh bị hắn để mắt tới cái kia còn. cho nên cớ là có cái nguyên tắc, 300 vạn trở lên hải tặc không bắt. Siêu việt tiền thưởng bình quân dây, trời mới biết những hải tặc đó có cái gì kỳ quái chiêu thức cùng năng lực, vạn nhất lật xe đây. Rầm rầm rầm. Đại pháo còn đang oanh kích, cỡ lão ngậm một điều thuốc, xoa điem. Khói cùng sỉa ra thế, nhưng là hải quân thiết yếu chi vật, tại sao có thể không rút ra? Thân thể của hắn cũng là cái thế giới này người, sinh mệnh lực tràn đầy, tùy tiện rút ra, không lo lắng. Ẩm. Khoang một trận chấn động, diêm tử trên tay hắn đến rơi xuống. Z a. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân thiên tiếng la Z vang lên. Lật xe. Cỡ lão biến sắc, cầm lên một bên chế thức dao quân dụng cực mau rời khỏi khoang. Dầm dầm. Gió báo mang theo mưa mưa như chút nước mà xuống, tàu chiến tại cái này báo táp dưới đung đưa không ngừng. Cơ hồ ngay tại tàu chiến mặt bên trên vị trí một chiếc rách tung tóe thuyền hải tặc cùng tàu chiến mặt thiết mặt bong tàu đã có một đám vớ va vớ vận hải tặc cầm vũ khí cùng hải quân chiến làm một đoàn tào cắt tay trái cầm đao tay phải cầm súng một thương xử lý một cái hải tặc hét lớn là cự phủ hải tặc đoàn ánh mắt hắn không ngủ thấy được những hải tặc đó bên trong cả người cao trí ít 2 mét ngũ đại hắn đã lấy một thanh nói ít hai mét hai mặt đại phủ lập tức thả lật một đám hải quân là cá nhân đều có thể nhìn thấy tiểu nhóm giết sạch bọn họ đem thuyền đoàn đại hắn một đóa đem một đám hải quân đỡ bay gầm lên Cự phủ hải tặc đoàn thuyền trưởng côn mộ, thiền truy nã 600 vạn bọn gì? Siêu việt cỡ lập tiêu chuẩn cấp 2. Cớ lão mắt nhìn tiền, mắng, đáng chết khí trời. Đối diện thuyền hơn nữa là tao ngộ hắc ăn hắc sau đột nhập báo táp sắp tan ra thành từng mảnh, lúc này mới sẽ đến đoạt hải quân thuyền, không phải vậy đồng dạng đụng phải loại này, không phải loại kia đặc biệt hung tàn lời nói, tùy tiện đánh hai pháo người ta liền chạy. Không, còn không thể ra tay, ta còn có nhiều như vậy bộ hạ, bọn họ trước mắt còn không có thủ trưởng, không nhất định phải ta xuất thủ. Vạn nhất bọn họ có thể đem bọn này hải tặc bắt được, ta cũng không cần để người chú ý. Cơ cô tuổi trói trống lạnh ở giữa chuôi đao, thầm nghĩ trong lòng. Hắn dù hì cỡ là hành tẩu thế giới, toàn bộ nhờ hai chữ sợ, không là là thận trọng. Phanh phanh phanh, Hải quân cầm liền phát thương không ngừng hướng phía Cổn Mộ xạ kích. Không thể không xét trừ cực ít cá biệt có đánh lén thiên phú, hắn mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, đều chỉ hội thiện lương thương pháp cùng thiện lương pháo pháp. Lệnh ra đến không biên giới. Những viên đạn kia tất cả đều đánh vào Cổn Mộ xung quanh trên sàn nhà, ngẫu nhiên có như vậy mấy quả vận khí viên đạn, cũng bị Cổn Mộ dùng phủ đầu ngăn trở. Mà lại, rõ ràng là liền phát thương rõ ràng đang đổ mưa, vì cái gì có thể sạc kích? Liệu tần không có xuất sinh ở cái thế giới này, đều đi chết. Cổn mộ giống như một đầu man yêu, lấy đại phủ làm vẫn, đụng đổ sạc kích hải quân. Cỡ lão mí mắt trực nghệ, bởi vì cổn mộ quan hệ, để hải tặc nhóm sĩ khí đại trấn, đánh hải quân liên tục bại lui. Tào trưởng, cẩn thận. Các quân tào thanh âm truyền đến. Đông đông đông, chỉ gặp cổn mộ ngắm chuẩn lấy cỡ lão bay thẳng, một thanh búa lớn từ trên xuống dưới mạnh mẽ thuần bổ, không có cách. Quy cũ cũ, diễn hắn. Cỡ lão giả bộ như một bộ bi vẫn chỉ tướng rút ra giao quân dụng, hét lớn một tiếng, chính nghĩa tất thắng. tiến lên. bất quá tựa hồ là bong thuyền bởi vì mưa so sánh trượt nguyên nhân, cỡ lão một cái lão đảo, rất lợi hại không cẩn thận trượt một chút, cực kỳ trùng hợp tránh thoát côn mổ công kích. ầm, côn mổ thuận thế nhất quyền nện ở cỡ lão trên thân, cỡ lão liền bay ra ngoài, bất quá hắn bay có chút xa, thật vừa đúng lúc đụng vào một tên hải tặc trên thân, lại vừa có khéo hay không cái tia thanh giao quân dụng đâm vào hải tặc lồng ngực. khu khu, quả nhiên rất mạnh, nhưng là thân là hải quân, ta sẽ không khuất phục. cỡ lão nhìn cũng chưa từng nhìn này ngã xuống hải tặc. Ho khan vài tiếng, nắm dao quân dụng một lần nữa phóng tới côn mộ. Ha ha ha, ngươi cái dắt rưỡi. Côn mộ phong tứ cười to, lần này hắn đến đánh bất ngờ thật đúng là đánh bất ngờ đúng. Bọn này biển quân đều là dắt rưỡi, không phải hắn đại phủ côn mộ đối thủ. Hắn rơi lên đại phủ, chuẩn bị đánh chết cái này không biết trời cao đất rộng hải quân. Nhưng mà vung xuống một khắc này, cỡ lão lại rất khéo trượt chân, tránh thoát hắn công kích, nhất đạo chém tới. Côn mộ chiến đấu kinh nghiệm phong phú, một đóa không trúng, một chân đá ra, cỡ lão lại bị đạp bay ra ngoài, đâm vào một tên hải tặc trên thân. Lần này lực đạo không nhỏ. Cơ lão trên tay dao quân dụng đều thuận thế bay ra, trên không trung chuyển bài vòng, thẳng tắp rơi vào tên kia hải tặc bên trên. Phốc phốc. Chính nghĩa tất thắng. Cơ lão rút ra dao quân dụng, lần thứ 3 tiến lên. Chương 2: Vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm. Côn mộ tiếp tục giơ lên giữ, nhưng mà cơ lão lại đồng dạng trụ chân, sau đó bị đập bay, tiếp lấy đao rất tự nhiên đâm vào một tên hải tặc thân thể. Lặp đi lặp lại luôn chuyển, cơ lão tiếp tục tiến lên. Côn mộ rất là phẫn nộ, cái này hải quân tiểu tử vận khí không khỏi quá được rồi, liên tiếp 3 lần đều tránh thoát công kích mình. Lần này ta nhất định phải đánh chết ngươi. hắn đổi cái quy tích, không hề trẻ dọc mà chính là đem bữa lớn xoay tròn hoành lập tới. cỡ lão đôi mắt ngưng tụ, đồng tử phát ra một đạo sắc bén quang hoa. Mục bích kiếm, côn bộ quanh thân cứng đờ, vô ý thức che chính mình trái tim. giờ khắc này hắn cảm thấy mình toàn thân phát lạnh, chân chân mềm nũn, dịu thuận thế liền vùng quá khứ, phủ bính vừa vặn đánh vào cỡ lão trên thân. cỡ lão lại bay ra ngoài. a, một tên hải tặc ôm ngược ngã xuống. cỡ lão lần nữa từ trên thi thể rút ra rào quân dụng, sắc mặt nghiêm túc, hải tặc, ta sẽ không khuất phục. đáng giận. Côn mồ từ dưới đất bò dậy, sắc mặt đều khí xanh. Hắn dịu đều không chiếm, hai tay đại trương thẳng đến cờ lão. Sau đó cờ lão lại bay ra ngoài, lại rất lợi hại có khéo hay không xử lý một tên hải tặc. Côn mồ đều nhanh điên, mặc kệ hắn làm sao đối phó cái này hải quân, hắn đều biết bay ra ngoài. Dù là hắn rõ ràng bắt lấy đối phương, có thể trong nháy mắt đó chính mình liền sẽ toàn thân phát lạnh, theo bị kiếm chém chúng trái tim ở dạng, sau đó chính mình liền sẽ ngã sấp xuống, cái kia hải quân vẫn là hội bay ra ngoài. Một tới hai đi, vốn nên là chiếm thượng phong hải tặc, đã nằm xuống hơn phân nữa cơ lập từ dưới đất bò dậy, thuận tay rút ra đâm vào hải tặc trên thân giao quân dụng, thở hồng hộc hồ sắc mặt tái nhợt. Tào trưởng, cát tào trưởng đau lòng nhìn lấy cơ lão, tuy nhiên không có gì vết thương vết máu, nhưng lần này rung động chuyển động thân thể cùng thỉnh thoảng đè nén không được tiếng ho khan tỏ rõ hắn nội thương không nhẹ. Coi như thế, coi như thế. Hải quân cũng không hướng biển tặc đầu hàng. Chính nghĩa tất thắng, chúng ta không hướng biển tặc đầu hàng. A, cát lệ nóng doanh trọng, hổ gầm một tiếng phóng tới một tên hải tặc, nhất đạo trung kết hắn. Giết a! Hải quân sĩ khí mắt trần có thể thấy tăng trưởng mà bởi vì cờ lão mỗi lần rất thê thảm đâm vào hải tặc bên trên vũ khí lại thật không may lại đâm vào hải tặc thân thể đột kích hải tặc đã không nhiều rất nhanh liền bị hải quân áp đảo thượng phòng, đánh đánh tơi bời khắp nơi chạy trốn đáng giận đáng giận côn mổ tức đang phát run từ vừa mới đối phó cái này hải quân bắt đầu hắn vẫn không thuận không bình thường không thuận trước đó dùng dịu không có gì phát giác thế nhưng là về sau hắn cảm giác được không đúng tuy nhiên mỗi lần đều là hắn tại công kích cờ lão nhưng là hắn quyền cước luôn cảm thấy không có đánh trúng giống như là đánh tại không khí mở dạng thế nhưng là cờ lão lại sát thực bay ra ngoài, nhìn cũng sát thực thụ thường không nhẹ, rất lợi hại khó chịu, rất quái dị. cờ lão biểu lộ bi phẫn, nhưng trong lòng tuổi thầm phi thường tốt, tiếp xuống hải quân hợp lực đối kháng đại hải tặc cột mộ, đại chiến 300 hiệp, cuối cùng đem bắt được. không phải ta một người đánh, là hắn hải quân công lao, loại sự tình này quá bình thường, ta chắc chắn sẽ không bị chú ý tới. ta thật tức giận. ngay tại cờ lão chuẩn bị chỉ huy hải quân cùng tiến lên thời điểm, cột mộ thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp, hắn hơi hơi xoay người, còn lưng độc, một đôi mắt đống nhiên hóa thành kim sắc dựng thẳng đồng tử sẽ nát các ngươi. Cột mổ thân hình tăng vọt một vòng, tầng tầng lăn phiến từ sau lưng của hắn mọc ra, một đôi tay hóa thành máu uất, trên đầu nửa bộ trở nên hẹp dài, hóa làm một cái người thản lằn. Phanh phanh phanh, đạn bắn vào khoa mạc trên lưng, cọ ra một vành lửa. Quái, quái vật A. Một số hải quân sợ hai tê to, lần này cỡ là sắc mặt là thật khó nhìn. Ác ma quả thực năng lực giả. Ngươi sao? Vì cái gì? Hải quân nước định đội là làm gì ăn? Loại người này sáu vạn. Giết chính phủ cũng không phải không có tiền cho hắn thưởng cái sáu ngàn vạn bỏ vào đại hải trình đi chịu chết không tốt sao? cỡ lấp tâm lý gào thét mở. á á á. cột môi nét miệng cùng thiếu, ta là an tích dịch quả thực người thản lặng. lúc đầu không muốn dùng năng lực này, nhưng các ngươi thật chọc giận ta, riêng là ngươi. hắn nhất chỉ cỡ lão, gầm thét lên, ta muốn đem ngươi sống sờ sờ xé nát rơi, mới sẽ không để ngươi đạt được. cỡ lão trưởng ngài yên tâm đi, ta chết cũng sẽ bảo hộ ngươi. các quân tàu một bước đứng tại cỡ lão trước mặt, lớn tiếng hô hào. ta không muốn ngươi cái này đại hộ từ bảo hộ, thay cái tiểu tỷ tỷ tới. cỡ lão giật nhẹ khoe miệng vậy liền từ ngươi bắt đầu siêu côn mổ thân hình bẫy xuống cấp tốc từ hải quân trung gian xuyên qua móng nuốt thẳng giọt xét cát tốc độ kia nhanh người bình thường là phản ứng không kịp các loại cát có hành động thời điểm này móng nuốt đã đến trước mặt thật muốn bắt thực chỉ sợ đầu liền không có ẩm đúng lúc này cát cảm giác được một cú cự lực từ bên cạnh truyền đến Cớ lão một chân đem cát ra đi đón côn mổ cự chảo hai chỉ khép lại thành kiếm chỉ cực nhanh hướng thân đao một vòng lấy một cái cực nhẹ thành âm âm nói vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm xoát hắn thân thể một bên Đao nhận nhẹ nhàng từ cồn mộ bên hông sẽ qua, người cũng chuyển tới cồn mộ phía sau. Thật, khắp nơi cái này bao tấp hoàn cảnh dưới, cồn mộ thế mà cảm giác được một cô gió nhẹ khí tức, hắn vô ý thức bôi hướng mình phần eo, phát hiện giống như không có chuyện gì, không khỏi quay người nhẹ răng cười, vận khí tốt lại tránh rồi chứ, ta nhìn ngươi lần này làm sao tránh? Bảo hộ tàu trưởng, bị gạt ngã cắt quân tàu cầm đao xông đi lên, cao cao nhảy lên nhất đao bổ về phía cồn mộ vươn hướng cờ lão cánh tay, vô dụng, suy, vừa dứt lời. Cổn Mộ cánh tay bỗng nhiên nổ bắn ra một đoàn huyết dịch, nhỏ xuống tại bong thuyền, bị nước mưa cỏ rửa. Cổn Mộ sững sờ nhìn lấy cánh tay mình, vừa nhìn về phía đồng dạng một mặt không thể tin cả. Ngươi! Giết! Còn lại hải quân xông lại, một tên hải quân nhất đao đâm hướng Cổn Mộ phần lưng, cái kia vốn nên viên đạn đều đánh không thủng da thịt, vừa bị vũ khí đục vào, liền đột nhiên nổ ra một đoàn máu, trùng kích lực để Cổn Mộ hướng phía trước một cái lảo đảo. Tiếp theo, lại một tên hải quân xách đao chém liền, lại chém ra một đạo tơ máu tới. Cái quái vật này hiện tại thụ thương, bọn họ là có thể xử lý cái quái vật này. Minh bạch điểm này, Hải quân công kích càng thêm khởi kình. Cột mỗ liền theo cái nến tàn trong gió giống như, tại thân cao chỉ có hắn một nửa hải quân bao vây bên trong, không ngừng tuôn ra tơ máu, này nhìn lấy căn bản không giống như là chặt, mà chính là từ trong cơ thể bạo liệt ra. Hắn lộn xộn, hắn không hiểu. Lần thứ nhất tại hải quân biến thân trước mặt, lại lần thứ nhất không bị hải quân vũ khí gây thương tích hại, lần thứ nhất cảm nhận được bọn họ hoảng sợ. Song trọng bắt nguồn từ lực lượng mang đến khoái lạc lẫn nhau trồi lên. Nay song trùng khoái lạc lại hội mang đến càng nhiều càng nhiều vui sướng. Vốn phải là hưởng thụ giết hại hải quân chiếm lấy tàu thuyền hạnh phúc thời gian. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Cái kia hải quân, lộn xộn bên trong, có lệ chớ tức giận bên trong linh quang nhất niệm, nghĩ đến vừa rồi này phất qua bên hông nhất đao. Hắn nhìn về phía Cơ lão, đã thấy Cơ Lập Chính đem quân đao chậm rãi vào vỏ, khoe miệng của hắn ngậm lấy cười, đối bị hải quân vây quanh cổn mộ khinh khinh mở miệng. Thanh âm rất nhẹ, cơ hồ nghe không được, nhưng cổn mộ lại hiểu hắn nói tới ngữ. Ngươi nghe thời à? ầm. Đạn ra khỏi dòng thanh âm, chỉ đánh nhanh chóng tới gần có lệ chớ tức giận túi. Bành có lẽ chớ tức giận túi tại viên đạn đến khu vực đột nhiên tuôn ra một cái động lớn, cao lớn thân thể như ngã quỷ đại thụ, ngã sấp xuống tại bong tàu, đầu chính đối cơ lão, hai mắt dần dần thất thần. Thần phong nhẹ vang lên âm thanh. Đao nhận, vào vỏ. Chương 3, Floji đa bảo tàng. Cổn mộ tử vong, để còn lại hải tặc từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn liền cầm. Trong văn phòng, đi qua đơn giản băng bó cắt kích động địa mép đều hóa thành gọn sóng. Tao trưởng, 600 vạn hải tặc, đây chính là một cái công lớn a, ngài khẳng định có thể tiến thêm một bước. Các quốc tàu, ngươi phải nhớ kỹ, Đây không phải ta một người công lao, đây là đông đảo hải quân công lao. Ngươi cũng nhìn thấy, là các ngươi đối cổn mộ tạo thành thương tổn, là các ngươi giết cổn mộ, ta chỉ là làm ra một điểm không có ý nghĩa công hiến mà thôi. Cỡ nào nghĩa chính luôn từ nói, cỡ nào tàu trưởng. Cắt cảm động nước mắt lại phải xuống tới. Cắt là cái lao hải quân gặp nhiều loại kia tiêu diệt một cái hải tặc đoàn liền đối với mình đại khen đặc biệt khen, không phải cái gì chính mình chiến lược vô song, chính là mình chỉ huy có phương pháp hải quân cấp trên, mà giống cỡ là thế mà lại thừa nhận là cộng đồng hải quân công lao, quá mức thừa thớt. Cái này là bực nào quan huy? dạng này hải quân tuyệt đối không thể lấy dừng bước tại này ta minh bạch cỡ lão tào trưởng cỡ hài lòng gật đầu vậy liền ra ngoài đi qua kiểm lại một chút chiến lợi phẩm vâng Cắt sau khi ra ngoài đám hải quân chính đang không ngừng từ trên thuyền hải tạc vận chuyển chiến lợi phẩm từng cái vui vẻ ra mặt tuy nhiên cuốn mua chết tiền thưởng hội thiếu ba phần nhưng là số tiền kia bọn họ cũng là có thể dẫn tới hải tạc huyền thượng lệnh cũng không đơn thuần là vì tiền thưởng người thiết lập ngay từ đầu thiết lập mục đích tính là vì kích phát đám hải quân tính tích cực về sau mới có tiền thưởng người loại người nghiệp này cỡ tào tốt nhiều chiến lợi phần đâu, lại thêm củng mua nhân đầu. Lần này đoàn người lập đại công. Một tên hải quân miết miệng cười nói, đúng vậy à, các quân tào, trở về lời nói, ta hẳn là có thể tăng một cấp đi. Đây chính là cái đại hải tặc. Hải quân kích động nói, hắn là một tên binh nhỉ? Hôn đàn, không muốn kiêu ngạo tự mãn. Cát giận dữ hét, các ngươi coi là đây hết thảy đều là ai làm? Là các ngươi à, Không là là cỡ lão tào trưởng. Nếu như không phải cỡ lão tào trưởng xung phong đi đầu, các ngươi nơi nào đến dũng khí tới đối phó quái vật kia? Thế mà làm trên cấp một cái phạm nhân hiểm, các ngươi dạng này vẫn xứng thân là một tên hải quân sao? đám hải quân mặt có vẻ ấy nấy, nhưng mà coi như thế, coi như thế, cất nước mắt phun ra ngoài, hét lớn, cỡ lão tàu trưởng cũng vẫn là nhớ chúng ta. hắn nói công lao này là mọi người, cỡ lão tàu trưởng nhớ được các ngươi mỗi người công hiến. rõ ràng hắn thụ thương nặng nhất, nỗ lực tối đa, lại vẫn nhớ chúng ta, dạng này cấp trên, dạng này trưởng quan, các ngươi còn có mặt mũi nhớ thương chính mình công lao hả? các ngươi thân là hải quân vinh dự đâu? cỡ lão tàu trưởng, ô ô ô, cỡ lão tàu trưởng thật sự là một cái thật giải quân viên ta cả đời đều muốn đi theo cờ lão tào trưởng. đúng, có tào trưởng tốt như vậy, trường quan liền xem như cả đời làm minh nhỉ, cũng căn nguyện. ô ô ô, ô cờ lão tào trưởng, ta nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không cho ngài mất mặt. đám hải quân cũng là nước mắt như suối tuôn. cờ lão tào trưởng dạng này có được quang huy nam nhân, tuyệt đối không thể chỉ khi tào trưởng. chúng ta muốn để đông hải đều biết cờ lão tào trưởng đại danh. Các nghiêm túc nói, để đông hải biết cờ lão tào trưởng đại danh. vong việt nhất thời ồn ào một lần. này lũ ngu ngốc lại tại lăn tăn cái gì? xoắn, cờ lão sát một cây diêm. Nhóm lửa thuốc lá, nghe bên ngoài tiếng ồn nào, chau mày. Hải tặc thế giới người mỗi cái đều có bệnh, nói khóc liền khóc, nói náo liền náo, ực kỳ khoa trương hóa. Hô, hắn nhún cái vòng khói, hài lòng lùi ra sau dựa vào. Ta diễn hẳn là vẫn được, đến lúc đó bắt cổn mộ công lao mọi người một điểm, làm nhạt rơi ta tồn tại, ta liền sẽ không làm cho người chú mục. Hải tặc cũng bắt, hải vực cũng bình tĩnh, ta cũng an toàn, ai nha, hoàn mỹ. Thật là vô minh thần phong lưu thanh long ảo nghĩa chiêu thức một tròng, vốn nên cùng giao làm một chiêu, là làm giao long Hiệu quả là thao túng bị đánh trúng người thân thể huyết dịch để sinh ra ảo giác, từ trong cơ thể sẽ rách. Lấy cuồn mổ cái liền thương đều đánh bất toái ra dày, làm sao có thể là vũ khí có thể tạo thành thương tổn, đều là hắn tại thao túng huyết dịch sinh ra bạo lực ta. Các ngươi coi là cuồn mổ thương tổn các ngươi tạo thành. Không, là ta cờ lão cục. Chờ một lúc, các quân tàu một lần nữa gõ cửa. Tiến đến. Tao được, chiến lợi phẩm kiểm kê xong, có 20 vạn bộ gì, còn có một số tài bảo. Cớ lão gật đầu, theo thông lệ xử lý. Vâng. Hải quân đồng dạng thông lệ đó là đương nhiên cũng là nộp lên trên, bất quá rét ép, chính phủ, tài đại khí thô, hải quân cũng tài đại khí thô, sở hữu chiến lợi phẩm nộp lên trên về sau khấu trừ 3 phần vẫn là hội phân cho tác chiến hải quân, chưa từng có mất đi hiệu lực qua. cái này còn tỉnh chính mình nuốt mất chiến lợi phẩm chuyển bản sức, cho nên khi hải quân cũng là một kiện không bình thường dễ chịu sự tình, riêng là không cần liệu mạng hải quân. mặt khác còn có một tấm bản đồ bảo tàng, cắt do dự một chút vẫn là cầm trong tay tàng bảo đồ đặt lên bàn, tàng bảo đồ, cỡ nào vừa có chút hứng thú, nhưng xem xét này tấm bản đồ bảo tàng nhất thời liền không có ý nghĩa. Floridia bảo tàng, bây giờ còn có người tin cái này. Này tấm bản đồ bảo tàng vẽ không bình thường đơn sơ, loan thoáng đó có thể thấy được là bản địa quản hạt hải vực, phía trên phân bố mấy đầu phẳng phất giản bút họa một dạng truyền đường đi, mục tiêu trực chỉ một tòa đảo. Floridia bảo tàng, là mấy năm gần đây lưu truyền một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết có một cái gọi là Floridia đại hải tặc, cướp bóc cả một cái vương quốc bảo dấu, dấu ở cái nào đó ở trên nào. Dạng này tang bảo đồ cách một đoạn thời gian liền xuất hiện một lần, cớ lão cũng không biết gặp bao nhiêu mở đầu mà lại mỗi lần địa điểm cũng không giống nhau. Dân già đều không có người nào tin. Nhưng luôn có chút lòng mang may mắn người, hội siêu tầm dạng này tàng bảo đồ, Newton tìm tới cái gọi là bảo tàng. Ta cũng cảm thấy không thể tin. Cắt nói, "Này tàu trưởng, chúng ta trở về địa điểm xuất phát." Cớ lão gật đầu, mở miệng nói, "Vậy chúng ta liền báo cáo." Một tên hải quân đột nhiên đứng tại cửa ra vào, kính cái lễ, nói, "Cớ lão tàu trưởng, các quân tàu, chi bộ phát tới phát, nói là bắt lấy rổ dỗ ngựa rổ dò." Cái kia nổi danh hải tặc người, bắt hắn làm gì? cắt cao mày nói, nghe nói là bởi vì đắc tội hẻo mè tổ thiếu gia, lại là cái kia hẻo mè tổ. cát xoán hờ nói, tào trưởng, nếu như ngài là thượng tá lời nói, này thì tốt biết bao. hắn nhìn về phía cơ lão, lại nghe cỡ là khô cằn nói, vậy chúng ta liền tiến về tàng bảo đồ địa điểm nhìn một cái đi. Cơ lão tào trưởng, cát có chút không khỏi rượu. Cơ lão nôn từ sáng dựng, cát quân tào, không nên xem thường dạng này tàng bảo đồ. florigi đa bảo tàng mỗi một năm đều sẽ có lưu truyền, nếu như là giả, vì cái gì còn có người chăm chỉ không ngừng siêu tầm dạng này tàng bảo đồ đây. Chúng ta là hải quân, làm chuyện gì đều phải nghiêm túc, giả chỉ là phí một số công phu, mà nói thật, đây chính là một cái vương quốc tài bảo, những người kia mất đi tài vật, có phải hay không gặp qua không tốt, có phải hay không hội ăn không đủ no. Hải tắc tội ác, cần chúng ta hải quân đến trừng tiết, bảo hộ bình dân, đây là hải quân trách nhiệm. Vâng. Cớ lão tàu trưởng, ta lập tức liền thay đổi hướng đi. Các nghiêm sát mặt, thẳng tắp kinh cái quân lễ. Hội hàng hải thuật đều là hi hữu nhân tài, mà tại trên chiếc thuyền này, không có người tỉ cả tư càng hiểu hàng hải thuật. Chương 4, chúng ta là hải quân, chúng ta sẽ không sợ Hốt dư Song Cass, cợt lão thở phào. Hắn là 153 chi bộ hải quân. Đúng, cũng là cái kia tay dịu mòn cả chỗ thống trị chi bộ. Cũng là phỉ trạm thứ nhất. Sozo bị bắt, cũng liền đại biểu nội dung cốt chuyện bắt đầu, tiếp xuống cũng liền mấy cái ngày thời gian, phí liền sẽ đến ở đâu, đánh bại mòn ca, giải phóng bị cường lực thống trị 153 chi bộ. Hắn không muốn cùng phỉ có chỗ gặp nhau. Sẽ làm sự tình người, tại hắn nơi này hết thảy đều muốn bị kéo vào số đen, gặp cũng đừng gặp. Không phải vậy hắn làm gì thỉnh thoảng yếu linh tuần tra hạm ra biển, tại chi bộ an toàn chờ chết hắn không đỡ ạ mà lại giả như bây giờ đi về lời nói, vạn nhất cải biến nội dung cốt truyện làm sao bây giờ? Vạn nhất sổ dội không theo thì làm sao bây giờ? Đường kia Bay chẳng phải là còn muốn tại Đông Hải tầm tìm một cái đồng bọn? Vạn nhất hắn không tìm được hợp ý đâu, vạn nhất hắn tại Đông Hải dừng lại thời gian quá dài đây, dựa theo như thế cái có thể gây sự nước tiểu tính cùng thực lực, thật muốn tại Đông Hải làm xảy ra chuyện đến có rất ít người trị cho hắn, cái này nếu là liên lụy đến chính mình đi bắt hắn, chuyện kia chẳng phải là không về không? Vạn nhất làm bị thương hắn gặp quấn lên chính mình làm sao bây giờ? vạn nhất bại lộ thực lực bị trình triệu đến bản bộ sau đó qua tân thế giới bắt hải tặc đây không phải phiền phức tấu nhà hắn không phải sợ thuần túy cũng là không muốn thay đổi nội dung câu chuyện ân chính là như vậy sau một ngày tàu chiến đến tàng bảo đồ chỗ miêu tả địa điểm tàu trưởng là gôn mộ dô đảo đầu thuyền bong tàu các quân tàu cầm ống nhỏm, nhìn về phía trước một tòa vòng hỏa sơn đảo đối một bên cờ lão nói nghe xong lời này cờ lão tâm lý hoàn toàn buông lỏng gôn mộ dô đảo hắn hai năm trước tới qua lần này mua qua tiếp tế ở trên đảo liền một cái bình thường thôn trấn không có khả năng có cái gì bảo tàng câu chuyện. đây cũng là đại biểu cho không có nguy hiểm. Tàu trưởng có một chiếc thuyền hải tặc. đột nhiên, treo đi ra. cái gì xí? cơ sĩ? cỡ lão vội vàng hỏi nói. không thế nào nổi danh hải tặc cỡ. hẳn là treo giải thưởng không cao. lời này cỡ lão là tin. cắt là cái rất nghiêm túc người. nhớ lệnh truy nã so tiền thưởng người đều không thua bao nhiêu. hắn nói treo giải thưởng không cao, vậy liền không cao. vương vàng. nã pháo, đánh chìm nó. cỡ lão nói. rầm rầm rầm. đại pháo vang kích, mấy quả đạn pháo nện ở thuyền hải tặc phụ cận có một quả đạn pháo đánh trúng thuyền hải tặc, khởi sướng nổ tung. đối diện không có động tĩnh, thuyền hải tặc phản phất không ai giống như, lại là mấy quả đạn pháo đánh ra, thuyền hải tặc vẫn không có động tĩnh. nếu như trên thuyền có hải tặc lời nói, hẳn là động mới lạ. bất quá cỡ là không nghĩ thu pháo, có thể đánh chìm làm gì không đánh chìm. mới mấy phát pháo đạn về sau, tàu chiến một phát pháo đạn đánh trúng đối phương kho đạn, phát sinh nổ tung, tàu thuyền chậm rãi chìm thủy. Mượn từ ống nhòm cỡ lao nhìn thấy, trên thuyền không có người sống dấu vết. tàu chiến tới gần, một đám hải quân lấy thuyền nhỏ tiến về thuyền hải tặc thi thể. Giọ xét một phen về sau, Hải Quân trở lại báo cáo. "Tào trưởng, trên thuyền không có bất kỳ người nào, cũng không có đồ vật, đây là một chiếc khoảng không thuyền." "Biết, vậy cũng không cần quản, đi đi." Qua thôn trấn nhìn xem. Cớ lão gật gật đầu, phân phó lấy Hải Quân. Quân mổ do đảo cái trấn nhỏ kia tử tại ở gần vòng Hỏa Sơn nơi chân núi, Cớ lão mang người mới vừa lên bờ, liền dừng bước. "Tào trưởng, làm sao?" Cắt gặp Cớ Lật thần sắc không đúng, hỏi. "Phái một đội người hướng phía trước tìm kiếm, chú ý nguy hiểm." "Rất lợi hại không thích hợp, quá yên tĩnh." Cớ lão hành sự thận trọng. Đến mỗi một tòa đảo hắn đều sẽ ghi ở trong lòng. Tòa đảo này cùng hắn mấy năm trước tới qua hoàn toàn không giống, thảm thực vật rõ ràng tăng sinh rất nhiều, cũng tìm không thấy động vật dấu vết. Tứ Hải loại khí trời này thường quy hải vực, không giống đại hải trình nhiều như vậy biến, không tồn tại trong vài năm để một tòa đảo cực nhanh thay biến. Mà cái này hiện tại thảm thực vật rõ ràng cũng là khuyết thiếu động vật sinh thái tuần hoàn, dẫn đến căng vọt kết quả, mà lại cái này giới hạn tại không thể ăn giá trị bị. Cớ lo cùng nhau đi tới, liền cái ra dáng rau dại đều không thấy được phu cận cũng không có cái gì đại hình động vật dấu vết, không giống như là có cái gì manh thu tiến vào chiếm giữ nơi này. Rất nhanh, cờ lão liền đến thôn trấn. Mấy năm trước cái trấn nhỏ này, còn tính là vết chân ung tùn, phong ốc đều rất lợi hại sạch sẽ, sẽ. Nhưng bây giờ xem xét, các loại thực vật tăng sinh tại trên phong ốc, hắn nhớ kỹ kể bên này còn có ruộng đất, nhưng bây giờ ruộng đất cũng hoang vu hơn phân nữa. Tại đầu đường, mấy cái xanh sao vàng vọt tiểu hài tử ngồi xổm ở này chơi game, bên trong một đứa bé nhìn người tới, sững sờ một chút liền hướng trong trấn chạy. Hải Quân, Hải Quân đến. Phong ốc cửa bị mở ra, mỗi cái dân chấn từ trong nhà đi tới, tụ lại tại cờ lão bọn họ trước mặt. Chúng dân trong chấn cũng là xanh xao vàng vọt, từng cái biểu hiện ra thời gian dài ăn không đủ no bộ dáng. Một cái gầy yếu lão giả đi đến cờ lão trước mặt, đột nhiên quỳ xuống, khóc ròng nói, hải quân đại nhân, cứu lấy chúng ta thôn chấn đi. Theo lão giả quỳ xuống, còn lại chúng dân trong chấn cũng là từng cái quỳ xuống, khóc nức nở không ngừng. Cở lão nhìn lấy lão giả kia, không xác định nói, mẹn đền chấn trưởng. Chấn trưởng trong nhà, cờ lão ngồi tại cái ghế xem chừng lấy nhà hắn. Thật có thể nói là là nhà chỉ có bốn bức tượng sớng mấy năm đưa hắn tới thời điểm cũng ở nơi đây, nhưng lúc đó chấn trưởng nhà vẫn là rất giàu, không nóng nảy, từ từ ăn, không đủ trên thuyền còn có một số. Cớ lão nhìn lấy đối diện ăn như hổ đói chấn trưởng, hảo luôn nói ra, ừm ơn, chấn trưởng không ngừng gật đầu, trên tay hành động lại không giảm bớt. những người này là đói không được, nhìn thấy hải quân tới, quỳ xuống đến chuyện thứ nhất là muốn thực vật. may mà cớ lão mang không ít thực vật, lấy an toàn đệ nhất làm tôn chỉ cớ lão, ra biển tuần hành đương nhiên hội chuẩn bị vật phẩm, làm cho tảo trưởng cái này quân hàm lĩnh quân hạm cũng làm một chiếc tiểu hình tuần tra hạm phù hợp 80 người. Cái này không nói, đầy biên. Đạn dược nồi vào, y dược nồi vào, thực vật đương nhiên cũng phải nồi vào, vì truy cầu sinh tồn lực, cơ lô cầm đều là đủ để chắc bụng thực vật. Đây đủ cung cấp 80 cái hải quân ăn 3 tháng thực vật. Nấc. Mẹn đèn sờ lấy tròn vo dạ dày, dễ chịu đánh ở non nê, nước mắt chảy xuống đến, một năm, chúng ta chỉnh một chút một năm không có ăn no. Thật sự là cảm ơn ngươi, Hải quân. Không cần cảm ơn, mẹn đèn trấn trưởng, Hải quân trợ giúp bình dân rất bình thường, lại nói mấy năm trước ta đến mua tiếp tế thời điểm, ngươi thế nhưng lại ưu đãi rất nhiều cơ lão lắc đầu, hỏi, như vậy, các ngươi một năm chưa ăn no, vì cái gì? lời này vừa nói ra, mẹn đền trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng lắc đầu, có thể cho ăn liền đã vô cùng cảm kích, nguyên nhân cũng không nên hỏi, tòa này tiểu chân có đồ vật gì coi trọng ngươi nhóm liền đem đi đi, mặc dù nhưng đã nghèo đinh đơn vang, có thể đi lời nói, cơ lão đương nhiên muốn đi, chỉ bất quá hắn nhìn lấy chấn trưởng cặp kia sớm đã chết lặng lóc trợ hai mắt, cùng trước đó nhìn thấy những cái kia ăn như hổ đói dân trần hình tượng, thở dài, chúng ta là hải quân, chúng ta sẽ không sợ, ngươi mời nói, hải quân đại nhân. Mẹ đèn cảm động mắt nhìn cơ lão, tựa hồ là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, nói, là Floridia, Atmaki, Floridia, Floridia. Ngươi nói cái kia Floridia, nó là cái đại hải tặc. Đứng ở một bên cất nhịn không được hỏi, nó không phải hải tặc không hải tặc vấn đề, nó là này một loại, rất ít gặp này một loại. Nó toàn thân mọc đầy lông trắng, như cái u linh khắp nơi lăn lừ, tiếc nuối là ta thấy không do nó mặt. Mẹ đèn hoảng sợ nói, từ khi một năm trước nó lại tới đây về sau, ở trên đảo sở hữu thực vật đều bị nó ăn hết, nó cũng không cho phép chúng ta chạy. Thỉnh thoảng sẽ có thuyền lại tới đây, có thể là bất kể là hải tặc vẫn là bảo tàng người, chỉ cần đi vào nơi này, liền sẽ không khỏi rượu mất đi khí lực. Ác ma kia để cho chúng ta điểm qua tàu thuyền, đem tài bảo đổi thành lương thực cho nó ăn, chỉ lưu cho chúng ta một điểm duy trì sinh kế. Ta biết, chúng ta bây giờ còn sống là bởi vì còn hữu dụng, có lẽ có một ngày vô dụng, Florlji Da liền sẽ đem chúng ta ăn hết. Đây đã là một tòa thụ nguồn rửa tiểu đảo. Chương không năm, ngươi đến có cái gì mục đích? Cỡ nào nhắm mắt lại, hai tay ôm vòng dựa vào ghế, không nói một lời. Vì cái gì không chạy? Nói chuyện là cát. Cả không phải không muốn chạy qua, nhưng là chỉ muốn tới gần tiểu đảo bên dưới, Glorida sẽ xuất hiện, đem người mang về. Mẹn đận mất tóc, tràn đầy thống khổ, không dùng được biện pháp gì, chúng ta đều là trốn không thoát. Bọn họ cũng không thể đi ra ngoài, lương thực lời nói, đều là chờ lấy đi ngang qua thương thuyền, coi như thương nhân mở ra giá cao, bọn họ đều muốn nắm lỗ mua, sau đó chờ lấy nửa tháng một lần ác ma kia đến cửa. Hải quân đại nhân, các ngươi là người tốt, ta cũng không cho hại các ngươi, chạy nhanh đi, Glorida là ác mà. chẳng mấy chốc sẽ biết nơi này có người. Triệu tập hải quân chuẩn bị chiến đấu. Cỡ lão đống nhiên mở mắt, đối cả phân phó nói: Vâng. Cắt linh mệnh, đi ra ngoài triệu tập hải quân. Các ngươi, mẹn nên lệ nóng doanh trọng, các ngươi vẫn là đi mau đi. Các ngươi thật không phải ác ma kia đối thủ. Cỡ lão gãi gãi đầu, không có cách nào, không kịp. Kiến văn sắc ba khí sở cảm ứng đi ra, có cái sinh mệnh thể đang hướng bên này cực nhanh chạy đến. Cỡ lão đương nhiên hội ba khí. Hai mươi mấy năm tu luyện cũng không phải sửa không, mặc dù chỉ là hực, nhưng là đem hực mài thành nắm giữ đến so nguyên tắc còn lợi hại hơn thần thứ. Cỡ lão cũng coi là lật ra hoa tới an toàn đệ nhất. Vì cái mục tiêu này, cỡ thế nhưng là tại không làm cho người chú mục phía dưới điên cuồng tiến hành tu luyện. Tự nhiên mà vậy, bá khí liền bị dẫn đạo đi ra. Bên trong kiến văn sắc bá khí, phạm vi có thể bao phủ tòa đảo này. Cái kia giờ lo gì đa? Nếu như chấn trưởng nói là thật, hẳn là cũng hội kiến văn sắc từ nàng khoảng cách đến xem, tạo nghệ không thể so với ta cả. Cỡ nào tâm đạo? Đây chính là Đông Hải, bá khí chưa từng nghe thấy loại kia. Đột nhiên đến cái tạo nghệ sâu như vậy, bá khí tinh thông người dạng này người, thật đúng là không phải Đông Hải người có thể đối phó nhưng là lại không có nổi danh, cũng không biết đang suy nghĩ gì, lưu tại Đông Hải sớm muộn là kẻ gây họa, thừa dịp bây giờ còn chưa nổi danh đem nó giải quyết hết, liền sẽ không có vấn đề. Cớ lào quyết định, nếu là hắn phổ thông yếu ớt Đông Hải, không muốn cái gì dã tâm ra cường giả ở chỗ này cậu thả lấy. Là cường giả liền đi đại hải chính a. Qua phong thích chính mình dã tâm a. Ở cái này yếu địa phương có thể làm gì, thực sự là. Ngoại giới, cắt mang theo hải quân ngưng thần mà đối đãi. Thôn trấn chung quanh bị thật sâu rừng cây kiệt hàng, mặc dù là ban ngày, nhưng chỗ sâu vẫn như cũng là một vùng tám tối. Phạng phất có thể đem người thôn vệ. Xa xa, rừng cây rung động. Cả ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một chỗ nóc nhà. Nơi đó thêm ra một cái thân ảnh màu trắng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra quan mang. Thân thể thon dài, một thân lông trắng, giống như là một cái đứng thẳng người sói, quan sát dưới. Frolo, là Frolo gì đã a? Chúng dân trong trấn sụp đổ kêu to. Sắc kích, cả xuôn tay, gầm lên. Phanh phanh phanh. Chỉ đánh hướng phía trên trời công kích, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này lông trắng quái vật thân hình biến mất, cấp tốc xuất hiện tại chúng hải quân trước mặt. Phanh, lông trắng quái vật vươn tay, trung điệp nhất kích đánh vào một tên hải quân trên thân, hải quân bay rớt ra ngoài. Hán thân thể tại thời điểm này, phảng phất là tiêu hao thể lực, dị thường tái nhợt bất lực, tê liệt trên mặt đất. Các ngươi, lông trắng quái vật thanh âm trầm thấp vang lên, các ngươi vậy mà gọi tới hải quân, không thể tha thứ, cần hạ xuống trừng phạt. Nó hơi nghiêng người đi, cấp tốc vòng qua những hải quân này, tay chỉ là tại hải quân trên thân chạm thử, đám hải quân giống như trước đó người mở dạng bất lực ngã xuống. Trong chốc lát, mấy chục tên hải quân mất đi chiến đấu lực, cật cầm thương tay đang run rẩy. Cái quái vật này quá mạnh, mạnh đến thăng không tầm thường đối kháng tâm. Lúc này, chấn trưởng nhà cửa bị mở ra, Cỡ lão vác lấy dao quân dụng đi tới. Cỡ tàu trưởng xuất hiện. Hải quân nhất thời kích động lên, có tàu trưởng chỉ huy, chúng ta nhất định có thể thắng. Chúng ta không thể cho tàu trưởng mất mặt. Những cái kia sợ hãi hải quân, vừa thấy được cỡ lão đi ra, phảng phất đánh máu gà một dạng, cắn răng phóng tới lông trắng quái vật. Một cái chi bộ tiểu tàu trưởng, có thể có làm được cái gì? Lông trắng quái vật vươn tay, thân hình biến mất, cấp tốc xuất hiện sau lưng hải quân. Không có âm thanh đám hải quân nhao nhao sủi lơ xuống dưới. Cơ đã thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Người cái này, quái vật. Các nổi giận gầm lên một tiếng, rơi súng liền bắn. ầm. viên đạn liền lông trắng quái vật một bên đều không lao tới, liền bị phút chốc xuất hiện nó đánh trúng đánh trúng bụng. Sau đó sủi lơ trên mặt đất. Hải quân, hải quân cũng không. mẹ đèn trấn trưởng hàm răng cơ hồ cắn nát. hắn cầm lấy một cái kéo, run rẩy lao ra, đối lông trắng quái vật giống to. người cái quái vật này, không phải liền làm muốn để cho chúng ta chết mà? Nói cho ngươi, cho dù chết chúng ta cũng sẽ không lại hướng ngươi khuất phục. bị lao chấn bộ dạng như thế vừa hô, những tuyệt vọng đó thôn dân nhao nhao tụ lại, căm tức nhìn lông trắng quái vật. cho dù chết, bọn họ cũng phải đứng đấy chết. lông trắng quái vật có như vậy trong nháy mắt cương đứng ở đó, sau đó thanh âm càng thêm trầm thấp, vậy liền thỏa mãn các ngươi. siêu, hải quân không phải là đối thủ, tay không tấc sắt dân chấn đương nhiên cũng không phải là đối thủ. rất nhanh, tại lông trắng quái vật tốc độ cao chuyển động phía dưới, chúng dân trong chấn nhao nhao ngã xuống. đây đất người bên trong, chỉ có nó cùng cơ là còn đứng lấy, chỉ còn lại ngươi, nó chỉ cỡ lão. Trầm thấp cười nói, nói đến, ta gặp qua loại người như ngươi, một cái cái mũi đỏ hải tặc, rõ ràng thực lực không mạnh, lại cố làm ra vẻ, chỉ một mình ngươi, ngươi như thế nào tự xử. Dưới cái nhìn của nó, cái này tiểu tào trưởng rõ ràng là hoảng sợ ngột, một cử động cũng không dám. Nha, nhìn xem cái chân này, cũng là bởi vì ngươi, mới rơi vào tình cảnh như thế. Mang theo sám hôi xuống địa ngục đi thôi. Lông trắng quái vật trong nháy mắt trùng kích quá khứ, nhất quyền đánh tới hướng cơ lão. Ta nói, rõ ràng một cái nữ hải tử, làm ta ác như vậy làm gì? Ngươi không làm một người không có giết sao? 3. quyền đầu bị tiếp được. Cỡ lão nắm vuốt nó quyền đầu, nhẹ nhàng chậm chậm nói, Nani, cản, ngăn trở. Lông trắng quái vật thân thể cứng đờ, vô ý thức liền lùi lại. Đúng lúc này, cỡ lão trên tay nhất chuyển, bắt lấy nó trên tay màu trắng da lông, dùng lực kéo một phát, lộ ra bên ngoài là một cái có một đầu đến eo mái tóc dài màu trắng tuyệt mỹ thiếu nữ. Bà khí. Thiếu nữ nhìn chậm chậm cỡ lão trên tay hắc sắc, trường to mắt, ngươi vì sao lại bà khí? Cỡ lão vứt bỏ trong tay màu trắng da long, ta bộ hạ là bị ngươi hút khô khí lựu đi, vẫn là cái năng lực giả. Đáng giận. Thiếu nữ thân hình không người, hai tay triển hai, vũ trang sắc từ tuổi trói bắt đầu bao trùm, một đôi sáng ngời trong mắt to tràn ngập ra nhất điểm hồng, tinh khí lớn nhất vòng. Oeng. Dưới chân thổ địa bị thiếu nữ cạy ra một đạo thật sâu khe ránh, bàn tay nàng lúc lên lúc xuống khép mở, thẳng đến cửa lão. Nhưng là đối diện người thật giống như sớm biết một dạng, đối mặt một chiêu này chỉ là ra bên ngoài một bên, nhẹ nhõm né tránh. Thiếu nữ xông qua cửa lão, đánh thẳng tại đối diện một tòa trên phòng ốc. Oeng. Phòng ốc toàn bộ bị phá hủy. Cự đại lực đạo mang theo một cỗ khinh khí đem phong ốc hậu phương rừng cây đều xông mở một đầu cự đại khe rẽ. Nói đùa cái gì? Thiếu nữ Tử Phế Tích bên trong đi ra, kiên kỵ nhìn chằm chằm cỡ lão. Nàng kiến văn sắc có thể bao trùm cả tòa đạo, bằng vào kiến văn sắc bá khí lực lượng, chính mình cho tới bây giờ chưa từng bị thua, nhưng là nam nhân này lại sớm tránh ra nàng công kích. Nói cách khác, kiến văn sắc còn mạnh hơn nàng. Còn có đủ để ngăn cách năng lực chính mình Vũ trang Sắc. Cơ lão cũng là nhíu mày nhìn lấy Phế Tích. Dạng này lực phá hoại, cùng Hãn Kiến Văn Sắc, còn có Vũ Tranh Sắc, cùng vẫn là cái năng lực giả. Ngươi dạng này nam nhân nữ nhân, vì sao lại bốn tại Đông Hải, ngươi đến có cái gì mục đích? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Chương 6, ngươi là thật cậu thả. Cỡ lão nắm chặt chu đao, chậm rãi rút đao. Tính toán, không kéo, loại người như ngươi sớm muộn sẽ có uy hiếp, ở chỗ này đem ngươi giải quyết hết. Thừa dịp hiện tại không nổi danh, xử lý nàng, liền không có vấn đề gì. Giao quân dụng liền là bình thường chế thức giao quân dụng, không phải cái gì danh đao, nhưng là cỡ là hai chỉ đi lên một vòng đồng thời, thiếu nữ rõ ràng một cái giật mình. Này trên lưỡi đao, dần dần phát ra qua mang. Loại kia qua mang để cho nàng toàn thân lông tơ lóe sáng. Làm tại đại hải trình đợi hơn người, nàng không phải đông hải bọn này không kiến thức hải quân hải tặc có thể so sánh với. Thiếu nữ muốn đi, nhưng là nàng hiện tại chính mình căn bản là không động đậy, này đạo ánh đao phản phất là đem chính mình khóa chặt, mặc kệ chạy chỗ nào, sau cùng đều sẽ trúng chiêu. Sẽ chết. Này sắc ý là hàng thật giá thật. Nam nhân này là thật muốn giết chết chính mình. Vô minh thần phong, ta đổi hàng. Cớ lão lâu thân nào, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ, chỉ thấy nàng quanh thân biến đổi, thân thể chậm rãi thu nhỏ, thành một cái 7-8 tuổi lông trắng la lị. Ta đầu hàng a, tùy ngươi xử trí." Thiếu nữ co quắp trên mặt đất, sờ lấy dạ dày, đáng giận, vừa rồi xuất lực quá lớn, lại đói. "Cái này đầu hàng?" Cố lão ngâm lại, cũng liền từ bỏ đánh giết, hắn đối với giết chết một cái tiểu nữ hải, sắp thực không nhiều hứng thú lắm. "Nói một chút, ngươi là ai, đến Đông Hải cái gì mục đích?" "Ta gọi Phlô Lô Jida, đại hải trình đến, tinh khí quả thực năng lực giả, có thể đụng vào đối phương hấp thu đối phương tinh khí." Phlô Lô Jida ngồi dậy, hung dữ nhìn chằm chằm Cố lão, "Ngươi là ai, dạng này thực lực vì cái gì hiện tại vẫn là Đông Hải một cái chi bộ tạo trưởng?" Hải quân là mắt bù à? Thế mà không nhìn thấy ngươi loại quái vật này. Hai người liếc nhau, châm mặc một trận, lại châm miệng một lời. đương nhiên là vì an toàn. Ừm. Cỡ lão sửng sốt, nhìn về phía phở lộ gì đã. Từ nàng trong ánh mắt, hắn nhìn thấy một tia chấn kinh, còn có một chút kinh hỉ. Thu đao vào vỏ, cỡ lão ngồi tại đối diện nàng. Hai người đối mặt một lát, lại thống nhất nói, ngươi nói trước đi. Đại Hải Trình quái vật quá nhiều, thực lực của ta không đủ, không muốn đi nơi đó từ nơi đó chạy đến. Ngươi hiểu ta? Chi kỳ a? Cỡ lão hưng phấn nói, ta là hoàn toàn không muốn đi Đại Hải Trình. Ngươi nói ta như vậy thực lực, đến đó hoàn toàn không đủ à? Cái gì tứ hoàng di em quân, vạn nhất đụng phải cái gì cường giả đánh nhau nhiều phiền phức cả, thụ thương là nhẹ, làm không tốt người liền không có. Di đã dùng sức chút đầu, đại hải trình quái vật quá nhiều, ta suốt ngày đều lo lắng hái hùng, nhưng là lại ăn không đủ no, chỉ có thể đến đông hải, nơi này lại yếu, người lại tốt lừa gạt, ta rất thích nơi này, ăn không đủ no. Cớ lao liếc nhìn nàng một cái, bừng tỉnh đại ngộ, năng lực tai hại. Di đã khóc ta nói, ta là ăn tinh khí quả thực tinh khí người, năng lực này tai hại cũng là ăn không đủ no. Từ khi 8 tuổi ăn cái này quả thực về sau, 10 năm qua một mực chưa ăn no qua. Đại hải trình quái vật quá nhiều, ta lại không dám thái trắng trợn, cho nên liền chạy đến Đông Hải. Florlodia, năm nay 18, đại hải trình xuất thân, tinh khí quả thực năng lực giả. Có thể đem bị đụng vào người tinh khí hấp thu không còn, tiến hành dùng riêng, nhưng hai hại liền là rất khó ăn no. Mà nàng lại không muốn làm hải tặc bị hải quân chú mục, càng nghĩ liền đến đến Đông Hải. Sinh tính cẩn thận nàng địa đặt ra Florlodia bảo tàng lời đồn đại này, dẫn dụ tham lam người đến đây mục đích, sau đó Hán Hán đạt được tài bảo sau nghĩ biện pháp đổi thành lương thực ngươi có chút quá mức a ngươi nhìn những người này bị ngươi nói xanh sao vàng vện cỡ lật chỉ ngã xuống đất ngất đi dân trần nói nghe được cái này di đạ thì càng bị khuất ta nói với bọn họ qua có thể lưu lại chính mình thực vật thế nhưng là bọn họ thái sợ hãi không cho mình lưu thêm ta lại không thể nói rõ ta cũng rất sốt rồi a một nói đến đây cái di đạ thì càng bị khuất ta mỗi một ngày đều muốn tản ra kiến văn sắc vốn là với phí sức bọn họ liền không thể nghe lời một điểm nha từ khi thành tinh làm giận về sau nàng làm gì đều muốn tốn sức Vì thể lực, nàng vẫn luôn là cái này 8 tuổi nữ hai bộ dáng, chỉ có lúc chiến đấu mới có thể dùng tinh khí biến thân thành nguyên lai like tuổi tác. Càng đừng đề cập mỗi ngày đều muốn mở ra kiến văn sắc loại kia tiêu hao, sẽ chỉ làm nàng đói càng nhanh. Nàng thật không nghĩ qua giết người, nàng chỉ là vì ăn no mà thôi, nhưng muốn đó muốn chạy trốn dân chấn cũng chỉ là bị nàng cảm ứng được về sau dùng năng lực để đánh mất khí lực té sụp mà thôi. Tu dưỡng cai mấy ngày là khỏe. Nàng vốn chính là muốn đi, bởi vì tòa đảo này cơ hồ bị nàng ăn khoảng không, lại ăn hết tòa đảo này sinh thái liên liền thất băng, nhưng là nàng cảm ứng được có người đến vốn nghĩ làm tiếp một phiếu, không nghĩ tới đụng phải như thế cái quái vật. ta nói, ta đã đổi hàng, coi như muốn giết ta, chí ít để cho ta ăn bữa cơm no. dì đã có chút không cam lòng nói, tại sao phải giết ngươi? cỡ nào ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, muốn ăn no còn không đơn giản, hải quân không là tốt rồi, rép, chính phủ có tiền như vậy, muốn làm sao ăn đều được. nói đùa cái gì, hải quân cũng tốt, hải tặc cũng tốt, ta đều không muốn có liên quan, ta chỉ là muốn ăn cơm no, không muốn chiến đấu. cùng ta à? cỡ nào nhất chỉ chính mình, ngươi không cảm thấy chúng ta rất xứng đôi à? Ngươi muốn an toàn ăn cơm no, ta muốn an toàn sống đến chết, chúng ta tại một hối, ngay tại Đông Hải hòa với, hà không đẹp quá thay. Hắn không có biện pháp lựa đồng, nhưng là một người kế ngắn hai người kế dài, đối phương mạnh như vậy còn không nổi danh, nói rõ an toàn ý thức không bình thường đủ. Cớ lão liền cần dạng này nhân tài. Di Đạt cũng là nhãn tỉnh sáng lên, đúng a, nam nhân này giống như rất thích hợp opera. Tại hải quân có một chút tiểu địa vị, lại rất mạnh, tựa hồ cũng không phải loại kia chiến đấu cùng, đầu nhập vào hắn lời nói, hẳn là liền có thể mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, nhưng tháng ngày đó. Di Đạt hướng tới lưu lại nước bọt. Thời cơ chỉ có một lần, nếu không lời nói ta liền bắt ngươi trở về, thông cáo ngươi là năng lực giả, chờ ngươi tới đem ngươi ném vào ỉm đao, ngươi biết cái chỗ kia đi, ở nơi đó ngươi muốn ăn no bụng cũng quá khó." Cợ Ly hiềm nói. "Đừng nói, ta đáp ứng, bất quá ngươi phải bảo đảm để cho ta ăn tạm điểm." "Không, 6 điểm no bụng là được." Đầu nhập vào hắn lời nói, chính mình cũng không cần mỗi ngày lo lắng hai hùng mở ra kiến văn sắc, cách đoạn thời gian liền đổi chỗ khác. Ba khí vốn là tiêu hao rất lớn, nếu không phải là bởi vì này, nàng cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn ăn khoảng không một cả hòn đảo nhỏ tuyệt đối để ngươi ăn no cỡ lão lời thể son sắt cam đoan sau đó hắn liền hối hận đối phở lo gì đã giải quyết tốt hậu quả rất dễ dàng chúng dân trong chấn sau khi tỉnh lại cỡ lão liền trực tiếp giảng quái vật kia nhận thiên phạt bị xét đánh chết này phế tích cũng là cái chứng cứ dù sao là không có có danh tiếng người hải quân cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu về phần gì đã bản thân coi như bị ác ma phở lo gì đa bắt lấy người thế chấp bây giờ bị giải cứu cỡ lão quyết định thu dưỡng cho gốm mồ rô đảo cư dân lưu lại một nửa thực vật cùng một số tài bảo có thể bảo chứng bọn họ ở chỗ này sống sót về sau tại dân chấn mang ơn vui vẻ đưa tiện lên dưới hải quân tiếp tục xuất phát cho dân chấn lưu nửa tháng thực vật chính mình còn thừa lại nửa tháng thực vật trở lại 153 chi bộ cũng liền 2-3 ngày thời gian coi như đến cái đại dạ giải vương này lại có bao nhiêu có thể ăn lúc đầu cớ lão là nghĩ như vậy dì đạ nửa tháng trọn vẹn nửa tháng thực vật ngươi một hồi liền ăn xong trong văn phòng cớ lão đối bên cạnh lông trắng tiểu la lụy gầm thét dì đạ trên tay còn cầm một cây cà rốt một bên ngai vừa nói không có cách quá đói mấy tháng này mở ra kiến văn sắp ta đều là đói bụng cho tới bây giờ chưa ăn no qua, lại nói trở về không phải rất nhanh à? Ta còn lưu thực vật, liền không cần để ý á. Làm sao có thể không thèm để ý? Như vậy điểm thực vật làm sao với? Vạn nhất đụng phải bão táp đâu? Vạn vừa gặp phải hải quái đâu? Vạn nhất tại Đông Hải đụng phải cái nào nhàn nhất cả trứng chạy tới du lịch thất vũ hải đâu? Cỡ Lão Dương nhanh muốn nuốt, như muốn phát cuồng, đến lúc đó chúng ta liền đáng thương ở trên biển phiêu bạc, lại bị một cái sóng lớn nuốt vào biển. Ta ngậm tưởng như vậy hoàn tất, nói đùa cái gì? Di Đạo im lặng nhìn lấy Cỡ Lão, nàng cuối cùng minh bạch nam nhân này vì cái gì chỉ là tạo trưởng. Mình đã với cẩn thận, không nghĩ tới hắn so với chính mình còn cẩn thận. Năng lực giả khả năng không phải người, nhưng ngươi là thật cậu thả. Chương 7, mỏ cạ báo động. Nguyên bản dự định ở trên biển tuần tra một đoạn thời gian kế hoạch, bởi vì gì đã tồn tại dẫn đến phá sản. Cớ lão đành phải ủ rũ ra lệnh, bắt đầu về 153 chi bộ. Lúc nào trở về a, ta thật đói a. Di đã ngồi phịch ở cớ lão văn phòng, hừ khí vô lực nói. Ím miệng, nếu như không có ngươi lời nói, ta căn bản không cần trở về sớm như vậy. Cớ lão quát, ngươi nói để cho ta ăn no. Dì đã thay đổi một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, người trưởng thành liền muốn có người thành niên bộ dáng, bán cái gì manh? Cỡ lão điểm một điều thuốc, không nhìn Dì đã biểu lộ, lập tức liền trở về. Đến lúc đó để ngươi ăn với, ăn vào chết. Nếu như có thể mỹ mỹ ăn no một hồi, chết mất ta cũng căn nguyện. Dì đã vừa lòng thỏa ý nói, cỡ lập tức giận nói, im miệng đi ngươi cái này ăn hàng, bớt nói suy sẹo, trở lại chi bộ về sau, ngươi cho ta trung thực đợi, không cho phép ăn ở trên đảo động vật, ngươi để cho ta ăn no là được. Dì đã đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Ngươi là 153 chi bộ Hải quân, mọn cả bộ hạ. Ngươi biết? Có nghe nói qua, là phi thường có thống trị lực Hải quân, làm người không bình thường tàn bạo. Cốc lão nói ra khói bụi, hắn đối với cái này ngược lại là không quan trọng, chính mình cùng bọn cả tiếp xúc cũng không sâu, cho tới nay dựa sát vào là dị bộ Trụ trung tá khối đó, đồng thời làm người địa thấp, cũng không đang lừa thẻ bên kia rêu rao, cho nên bình an vô sự. Mà lại hắn là cái lao tư cách Hải quân, chi bộ cả thập tỷ ẩn sĩ si quân đối với mình cũng rất lợi hại khách khí, cũng không có gì phiền phức. Huống chi lần này trở về, mọn cả đoàn trưởng ngược lại Đi thuyền 2 ngày sau, tàu chiến đến 153 chi bộ, dừng sắt ở thị trấn Sẹp Cảng Cẩu. Dịp ạ trung tá, tàu chiến là cờ lập tàu trưởng quay lại. Ngay tại cảng cầu chỗ, một đám hải quân mang theo một cái mái tóc màu hồng người nhỏ bé sông biển đối diện cú chào, bên trong một tên hải quân nhìn thấy tàu chiến, nói ra: "Một chiếc thuyền gỗ nhỏ bên trên, có hai người chỉnh đốn tốt thực vật, chuẩn bị đi thuyền. Một cái mang theo mũ rơm, một cái khác bên hông treo ba thanh kiếm." Tàu chiến cùng thuyền nhỏ gặp lần qua. Bong tàu cỡ lão nhìn chằm chằm này, một mặt cười ngây ngô mũ rơm, nheo mắt lại. Nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy Thế nào, nhận biết? Di đã cầm một cái quả táo ăn, gặp cớ lão bộ dáng kỳ quái, không khỏi cũng nhìn về phía đối diện. Giống như rất lợi hại phổ thông. a nên tính là không biết đi. Cơ thu hồi ánh mắt, cười cười, nói, bất quá ta cảm giác, một ngày nào đó hai người kia nổi danh âm thanh đại trớn. Bất quá không có quan hệ gì với chính mình, đã nhưng cái này gây sự từ nơi này xuất phát lời nói, như vậy 153 chi bộ, cũng sẽ không làm ẩm ý. Diệp hạ trung tá. Xuống thuyền, cớ lão nhìn thấy Diệp hạ, chào hỏi. 153 chi bộ chi bộ chi mọi cạ khẽ đảo về sau, liền từ hắn tiếp nhận 153 trăm chi bộ, Cớ lão tàu trưởng trở về vừa vặn, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Diệm phạ trang nghiêm nói, có thể có chuyện gì, không phải liền làm món cạ ngược lại à? Diệm phạ đang muốn mở miệng, liền nghe được phanh một tiếng, nơi xa chi bộ cơ phát ra một tiếng bạo hưởng, rất nhanh, liền có một tên hải quân thở hồng hổ chạy tới. Diệm phạ trung tá, mọi cạ, mọi cạ bạo động, cái gì? Diệm phạ sắc mặt tái xanh, hắn làm sao lại bạo động, không phải hảo hảo để cho các ngươi đem hắn coi chừng sao? thật xin lỗi, trung tá. Đáng giận. Dĩp pạ hét lớn, vậy còn không mau triệu tập người, đem mòn cả trấn áp lại, vì trên trấn cư dân, tuyệt không thể thả hắn ra chi bộ. Vâng. Cớ lão, sự tình chính là như vậy, mòn cả bại, bị vừa rồi đi thuyền hai tên tiểu tử đánh bại, thế nhưng là, vì sao lại báo động? Dĩp pạ cắn răng nói, Cớ lão, ngươi người theo ta đi, qua trấn áp mòn cả bạo động, không thể để cho hắn đi ra. Mòn cả bạo động. Trong trí nhớ giống như không có cái này vừa ra a. Ta biết. Cớ lão gật gật đầu. Cả... Vâng. Cắt Triệu Tập Hải quân, dẫn theo thương liền hướng chi bộ chạy. Mặc kệ có hay không cái này vừa ra, sau cùng mòn cạ là bị bắt, không là năng lực người, cũng không có ba khí, không có khả năng chống cự đến đau thương. Chi bộ quảng trường, một đám người bao quanh một cái vóc người tráng hán cao lớn. Không thể không nói, cái thế giới này thân người cao đều rất lợi hại khoa trường, trước đó còn mồ, còn có hiện tại mòn cạ. Mòn cạ cái này thân cao, nói ít cũng có 3 mét. Nhưng là có lẽ là trước đó, thân cao cũng chỉ là phổ thông. Lục thể đoán luyện đến nhất định cảnh giới, thân cao thực biết giải, có lẽ là cái thế giới này dưỡng khí rất đủ nguyên nhân. Mòn cả cương ép lấy một tên hải quân. Trên cánh tay trang đại phủ đầu kẹt tại này hải quân dưới của mặt, làm này hải quân mồ hôi lạnh rứa ra. "Đều lùi cho ta mở, thả ta ra ngoài, không phải vậy ta liền giết hắn." Mọt kạ giống giận. "Cái kia cũng là mọt kạ." Chạy đến gì đã kinh ngạc mắt nhìn mọt kạ, thật đúng là cao lớn đây. Bất quá nàng không có để ở trong lòng, dạng này một cái chi bộ thượng tá, ở trong mắt nàng quá yếu. Đông hải người, liền chưa thấy qua mạnh, bên cạnh cái quái vật này ngoại trừ, một đám hải quân cũng không dám nổ súng, cứ như vậy chẳng co. "Dịp phụ chúng ta, bây giờ nên làm gì?" Dịp phụ vừa đến, Đám hải quân phảng phất có người đáng tin cậy, một tên hải quân đặt câu hỏi lấy. Dịp ạ sắc mặt âm trầm nhìn lấy Mòn Ca. Thế mà cưỡng ép người thế chấp, cái này thái phiền phức. Mòn Ca, ngươi đã bại, thúc thủ chịu trói, nam tử hán điểm này đều thua không nổi sao? Bớt nói nhảm, Dịp ạ, ta mới là tòa này chỉ bộ trưởng quan viên. Mòn Ca nộ hống, mau thả ta ra ngoài, không phải vậy ta liền thật động thủ. Nói, hắn phủ đầu thêm gần một bước gần sát hải quân cổ, sắc bén phủ nhận vạch phá cổ của hắn, chảy ra máu tươi. Không, không muốn a. Này hải quân cơ hồ khóc lên đáng giận, dìm tạ cắn răng, túi đầu không ra tiếng. Cỡ ở một bên xem kịch, mọn cả có chạy hay không, thực cũng không đáng kể. Báo cáo tuy nhiên không có đánh đi ra, nhưng là nơi này ý thức đã rất tỉnh, không có khả năng lại để cho mọn cả khôi phục lại trước kia. Mọn cả, người đã bại, ai ngờ lúc này, đống nhiên tiến lên đây một câu, ngươi không xứng làm cái trụ sở này trưởng quan, trong mắt của ta chỉ có cớ lập tào trưởng mới có tư cách. So với ngươi tới nói, cớ lập tào trưởng vẫn là nơi này tránh thức hải quân anh hùng. Neo neo neo, cỡ lão lệch ra cái đầu, không khỏi diệu nhìn lấy cả. Ngươi nói liền nói, ngươi dẫn ta làm cái gì? Không sai, cỡ lão tào trưởng mới thật sự là cho chúng ta suy nghĩ. Mọn cạ, bỏ vũ khí xuống, nhanh đầu hàng. Cỡ lão bộ kế tiếp cái tiêu to. Cỡ lão, mọn cạ tràn ngập tơ máu, con mắt nhìn về phía cỡ lão, là ngươi à? Dù khi cỡ lão, cái phế vật này hải quân có tư cách gì cùng vĩ đại ta đánh đồng? Cỡ lão cùng mọn cạ là nhận biết năm đó tiến vào hải quân thời điểm, hai người là cùng một đám. Bất quá mọn cạ mấy năm trước bắt lấy trăm kế củ rổ, bái vì thiếu úy, sau đó một đường thăng trước, đến hiện tại thượng tá địa vị. Về phần có phải là thật hay không bắt lấy, hiện tại củ rồ còn tại một nơi nào đó làm quản gia đâu, đoán chừng sắp bại lộ. Uy, bị như thế khiêu khích, ngươi còn không xuất thủ sao? Di đại thọc một chút cơ lão eo, nhỏ giọng nói. Cơ lão trừng mắt gì đã, im miệng, có quan hệ gì với ta, ta giống như là loại kia làm náo động người sao? Cơ lão, ngươi cảm thấy ngươi so ra mà vượt ta sao? Mở cả trừng mắt cơ lão, đã lời như vậy, này ngươi qua đây làm con tin, ngươi có đảm lượng sao? Chương 8, hút, làm, ta. Cơ lão nhướng mày. Đây chính là khiêu khích ta. Hắn không quá nghĩ ra danh tiếng, nhưng là chính ngươi tìm tới cửa, vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể diễn. Hắn nghĩ kỹ, đợi chút nữa bị mòn cả cưỡng ép lời nói, hội tạo ra một chút ngoài ý muốn, để mòn cả thúc thủ chịu chói. Cỡ lão bầy làm ra một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, hướng đi mòn cả. Cỡ lão tào trưởng, không muốn a? Tào trưởng, ta để thay thế ngươi. Mòn cả chớ mắt nhìn lấy cỡ lão đi tới, hắn cũng cưỡng ép lấy người đi qua. Tại cả hai gần một sát na kia, hắn đông nhiên đem hải quân hướng cỡ là phương hướng quăng ra, có cẳng liền chạy. Mòn cả, ngươi. Diệp Ba nhìn lấy Mộn Cả hướng ra phía ngoài chạy đi, hét lớn một tiếng, sạc kích, sạc kích, phanh phanh phanh. Chỉ bắn bay ra, bắn ra đang lửa thẻ dưới chân địa mặt, có mấy cái phát đánh trúng thân thể của hắn, Mộn Cả kêu lên một tiếng đau đớn, chạy ra Chi Bộ Đại Môn, đuổi theo, đều truy. Đám Hải Quân tại Diệp Ba chỉ huy dưới phóng tới Mộn Cả, ngược lại là cỡ là có chút sững sờ, hắn còn thật sự cho rằng Mộn Cả hội coi hắn làm người thế chấp, không nghĩ tới thế mà trực tiếp chạy, chạy cũng tốt, cũng là không cần diễn. Mộn Cả xông ra phương hướng, hắn bình dân đều là duy sợ không kịp né tránh chỉ có một cái ghim song mã vị tiểu cô nương không kịp chạy đi, đặt lưng ngồi sập xuống đất, hoảng sợ nhìn lấy cự nhân mỏng cạ, Lý Hương, một nữ nhân chạy đến tiểu nữ hài bên người, gắt gao đưa nàng ôm lấy, cô ngay. mỏng cạ rơi lên rượu, thuận bổ xuống, dừng tay a, mỏng cạ, dám hạ muốn rách cả mí mắt, đưa tay kêu to, nhưng là không kịp, cô hẹn, đao nhận ra khỏi vỏ thanh âm, nhất đao lưu nhất tuyến thiên, một làn khói bụi thẳng tắp đột ngột từ tri bộ quảng trường xuyên qua mỏng cạ, thẳng tới đến tiểu nữ hài trước mặt, cất lên trái tay nắm lấy vỏ đao phải tay nắm lấy chuôi đao, chậm rãi thu đao vào vỏ. một gã phần lưng triển khai một đạo vết máu, huyết nhục nở rỗ mở, thơ máu bao tô ra, để hắn trước mắt, quẳng ngã xuống. người quá phận, Cớ nào đối xử lạnh nhạt quét hắn liếc một chút, thản nhiên nói. một gã đi ra ngoài không có gì, nhưng là muốn tại hắn mí mắt dưới đả thương người, cái kia chính là chạm đến chính mình dây. hắn dù sao cũng là hải quân, mà lại kiếp trước giá trị quan theo tại, không gặp được coi như, nhìn thấy hắn liền phải quặn quặn, cũng không thể thật nhìn người chết ở trước mặt hắn đi. kho, cỡ nào. Diệp Bạ giật mình nhìn lấy Cớ lão, vừa rồi một đao kia, Thái kinh diễm. Vậy thì thật là Cớ lão có thể làm được. Diệp Bạ đối Cớ lão ấn tượng, cũng là một cái cẩn cụ chăm chỉ hải quân, tuy nhiên nhập ngũ sớm, nhưng vẫn luôn rất điệu thấp, không nghĩ tới hắn thế mà giấu như thế một tay. Chỉ là không đợi Diệp Bạ tra hỏi, Cớ lão đột nhiên trước mắt, cũng té xỉu quá khứ. Cớ lão tàu trưởng, đám hải quân dọa đến vội vàng tiến lên, điên cuồng đông đưa Cớ lão. Thầy thuốc, thầy thuốc, nơi này có người té xỉu, nhanh hô thầy thuốc đến. Ồn ào bên trong, hỗn tạp mấy cái tiếng rống. Di đã bĩu môi diễn kỹ thần mủ đối với vô pháp giải thích hiện tượng kẻ xịu là được khẳng định liền có thể quá quan muốn ta bại lộ thực lực không có khả năng đây mới là ta ẩn tàng sách lược một cả lần nữa bị giam giữ lần này là thật ra không được đám hải quân lặt kẹt tác cho hắn bó lại bó bảo đảm sẽ không động đậy về sau mới ném vào trong lao Chi bộ bên trong cỡ lao bị đám hải quân nhét vào phòng y tế dì đã cũng theo ở phía sau thừa dịp hải quân qua gọi bác sĩ công phu cỡ con mắt hiếp thành một đầu khé hẹp đối gì đã bí ẩn vây tay dì đã đi qua cổ quái nhìn về phía cỡ lao chỉ gặp gỡ lão hẻm miệng, dùng miệng hình nói với nàng, "Đụng, ta. Hút, làm, ta." Khẩu hình nói như thế, Di đã hiểu, chợt hai mắt tỏa ánh sáng. "Ngươi tự tìm." Nàng đã sớm muốn xuống tay với người đàn ông này. Nàng đưa tay tại cửa lớp trước mặt tiếp xúc chẳng thử, nhất thời, cửa có cảm giác được chính mình tinh lực tại sói mòn. Đây không phải trước đó dùng võ trang sắc bá khí ngăn trở cảm giác, mà chính là thật cảm giác tinh lực biến mất. Chính là, ngươi có thể hay không nhanh lên?" Thừa Dịp đám hải quân quay đầu công phu, cửa lớp trừng mắt gì đã? Di đã cũng là một mặt ngốc bực. Nàng không phải là không có đối mặt qua cường giả, Đại Hải trình cái gọi là cường giả như cá giết san sông, nhưng là tại nàng năng lực dưới, chống đỡ không có mấy cái, hơn trăm triệu đại hải tập nếu như bá khí tạo nghệ không đủ sâu, nhiều lắm là năm giây liền sẽ mất đi khí lực. Nhưng là nam nhân này chuyện gì xảy ra? Hỗn đàn, ngươi là tu luyện thế nào? Dị đạt thấp tiếng giống giận, thể lực cũng quá cường hàn đi. Cớ lão ngậm lại, 6 tuổi bắt đầu tiến hành thích hợp tính huấn luyện a. Hắn nói bình thản, Dị Đạt nhưng trong lòng cảm thấy sóng to gió lớn. Nghe một hơi này, liền tùy tiện luyện một chút nhưng làm mình làm sao hốt không làm cỡ là thể nội phản phất tần tàng đại hải bất kể thế nào hốt vẫn như cũng là vô biên vô hạn cô này tinh lực quá to lớn cỡ là tu luyện thực rất đơn giản hắn cũng không biết cái gì lục thức cũng không có cái gì độc hưu thể thuật tu luyện phương pháp cũng là tham chiếu gặp làm đây là hắn duy nhất biết phương pháp các ngươi khả năng không biết dùng một thanh phổ thông đao tức bình sơn đầu là khái niệm gì chúng ta đồng dạng đem loại người này gọi là kiếm hảo năm đó gặp dùng năm đấm phá vỡ bình mười tòa núi lớn hắn cỡ nào dùng thời gian mười năm tiêu diệt đỉnh núi hẳn không phải là vấn đề 18 năm tu luyện, cỡ lão cũng không biết mình tiêu diệt bao nhiêu đỉnh núi, nhưng là hắn cũng không thấy đến có cái gì mạnh, chỉ là tiêu diệt đỉnh núi mà thôi, kiếm hảo cái gì cũng có thể làm đến a? Di Đả hai tay đặt ở cỡ lão trên thân, đôi bàn tay phảng phất có thể khẽ động không khí, nàng thở sâu, dùng lực hướng xuống để ép, tinh khí thu lướt, tinh khí trôi qua càng nhanh. Di Đả cái chán đã gặp mồ hôi, nói thực ra nàng chưa từng gặp phải loại tình huống này, liền xem như chính mình toàn lực hành động, cỡ lão cho mình cảm giác vẫn như cũ như thâm hải mở dạng, căn bản không có động tĩnh. Ẩm. Di Đạt nhất quyền hung hăng nện ở cờ lão lồng lực, vội vàng không kịp chuẩn bị cờ lão bị đánh ho ra vài tiếng. "Làm sao?" Nghe được thanh âm Hải Quân trong nháy mắt quay đầu. "Hải Quân đại ca, ca, kho lạc đại ca ca giống như ra chút vấn đề, làm cho thầy thuốc nhanh lên sao? Các ngươi lại đi gọi bác sĩ có được hay không?" Di Đạt lóe lên lóe lên mắt to tràn đầy lo lắng, gần như sắp gấp ra nước mắt tới. "Chúng ta lập tức liền đi." Cờ lão tàu trưởng thân thể xảy ra vấn đề, cái kia còn. Hải Quân vừa mới đi, Di Đạt lập tức quay người, tóc bạc không gió phi vũ. "Di Đạt, ngươi muốn làm gì?" cơ là xoa xoa ở ngực, này một chút thật là có chút đau. Y miệng, ta muốn làm thật, tinh khí thu lớp toàn bộ khai hỏa. Di đạo hoàn toàn không có ẩn tàng tâm tư, nàng nhất định phải nhìn xem, nam nhân này đến có bao nhiêu tinh khí ở trên người. Thân thể lớn lên, Di đạo từ một cái lông trắng tiểu la lị thành làm một cái 18 tuổi tuyệt mỹ thiếu nữ. Trước kia vừa người y phục bởi vì thân thể lớn lên duyên cớ, lộ ra chỉ có thể che khuất một mông, nổi bật ra bạo tốt dáng người. Hải tặc thế giới nữ tính dáng người, giống như liền không có không tốt. ầm, dị đạo hai tay trùng điệp đập điện tại cỡ lão trên thân trong mắt cũng bắt đầu tản mát ra bạch quang lần này cỡ lão phát giác được tự thân tinh lực giống như bị cự kính hút nước một dạng phi tốc trôi qua lời như vậy ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu dĩ đạo cắn răng nói nhanh nhanh hơn chút nữa nhanh đến cỡ lão lo lắng thuốc giục nói tự thân tinh lực chỉ còn lại hơn phân nữa, nhanh hơn chút nữa lời nói hoàn toàn có thể tại thầy thuốc không có trước khi đến đem chính mình hút khô đến lúc đó liền kiểm tra không ra cái gì ma bệnh thực sự thực sự thực sự bên ngoài vang lên cực nhanh tiếng đốt chân cỡ lão vội la lên dĩ đạo ngươi được hay không phụ phụ. Vừa dứt lời, dì đã lại biến thành tiểu nữ hài hình thể, đổ vào trên mặt đất. "Đói, đói chết ta." Nàng ngược lại thoát lực. Chương 9, đối cường đại có cái gì hiểu lầm? Rất nhanh, thầy thuốc đi vào, nhìn thấy ngã xuống đất ngất đi dì đã quá sợ hãi, triệu tập nhân thủ bắt đầu khám và chữa bệnh. Mà Cơ lão làm theo nằm tại trên giường bệnh giả chết. Chẩn bệnh kết quả rất nhanh liền đi ra, Cơ lão là thoát lực. Tuy nhiên dì đã lực có chưa đến, nhưng là cũng coi là hút Cơ lão một nửa tinh lực, dẫn đến thầy thuốc chẩn đoán được Cơ lão là thoát lực. Đây cũng là Cơ lão muốn đạt tới hiệu quả Về phần Linda, thuần túy là đói. Lại cho nàng nếm thử tính ăn đồ ăn về sau, nàng liền lại sinh long hỏa hổ. Cỡ lão giả bộ nằm cái một ngày, cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, lúc này mới hoảng hốt mở mắt, tỉnh lại. Chủ yếu là hắn tinh lực khôi phục cũng nhanh, nằm cái một trời đã là cực hạn. Biết được cỡ lão tỉnh lại, Jimpa bọn người lập tức đuổi tới. Cỡ lão, ngươi đây là có chuyện gì? Jimpa hỏi. Cỡ lo sắc mặt tái nhợt đứng dậy, một bên ăn đồ vật gì đã còn rất phối hợp, cẩn thận từng ly từng tí đem cỡ lão đỡ lên, tựa ở giường độc. Bảy cũ, khụ khụ. Cỡ khụ hai tiếng, Yếu đất nói: "Ta từ nhỏ thân thể ôm yếu ớt, ra truyền kiếm thuật đối thân thể ta tiêu hao quá lớn, dùng một chiêu liền sẽ thoát lực, ngày bình thường chỉ có thể duy trì cơ bản nhất chiến đấu." Đây chính là hắn muốn cái cớ thật hay. Phối hợp thầy thuốc thực truy kiểm tra, đơn giản không chê vào đâu được. Dạng này hắn ngẫu nhiên hiển lộ thực lực lời nói, cũng sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Cớ lão Tào trưởng, nguyên lai like ngài có dạng này ẩn tình, nhưng vì bình dân, ngài vẫn như cũ không để ý thân thể, cái này thật sự là, thật sự là làm cho người rất cảm động. Cắt vừa khóc, nước mắt theo khuôn mặt cùng hắn đại hồ tử dính vào nhau. Dì đã cẩn thận hướng bên cạnh chuyển rời hai bước, ghét bỏ mắt nhìn Cát. "Ta biết, cỡ lão, ngươi tốt nhất tính dưỡng, còn lại ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng." Dì ạ chỉnh trọng gật đầu, mang theo Cát ra ngoài. "Làm thỏa đáng? Cái gì làm thỏa đáng? Cớ lão dì ạ bóng lưng, luôn cảm thấy nơi đó có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Sau khi ra ngoài, dì ạ cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên, hắn đối Cát nói, "Lần này công lao, toàn bộ cho cỡ lão đi. Ta không ý kiến, tao trưởng cho chúng ta hy sinh quá nhiều, không có tao trưởng ủng hộ sĩ khí, chúng ta đã sớm trì biển." Cặc đương nhiên không ý kiến. Diệp ạ vui mừng gật đầu, bắt lấy một cái năng lực giả, còn có đánh bại mòn cả công lao, tất cả đều tặng cho Cơ lão. Hắn cần trọng tại chi bộ đợi 10 năm, nhưng không được tiến thêm, nhưng bằng hiện tại hai cái này công lao, qua bản bộ tiến sửa một cái không là vấn đề. Thân thể của hắn quá yếu, qua Đại Hải Trình lời nói, nói không chừng sẽ giải quyết thân thể thiếu hụt. Nếu như có thể giải quyết lời nói, Cơ lão nhất định sẽ tại Hải quân phát sáng phát nhiệt. Hắn không phải mòn cả loại kia cường quyền duy ta phái, tương phản, hắn là rất lợi hại có thể vì thuộc hạ cân nhắc có tinh thần chính nghĩa Hải quân. Cơ lão cũng là quen biết cũ, nếu như hắn là cơ lão, chỉ có tuyệt đỉnh kiếm thuật lại bị giới hạn thân thể vô pháp phát huy ra, này là bực nào tuyệt vọng. Làm cấp trên cùng quen biết cũ, hắn nhất định sẽ đem cơ lão an bài thỏa đáng. Hát gì? Cơ lão hát cái si hơi, xoa xoa cái mũi. Kỳ quái, người nào đang nghĩ ta? Tính toán, Di Đạ, cho ta gọt táo. Chính mình gọi. Di Đạ Liễu Mi dựng thẳng lên, nàng liền không hiểu, loại quái vật này là tu luyện thế nào mà thành? Chính mình toàn lực xuất động đều không làm hắn tinh lực, ngược lại chính mình bởi vì sử dụng năng lực quá độ dẫn đến đói xong chóng mặt. Đông Hải gió êm sóng lặng, ánh nắng tươi sáng. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua bệ cửa sổ chiếu xạ tiến văn phòng, cỡ là hai chân tùy ý cái ở trên bàn làm việc, đeo kính đen, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, bên cạnh bày biện một bình rượu vang đỏ. Hán bóp tắt thuốc lá, lấy dị thường lười biếng tư thế nâng lên ly đế cao, tinh tế lắc lư bên trong tửu dịch, khẽ nhấp một cái. Xà xa, xa. Bên ngoài ánh sáng mặt trời rất tốt, gió nhẹ ấm áp, rất lợi hại dễ chịu. Xà xa, xa. Vì đã ra 153 chi bộ, mọn cạ cũng bị bắt, kệ bên này đã gió êm sóng lặng. Xà xa. A. Thoải mái. Cơ lão đã tại mặc sức tưởng tượng chính mình nhàn hạ lại cuộc sống tốt đẹp. Xa xa. "Với Dì đã, ăn cái gì chớ có lên tiếng, ngươi phá hư ta ngoại ý một cảnh." Cơ Lạc Thái Dương bộc lộ ra gân xanh, gầm thét lên. Ngay tại bên cạnh hắn, dì Đạ trong tay bưng lấy nhất đại hộp bánh bích quy, ăn vang xào sạt. "Đói bụng." Dì Đạ mặt không chút thay đổi nói. "Vậy liền ra ngoài ăn." Cơ lão không kiên nhẫn khoát khoắt tay, không muốn chậm trễ ta cái này khó được hài lòng thời khắc. Đều đã gió êm sóng lặng, tiếp xuống nhân sinh, liền không sao hài lòng hài lòng, tu luyện thêm chút nữa, yên ổn vượt qua liền tốt. Cơ lão Tào trưởng, ngoài cửa vang lên liên tiếp tiếng bước chân, còn có Cắt Cái kia lớn rộng. Môn cấp tốc bị đẩy ra, Cắt thở hầm học cầm một phần báo cáo, trên mặt là dấu không được mừng rỡ, "Tào trưởng, có chuyện tốt, chuyện thật tốt. Người có chuyện tốt. Vậy ta chuẩn không có chuyện tốt ta. Trước kia hắn nói có chuyện tốt thời điểm, không phải đi đánh hải tặc, cũng là qua đánh hải tặc." Cơ lập tức giận nói, "Làm sao à, Cắt không có phát giác Cơ lập trong giọng nói không đúng, hưng phấn nói, "Cơ lão Tào trưởng, ngày tháng trước, ngươi bị thăng làm chuẩn úy hàm." Nghe được chỉ là cái chuẩn úy, Cơ lão thở phào chỉ là một người chuẩn úy, cũng không tính là bên trên là sĩ quan, làm gì ngạc nhiên như vậy. Là bản bộ chuẩn úy, bản bộ để ngài qua bản bộ bồi dưỡng, liền xem như bản bộ. Cỡ lão đỗng nhiên sướng sở, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Bản bộ? Vâng, tàu trưởng, a không, chuẩn úy, cỡ lão chuẩn úy. Cắt kích động gật đầu. Có lầm hay không, báo cáo lấy ra ta nhìn xem. Cỡ lão đâu còn có vừa rồi hài lòng, tú lấy cắt trong tay báo cáo tinh tế nhìn. Sau đó hắn liền tuyệt vọng. Thật sự là bản bộ. Trong báo cáo hắn bị điều lệnh đến bản bộ đi học tập. Không có khả năng a, không tồn tại a, ta công lao này thăng chức là không có vấn đề, nhưng là qua bản bộ lời nói giống như không có lý do a. Cỡ lão thống khổ vuốt vuốt mái tóc. Là chúng ta công lao. Cắt Dương Dương đắc ý nói, là dịp phò chúng ta cùng ta công lao, chúng ta cảm thấy ngài vốn tại Đông Hải Thái đáng tiếc, cho nên đem công lao đều giao cho ngài. Là ngươi cái này phát mai tử. Cỡ lão nhãn quang cơ hồ hóa thành lợi kiếm, có thể đem Cắt cho đâm chết. Cắt chỉ cảm thấy thân thể có chút lạnh lẽo, không khỏi lạnh run, hắn nghi hoặc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cái này khí trời, không lạnh a. Cỡ lão chuẩn ý Đây là chúng ta 153 chi bộ một điểm tâm ý, ngài lao khổ công cao, không đi bản bộ bồi dưỡng quá mức đáng tiếc. Mà ngài thân thể, chúng ta cũng không có cách nào giải quyết, chắc hẳn đại hải trình cái kia thần kỳ phương, có thể có giải quyết ngài thân thể biện pháp. Cắt một mảnh nhiệt tâm hướng hồng dương, cơ lớp tâm tình hệ bại nhược băng xương. Chuẩn ý, ngài là muốn chính mình qua, vẫn là chờ bản bộ người tới tiếp thu mọn cả thời điểm cùng đi đây. Ta suy nghĩ lại một chút, không bình thường cảm tạ ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cơ lớp tay vỗ cái trán, hưu khí vô lực nói, vậy ta cáo lui trước. Cắt lui ra ngoài. Lầm bầm lấy, kỳ quái, cơ lớp chuẩn ý hào hứng giống như không cao, lại ảo giáp đi, khẳng định là thật là vui trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Nghĩ tới đây, tâm lý vui sướng, bước đi bên trên hử ra tiểu khúc. Đáng giận. Xác định cắt ra ngoài, cơ lớp hướng về phía ngoài cửa sổ đại hải dùng lực hô lên âm thanh. Làm cái gì a, sự tình bộ dáng không phải vậy mới đúng. Đại hải Trình cường giả nhiều như vậy, ta tại sao phải đến đó cùng bọn hắn liên hệ, ta còn chưa đủ mạnh a. Di đại thân sắc xem thường, nam nhân này là đối cường đại có cái gì hiểu lầm sao? Ngươi muốn đi à? Đại Hải Trình qua, cỡ ta cắn răng nói, đi sớm muộn qua đều là qua, hiện tại đi cũng tốt, không phải vậy đợi người tới tiếp thu một cả lời nói, ta có thể sẽ càng không may. Tiếp thu một cả, là gặp a, loại kia không đáng tin cậy lại am hiểu gây sự lao già khốn nạn, quan trọng còn rất mạnh, vạn nhất cho hắn phát hiện mình thực lực, đó là thật phải tao thương. Hiện tại qua bản bộ lời nói, đại chẳng phải đang bản bộ làm thường thường không có gì lạ Hải quân, nói không chừng biểu hiện quá kém lời nói, hắn sẽ còn bị suất về tứ hải chi bộ đây. Vậy ta muốn đi An bạ dắt, đã sớm nghe nói qua Đông Hải nhà này nhà hàng nổi trên biển đại danh vừa vận tiện đường đi qua đi. Dì đã hai mắt tỏa ánh sáng. Truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe toàn bộ. Linh dưới mô tả video nhé trước người. Cỡ là cùng cụ rô. Vẫn như cũ là này chiếc tuần tra hạng, vẫn như cũ là nhóm người kia, vẫn như cũ là cả cái kia đại hồ tử tại bong tàu dẫn theo hải quân binh lính huấn luyện. Trong văn phòng cỡ lão, một chút cũng để không nội kình. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Đừng ở này ủ rũ a, đại không ta đem ta đồ ăn vật phân người một điểm. Dì đã hướng phía cỡ là chuyển tới trong tay quai tây chiên. Lúc này Cợ Lư ăn mặc một thân cổ áo mang nhung hắc sắc áo khoác bằng da, phía sau chạm chỗ lấy chính nghĩa hai chữ, hạ thân một kiện tu thân quần đen, hơi tán loạn tiểu tóc đến chỗ chán đồng dạng trong đó phân, hiện ra thanh tú lại vô thần mặt. Lên tôi chuẩn ý, tuy nhiên phê không áo choàng, nhưng là cũng không cần mặc hải quân chế thức quân phục. Đó là dùng ta tiền mua. Cợ Lư trưng liếc một chút gì đã, ta là muốn ngươi cho ta cung cấp điểm an toàn ý kiến, không phải vì chỉ tạo điều kiện cho ngươi ăn. Ngươi nhận tâm nhìn ta chịu đói ạ, đại ca ca. Dị Đạ nháy vụ sáng vụ sáng mắt to. Vậy ngươi nhận tâm nhìn ta túi tiền sẽ sao? Nghe xong cái này Cỡ lão liền đến khí, ngươi nói ngươi mới đến mấy ngày, ta để giành được tiền cơ hội cho hết ngươi ăn. Là ngươi nói để cho ta ăn vào no bụng, còn có, ngươi nói để cho ta hải quân, ta cũng không tiến vào. Dĩ đã tức giận nói. Lần này Cỡ lão ngược lại là không có lời nói. Hắn là muốn tìm lý do bại lộ dưới gì Dĩ đã là năng lực người, sau đó thuận lợi Hải quân, thành vị bộ hạ mình, nhưng là đây không phải chưa kịp nha, đột phát sự tỉnh để hắn quên việc này. Dẫn đến Dĩ đã ăn cơm dùng đều là mình tiền, nữ nhân này quá tham ăn, hắn thật vất vả để dành được một điểm tiền, cơ hội đều bị nàng tạo quang đến bản bộ ta liền để cử ngươi, ta nếu là an toàn không, ngươi cũng cho ta nổi danh. Cực là hung hăng nói, để ngươi cùng những biến thái đó chém giết đi thôi. Ta liền theo ngươi, đại ca ca, ngươi nhận tâm bỏ xuống ta sao? Dị đã không chút nào thụ uy hiếp, vẫn như cũng là điểm đạm đáng yêu nói. Cực là thở dài một hơi, tóm lại ở trên biển ngươi cho ta ăn ít một chút, đến bạ dắt sẽ để cho ngươi ăn no. Cái này chi bộ khu vực tự nhiên không có có thể đủ để đi thuyền đại hải trình thuyền, bọn họ là muốn đi trước lò gợi tàu, lại mượn từ lò gậy tàu chuyên môn thuyền cùng lĩnh cửu kim đồng hồ tiến về bản bộ. Các bọn họ chỉ phụ trách đem chính mình đưa đến lò gây tảo. Đây cũng là một chuyện tốt, không cần lại cùng loại này thiện cho rằng nhiệt huyết ngu ngốc cộng sự. Và anh, Bên ngoài vang lên tiếng pháo. Rất nhanh, các xuống tới. Báo cáo, Đụng phải Băng Hải Tặc mèo đen, đã hạ lệnh pháo kích. Băng Hải Tặc mèo đen. Cơ Lao như mày, hắn nhớ kỹ này tựa như là cụ rồ thuyền. Từ khi mấy năm trước cụ rồ bị mỏn cạ bắt về sau, Băng Hải Tặc mèo đen liền rất địa thấp, nhưng cũng không phải không có cao đoàn chiến lực. Thôi miên sư dàn gỗ, 900 vạn treo giải thưởng. Miêu nhân huynh đệ, mỗi một cái 700 vạn Tăng thêm cái kia còn sống cụ rổ, 1600 vạn. Trình thể tiền thưởng cao đến 39 triệu bạc gì, có thể nói là Đông Hải Đại Hải tập đoàn. Chẳng lẽ Phi còn không có gặp được ở Sơm, cho nên chính mình đụng phải Băng Hải tập mèo đen. Cỡ lão mang theo dao quân dụng ra ngoài, bên cạnh một tên hải quân đưa lên ống nhỏm, cỡ lão xem xét, trên thuyền giống như không có những cái kia bị truy nã treo dài thượng phạm, chỉ có lớn nhỏ mèo hai ba con. Đối mặt tàu chiến pháo kích, Băng Hải tập mèo đen nhân viên quá sợ hãi, đang kéo động cánh buồm, chuẩn bị chạy trốn. Wen, đối diện truyền thái cụ nát bị tàu chiến mấy cái phát pháo đạn trúng đích về sau cột buông nước gãy thuyền mặt càng là vỡ ra tốt một khối to làm sao đều hàng làm không nổi thuyền trưởng thuyền trưởng băng hải tặc mèo đen bên trong hải tặc xông vào tiến thuyền trưởng khoang hoảng sợ nói hải quân đánh tới Tiến tĩnh ngựa dựa vào ghế là một cái hất lên thuyền trưởng áo khoác đem tóc chảy cẩn thận tỉ mỉ mang theo tròn gọng kính tư nam tử ta biết ra ngoài đi thuyền trưởng hải tặc còn muốn nói điều gì lại bị hắn chừng một cái dọa đến chạy ra phòng thuyền trưởng hải quân cu đẩy đẩy kính mắt mặt không biểu tình ngồi ở kia phản phất bên ngoài pháo kích không có quan hệ gì với hắn một dạng vậy liền để hải quân bắt đi ta đã ngán. bố cục 3 năm lưu kế bị một cái mang mũ rơm đánh bại hắn thật đã ghét không muốn làm hải tặc, cũng không muốn chém chém giết giết nếu như cứ như vậy bị hải quân trộm tới lời nói đoán chừng hội bình thần đi tuy nhiên hắn đã bị bắt qua với anh một phát pháo đạn đánh trung quang nổ cụ rồ cả người bay ra bồng thuyền vừa mới này điên tĩnh tâm cảnh nhất thời biến mất không còn tâm tích hải quân cụ rồ mặt mở ra một mực đang bên người vali sách tay đem thập nhận miêu chảo mang tốt các ngươi tự tìm, cụ rồ, cỡ lỗ ống nhòm vừa vặn thấy cảnh này, lại là một cái đạn pháo đánh quá khứ, cụ rồ cánh tay vung lên, ngũ đạo trưởng dài chào nhận trực tiếp đem đạn pháo mở ra, hắn một chân đã giấm tại trên lan can, đang chờ tàu chiến tiếp cận, liền chuẩn bị đi lên đại khai sát, giới. phiền phức, cỡ lỗ trường Macas, hắn phát hiện cái này đại hồ tử tung bay, không tuân thủ lúc trước hắn quy tắc, đụng phải cái hải tặc đoàn liền muốn nã pháo, thật nếu để cho cụ rồ lên, chỉ sợ trên thuyền này phải chết thương tổn một đợt, vì ngăn chặn loại ý này bên ngoài, chỉ có thể ta trước đi qua tàu chiến cách thuyền hải tặc càng ngày càng gần, Cù Dậu đang muốn vượt qua qua, chỉ thấy một bóng người từ đối diện xa xa nhảy lên, rơi hướng phía bên mình. Đây chẳng qua là một chiếc hải quân tiểu hình tuần tra hạ mà thôi. Hiện tại hải quân đâu như thế sát sao? Vậy trước tiên để ngươi chết. Cù Dậu cánh tay thấp rũ xuống, tại đầu này thiết hải quân tiếp cận một sát naka kia, cánh tay huy động, nam đạo sắc bén chảo nhận xét qua qua. Đừng lúc nhích như vậy đại khí, Cù Dậu. Trong dự đoán bị xé thành mảnh nhỏ thân thể không nhìn thấy, ngược lại một thanh âm vang lên. Cù quay đầu nhìn lại chỉ gặp tên kia Hải Quân dù bận vẫn ung dung đứng tại bên cạnh hắn nhận biết ta không đúng mấy năm trước chính mình liền đã chết bại lộ đi chết Cù Dầu phát động y mắng bước cấp tốc từ biến mất tại chỗ xuất hiện sau lưng Cơ Lão chào nhận tụ lại đột phá quá khứ quá nhiều người không tốt đảm chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện đi Cơ Lão cấp tốc quay người rút đao ra khỏi vỏ Nhất Đao lưu bại ép hô vong tàu vô địa lên một trận gió bị gió thổi đến hải tặc nhóm nhất thời ánh mắt đánh mất lỗ lây phù phù một cái hải tặc ngã xuống Giống như là lên phản ứng dây chuyền, không ngừng có hải tặc na xuống. Kujo duy trì đột phá tư thế, nhìn lấy gần trong gang tấc đao nhận, trên trán tràn ngập mồ hôi lạnh, vô ý thức nuốt vài ngụm nước miếng. Đó là cái gì cảm giác? Hắn cảm thấy mình thân thể đều đang run rẩy. Một đao kia ép khi đi tới đợi, tựa như là trên đại dương bao la nhấc lên giao động sóng lớn, hắn cơ hồ cảm thấy mình nhanh ngắt thở. Nam nhân này, hắn không phải là đối thủ. Thật muốn đánh lời nói sẽ chết. Bây giờ có thể nói sao? Cố lão để đao xuống, cười nói, "Ta liền thẳng thắn hơn đi, Kujo, ta hy vọng hải quân giúp ta." ta cần ngươi trí tuệ, đây chính là cụ rỗ a, lưu trí siêu cao, sự nhẫn nại độc tuyệt, làm một cái thôn chấn tiểu phú hào liền dám ẩn nhẫn ba năm, chủ yếu nhất là hắn ghét hải tặc sinh hoạt, chỉ muốn bình tĩnh sinh hoạt, đó cũng là cớ lão mộng tưởng, gì đạ cái kia ăn hàng không đáng tin cậy, hắn cần một cái chính thức có thể vì hắn bảy mưu tinh kế, hắn nhìn thấy cụ rỗ thời điểm, trong đầu liền có dạng này cách nghĩ, nam nhân này hắn muốn lấy được, cái này phiếu đề cử, siêu tầm, chưa nói ta muốn lấy được, chương mười ngươi đến có cái gì dạ tâm? khi hải quân. Cú Dầu cái chán hiện lên một đạo hắc tuyến, lạnh nhạt nói: "Đừng nói giỡn, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi." "Ta không có nói đùa, ta rất nghiêm túc." Cơ lão nói: "Khi hải tặc không có tiền đồ, không bằng đi với ta khi hải quân, có tiền lương hữu phúc lợi, lại rất lợi hại an toàn. Để hải tặc đi làm hải quân, đây không phải điện hình bức lương làm kỹ nữ à. Cú Dầu ngược lại tỉnh táo lại, hắn đánh thì đánh bất quá trước mắt người này, vừa rồi một đao kia đã đầy đủ chứng minh. Hắn không phải vô não ngu ngốc, biết rõ đánh không lại còn sẽ ra tay, đối phương nếu muốn giết chính mình căn bản không cần đến đùa nghịch thủ đoạn hắn. Ngươi đến có cái gì mục đích? Trong kế cù dội, ngươi lại danh sớm đã có chấu nghe nói, ta cần ngươi trí tuệ. Quả nhiên là nhận biết ta, cần ta trí tuệ. Cù dội thượng hạ dò xét mắt cơ lão, nam nhân này tuy nhiên cứ như vậy tùy ý đứng đấy, nhưng là từ trong ra ngoài phát ra cường đại hắn có thể cảm nhận được, tựa như là hạ cấp sinh vật đụng phải cấp trên sinh vật run rẩy cảm giác một hướng dạng. Dạng này người cần chính mình trí tuệ, cần một cái hải tặc trí tuệ. Hắn muốn làm cái gì, hắn có cái gì mục đích? Ta là có treo giải thưởng hải tặc. Cù làm lấy sau cùng dãi rủa. 1600 vạn bờ gì treo giải thưởng phạm, này có quan hệ gì, người trên bản chất đã chết, lệnh truy nã sớm đã bị hủy bỏ. Lại nói, Hải Tặc khi Hải Quân cũng không phải là không có tiền lệ. Cơ lão cười nói, thật đúng là không phải là không có tiền lệ, chỉ ít Cơ lão biết, hắn thuộc hạ, cái kia giàn gỗ, cũng là trực tiếp bị tha tội, sau đó Hải Quân. Giá hỏa kia tiền truy nã là 900 vạn. Chớ nói chi là Cụ Dỗ đã bị bắt qua, dựa theo ZF, chính phủ, nước tiểu tính, là không thể nào thừa nhận chính mình phạm sai lầm, coi như nhận ra, nếu như khi đó Cụ Dỗ tiến Hải Quân Việc này đoán chừng cứ như vậy tính toán. Kuzo gặp cỡ lão đã là quyết định chú ý, chính mình giống như không có gì phản kháng chỗ trống, chỉ có thể gật gật đầu. Bất kể như thế nào, hắn có thể sống sót. Kuzo muốn bình tĩnh sinh hoạt, không phải bình tĩnh chết. Tuần tra hạm tiếp cận thuyền hải tặc, các bọn người chuẩn bị tiếp mạng tuyển chiến, nhưng xem xét, giống như người đều ngất đi. "Chú ý, đây là?" Cát Hiếu kỳ hỏi. "Đoán chừng là bị pháo kích chân choáng lời nói, lúc ta tới đợi bọn họ liền mất đi." Cấp lập uy tiện tìm cái lý do, sau đó một thanh kéo qua Kuzo, nói, "Người này không tệ." Ta muốn dẫn hắn hồi vốn bộ, để hắn vì hải quân hiệu lực. Hải tặc. Trần Úy, một cái hải tặc tại sao có thể tiến vào hải quân? Kats kinh ngạc nói. Kats, ta trước kia cũng không muốn, nhưng là hắn thật sự là thái đáng thương. Đã sớm chuẩn bị cớ lập chỉ cụ rồi nói, ngươi nhìn hắn, giống hay không một người nam nhân. Nghe vậy, Kats nghiêm túc nhìn lấy Cụ Zoro, nhất thời trừng to mắt, chăm kế Cụ Zoro. Không có khả năng, Cụ Zoro đã bị mọn cạ bắt lấy. Cớ Lư trầm thống nói, băng hải tặc mèo đen làm người lễ tế bọn họ thuyền trưởng, sừng sốt tìm một cái cực kỳ tương tự người đạm đương bọn họ thuyền trưởng. Ngươi xem một chút hắn, cái này cẩn thận tỉ mỉ tóc, cho độc kính, đều cùng Cụ Dỗ giống như lúc, thậm chí tên đều đổi thành Cụ Dỗ, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một người bình thường à? Ngươi hỏi một chút hắn, hắn đến muốn làm gì? Ta, ta muốn bình tĩnh sinh hoạt, ta chán ghét hải tặc chém chém giết giết. Cụ Dỗ bị cỡ lão nhìn chằm chằm, có chút hoàng hốt nói, cái này thật là hắn mục tiêu, là hắn lời từ đáy lòng, nghe không có chút nào mang giả dối. Cát bị cảm động đến, lau nước mắt, thái thật đáng buồn. Một người bình thường thế mà bị buộc lấy làm ra dạng này sự tình, thật sự là thái thật đáng buồn. Bị cớ lập kiểu nói này, cặp trong lòng một điểm mâu thuẫn liền không có, nói trở lại, bọn họ 153 chi bộ không phải cũng có cái phấn lông người nhỏ bé, trước đó tại hải tặc đoàn bên trong đợi 2 năm, không như cũ hải quân. Soạt soạt. Thuyền hải tặc trước kia bị pháo kích nứt ra khe hở, dần dần mở rộng. Thuyền muốn chìm, lên trước thuyền lại nói, những này hải tặc từ bọn họ tự sanh tự giết đi. Cỡ lão đi đầu thượng quân hạng. Bắt là không thể bắt, bắt lời nói cũ rồ liền lộ tẩy. Băng hải tặc mèo đen mấy năm này không bình thường điệp thấp, cũng không có làm cái gì ác, cỡ là có thể tha bọn họ một lần chỉ cần bọn họ có thể tại mảnh này trên đại dương bao la sống sót. Cù Dậu cái này không khỏi rượu lên thuyền. Cù Dậu, vừa vặn ta có một vấn đề muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Hạm trưởng Trương khoang, cớ lão đốt một điều khói, lại đem hộp thuốc lá đưa cho Cù Dậu, ngồi, không nên khách khí. chăm kế Cù Dậu, ngươi từ chỗ nào làm đến nhân vật như vậy? Tại Đông Hải đây chính là đại hải tặc. Di Đa nhai lấy que tây truyền, hiếu kỳ nhìn trước Cù Dậu, liền cái tiểu hải tử đều biết mình sao? Cù cảm giác mấy năm này làm đều uổng phí. Cỡ lão nói ra, hiện tại hắn là người một nhà, vừa vặn. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Gia hòa này bắt đầu muốn hiện lộ chính mình dạ tâm sao? Rõ ràng mạnh như vậy, đến bây giờ chỉ là một người chuẩn úy. Hắn dừng lại tại Đông Hải có cái gì mục đích? Bảo tàng, lực lượng, vương vị. Còn là muốn phát triển chính mình địa bàn, cần mượn dùng chính mình thân là hải tặc kinh nghiệm cùng lưu trí. Ta có người bằng hữu. Cơ lớp trầm rãi nói, hắn là cái hải quân. Lúc đầu tại Đông Hải hảo hảo đợi, không có việc gì diệt phỉ tu luyện rất lợi hại hài lòng, nhưng là bởi vì một số ngoài ý muốn. Ta, không phải, ta người bạn này bị trinh triệu đến hải quân bàn bộ qua bản bộ đã thành kết cục đã định cái này là không cách nào tránh khỏi nhưng có biện pháp gì hay không làm cho hắn an toàn trở lại tứ hải chi bộ tốt nhất là trở lại đông hải trở lại đông hải quả nhiên hắn dã tâm cũng là tại đông hải sao nghĩ một lát cụ đô nói ra nếu như ngươi muốn lưu ở đông hải là bằng hưu ta cỡ nào cải chính Bằng hưu của ngươi nếu như muốn lưu tại đông hải lời nói điểm này hoàn toàn phải xem hải quân bản bộ ý tứ nói thực ra ta đối hải quân cơ chế không quá hiểu biết nhưng bất kể như thế nào ta đề nghị ngươi băng hưu của ngươi tìm một cái phế phái thông qua phế phái vận hành để ngươi về Đông Hải." Cù nói, "Hải quân đương nhiên là có phe phái, tam đại tướng riêng phần mình có riêng phần mình phe phái, Sengoku, Tsuru, gặp những này cũng có thuộc về mình thân tín cùng bộ hạ, thành danh hải quân đều sẽ tìm đúng thích hợp bản thân phe phái. Bất quá phe phái lời nói, có phải hay không đến làm cho cấp trên chú ý tới ta?" Bằng Hữu, thế nhưng là hắn không muốn nổi danh, không muốn gây bản bộ chú ý, bởi vì hắn không phải rất mạnh, bị chú ý tới lời nói, dễ dàng biến thành phá hôi. Jida mặt không biểu tình nhai lấy khoe tây triền, "Ngươi thái khiêm tốn, ngươi nếu là phá hôi lời nói, vậy chúng ta là cái gì? cặn bã sao? cờ cà phê bình nói, dì đạ, lúc này mới mấy ngày ngươi liền biến, ngươi an toàn tính đâu, ngươi thận trọng tâm đâu, làm người làm việc nhất định phải cầu vững vàng, nhất định phải trăm phần trăm an toàn mới có thể. dì đạ bĩu môi, không cùng cái này lão cẩu thả tệ phân rõ phải trái, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ không tệ, ta suy tính một chút. cờ lão đối cụ dỗ hài lòng gật đầu, người này liền so dì đạ đáng tin nhiều, chí ít có tính kiến thiết ý kiến. hắn đứng người lên, hướng về phía cụ dỗ đưa tay, hoan lên ngươi hải quân, tin tưởng ta. Đi theo ta lời nói ngươi nhất định có thể vượt qua bình tĩnh sinh hoạt. Chương 12, đừng nói giỡn, hải tặc. Tàu tuyến như trước đang đi thuyền, mà mấy ngày nay, Cú Dỗ một mực đang quan sát chiếc này tuần tra hạm. Hắn biết đây là 153 chi bộ hải quân, cũng biết cùng bọn càng nghiệt duyên. Nhưng cái này ngược lại càng làm hắn hơn nghi hoặc, mấy ngày nay thu thập tình báo, hắn hiểu được Cỡ lão cũng là một người chuẩn lưu ý, không có gì sáng chói địa phương, tuy nhiên bị tàu chiến hải quân có chỗ tôn sủng, nhưng bọn hắn biểu lộ ra Cỡ lão hình tượng, cũng chính là một cái cẩn trọng tận hết chức vụ hải quân. Mà Cỡ lão biểu hiện ra ngoài cũng chính là cái tầm thường hải quân, thậm chí là có chút cá ướp mối hải quân. ngày bình thường thao luyện cũng không làm, cũng không đi ra dò xét, hết thảy đều giao cho trên thuyền phụ tá cất quân tào. cả ngày liền cùng tiểu nữ hải kia tại trong khoang pha trộn, một cái hút thuốc thêm uống rượu, một số không ăn không rời tay. nếu không phải cụ dỗ đem một đao kia cắt sâu nhớ trong đầu, hắn có lẽ liền bị cỡ lão biểu hiện ra ngoài giả tượng che đậy. liền hắn đều có thể che đậy, như vậy nam nhân này vài chục năm như một ngày ẩn nút tại đông hải, khẳng định là có đại âm mưu. nam nhân này thật đáng sợ. cụ tại boong tàu nhìn lên bầu trời. Tuy nhiên ngàn dặm không mây, nhưng hắn luôn cảm thấy lập tức liền hội ô vân cái đỉnh, phảng phất có một cái đại thủ sắp bao trùm toàn bộ đông hải. A, Bà Dật, Bà Dật. Trong khoang truyền đến gì đã tiếng hoan hô, chỉ thấy nàng chạy tới, hai tay giơ cao nhảy cẫng nhảy. Phía trước, ẩn ẩn có một chiếc thuyền hình dáng. Đông Hải nổi danh nhất nhà ăn, nhà hàng nổi trên biển Bà Dật. Cụ Dỗ tiên sinh đối Bà Dật cũng có hứng thú sao? Cắt gặp Cụ Dỗ nhìn về phía trước với người, không khỏi hỏi. Mấy ngày nay hải quân ngược lại là muốn Cụ Dỗ tên thật, nhưng là Cụ Dỗ lấy đã gọi Cụ Dỗ, liền mang theo cái tên này sống sót. Nhớ kỹ phần này xỉ nhục cái này nguyên do, Quang Minh chính đại làm thực cụ dụ tính danh. Nghe nói như thế, cụ Dỗ có chút bừng tỉnh thần. Cái này nhà ăn hắn nghe nói qua, thân là hải tặc ngược lại là chưa từng đi qua, không nghĩ tới chính mình cũng có qua cái này ăn cơm một ngày. Bình tĩnh sinh hoạt. Đây cũng là đi. Cái kia cỡ lão ngược lại là không có nói sai. Vừa nghĩ như vậy, một đạo cường đại ánh sáng liền từ mặt biển dâng lên, đó là một đạo dựng thẳng lên đến hình bán nguyệt ánh sáng, bay thẳng bên này mà đến. Cái đó là? Cái gì? Cù Dỗ lập tức ngẩng người, loại đồ vật này hắn chưa thấy qua. Nhưng là hắn không chút nghi ngờ, bị đánh trúng lời nói, chính mình hội thịt nát xương tan. Phi tường chẳng kích. Kiếm hảo. Cớ nào, mau ra đây. Bên kia Bạch mau nữ hải kinh hãi lên tiếng. Không kịp. Di Đạ mắt thấy đánh chém càng lúc càng nhanh, cắn răng một cái, nhảy ở đầu thuyền bên trên, thân thể dài đại biến thân vì thiếu nữ, hai tay khoanh đón đỡ, vũ trang sắc bá khí bao trùm tại cánh tay. Tinh khí lớn nhất vòng trung kích. Nàng hai tay hợp lại cùng nhau, mạnh mẽ hướng phía trước đẩy. Vành. Không khí phảng phất đều vặn vẹo ra, Di Đạ hai tay đẩy về trước lấy cái kia đao đánh chém phía trước thân tàu chịu không nổi cỗ này áp lực mà vỡ ra một cô cự đại trùng kích đang hướng băng thuyền đem hải quân thổi ngã trái ngã phải cu rô bị cỗ này trùng kích đập nện sau này bình gì toàn thân làm đau phảng phất là bị đau tử chân một dạng đây là cái gì đông hải có loại vật này sao cu rô không khỏi kinh hãi trong lòng còn có nữ hải kia vì cái gì biến thành dạng này tay kia bên trên hắc sắc là cái gì cảm giác đánh chính mình lời nói nhất quyền liền đầy đủ cho ta quá khứ a dì đã hét lớn một tiếng trên tay mạnh mẽ đẩy đem đốt đốt tới gần đánh chém đẩy lên qua cái kia đạo đánh chém thay đổi cái phương hướng trực trùng vẫn tiêu ha ha nói đùa cái gì làm sao có mạnh như vậy đánh chém Di đã thân hình trong nháy mắt biến thành tiểu hải tử thở hồng hộc nhìn chậm chậm phía trước chỉ một đạo đánh chém nàng cơ hồ đều nhanh thoát lực ừ ngăn trở ba giật phụ cận một chiếc vỡ vụn trên thuyền lớn một cái đội nón cỏ cùng một người mặc hoàng kim giáp đang chiến đấu bên cạnh một cái quan chiến nam nhân vừa thu hồi hắc đao liền kinh ngạc nhìn sang cặp tuyết như ương đồng dạng con mắt hiện hiện một tia ngoài ý muốn tiểu nữ hải kia hắc đao lần nữa vung ra lại, lại tới. Cù Dỗ trừng to mắt, nhìn lấy so vừa rồi cái kia đạo càng lớn đánh chém xuất hiện lần nữa. Lần này, không kịp. Bong thuyền chỗ đông nhiên kích thích một đạo kim sắc hình bán nguyệt đánh chém, bay thẳng cái kia đạo màu xanh sẫm, ở giữa va chạm dây dưa. Bành. Hai đạo đánh chém không ai nhường ai, giống như là so sánh lực một dạng lẫn nhau tiến lên, cuối cùng hóa thành khí lãng, tại trong biển rộng nổ tung, kích thích sóng lớn ngập trời. Sóng biển bao phủ bầu trời, hóa thành một trận mưa to, đập nền tại tàu chiến bên trên. Phi tường chẳng kích. Có ý tứ nơi xa nam nhân khỏe miệng hiện lên mỉm cười, ngay tại hắn trên thuyền nhỏ, hướng bên này tiến lên. cỡ lão mặt tâm trầm, chẳng biết lúc nào đứng ở đầu thuyền, gắt gao nhìn trầm trầm phía trước dần dần hiện hiện thuyền nhỏ. cỡ lão, ngươi cái, đại ngốc liếc, ta đói. dì đạ hưu khí vô lực nói, cỡ lão liếc nhìn nàng một cái, thật có lôi, ta sai lầm, vừa rồi tại ngủ chưa. cujo, ngươi đi làm ăn chút gì cho dì đạ. hắn ngủ ngủ ngon tốt, không khỏi rượu liền đến như vậy một chỗ. nếu không phải dì đạ lời nói, cái này một chiếc thuyền chỉ sợ là khó giữ được, mà lại, dì đạ trên tay vết máu để tâm tình của hắn có chút khó chịu. rất nhanh củ rồ liền ôm đến một đống thực vật, gì đã ăn như hổ đói đem tiêu diệt, lúc này mới vỗ cái bụng, thở phào, chậm tới, thật đáng sợ, cái kia đạo đánh chém chuyện gì xảy ra, Đông Hải lúc nào có kiếm, kiếm, không cần nhiều lời, bởi vì lì được chứng kiến này dần dần tới gần thuyền nhỏ, còn có trên thuyền nhỏ ngồi nam nhân, cặp kia sắc bén mắt ưng, cùng con ở sau lưng cự đại hắc đạo, cái kia thanh hắc đạo sẽ không sai, loạn lưỡi đao trọng hoa đinh tử, thế giới mạnh nhất hắc đạo, đó là mắt tương, gì đã chừng vào mắt, tràn đầy kinh hãi cơ lão ngưng trọng gật đầu, thất vũ hải đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, giật cụ lệ mỹ hạt đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, Cù rộ sợ hãi nhìn sang, dù là tin tức lạc hầu đông hải, hắn cũng nghe qua cái tên này, dạng này nam nhân làm sao lại tại đông hải, siêu, tâu thuyền tới gần, chỉ thấy mỹ hạt thân hình lói lên xuất hiện tại tàu chiến băng tàu, là ngươi đi, phát ra phi tưởng chạm kích người, mỹ hạt nhiều hứng thú nhìn chăm chăm cơ lão, hắn còn tưởng rằng là cái nào nhận biết kiếm hảo, nhưng là trương này tuổi trẻ mặt, hắn có thể chưa thấy qua, hải quân lúc nào ra một cái tân tân kiếm hảo không phải ta, Cớ lão lập tức phủ nhận, chỉ hướng Cù Dầu, hắn mới là phát ra phi tường chạm kích người. Cù Dầu kính mắt phía trên tràn đầy dấu chấm hỏi, Mị Hạt nhìn về phía Cù Dầu, cái sau như lâm đại địch, trong nháy mắt mang lên thừa nhận, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Ồ, Mị Hạt chậm rãi quất ra hắc đao, cỗ này ẩn ẩn ủy áp, để Cù Dầu mùi hôi lạnh chảy ròng. Hắn cứ như vậy bị bán, nói thật là bình tĩnh sinh hoạt đâu. Cái muống, đối mặt áp lực, Cù dẫn đầu xuất kích, quanh thân biến mất không thấy gì nữa, tàu thuyền lan can chỗ lập tức bị xé nứt. Đây là Cù tuyệt chiêu tốc độ có thể so với lục tức bên trong sổ, liền là không thể tự kiểm chế khống chế phương hướng. Bang loại chiêu thức này, nói thế nào cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian đi. 3. Mị Hắc đem đao bối nhẹ nhàng đẩy về phía trước, cái kia biến mất không thấy gì nữa cụ rổ trong nháy mắt hiện ra thân hình, bị đao bối đánh trúng, ngã xuống đất. Ta vẫn là phân biệt ra được. Mị Hắc nhìn về phía cơ lớp trong tay nắm dao quân dụng, mỉm cười, khó được cường giả nha, đánh với ta một trận đi. Ngươi sao? Vì cái gì? Cơ lớp chán nổi gần xanh, ta có phải hay không cho rằng ngươi tại hướng biển quân khiêu khích, Thất Vũ Hải vị trí không muốn à? Mị Hạt, một cái Tiểu Hải Quân cũng có thể đại biểu bản bộ sao? Ta đối vị trí này cũng không phải có chỗ cầu. Mị Hạt một mặt không quan trọng biểu lộ, hắn chậm rãi rút ra phía sau hắc đao, mắt nhìn nơi xa chiến đấu, nói, bên kia đang chiến đấu, Hải Quân quá khứ lời nói sẽ rất phi phước. ở chỗ này theo giúp ta một cái đi. Xoát, hắn nhất đao chạm hướng gì đạ. một đao kia đến thái cấp tốc, Di Đa căn bản không kịp phản ứng, đành phải trơ mắt nhìn lấy hắc đao tới gần. Đang, một thanh bao trùn lấy vũ trang sắc bá khí dao quân dụng gác ở hắc dưới đao. Cơ Lớn sắc mặt lạnh lẽo, "Gan từng chữ một, đừng nói dởn, Hải Tặc." Chương 13, thật có lỗi, Thất Vũ Hải cũng là không tầm thường. Mị Hạt rõ ràng là quyết tâm muốn cùng cờ lão chiến đấu, nay không lưu tình chút nào cho gì đã nhất nào, hoàn toàn đem cờ lực cho chọc giận. Trước đó cũng thế, không phân tốt xấu nói phát ra đánh chém liền phát ra đánh chém, nếu như không có chính mình cùng Dĩ đã ngăn trở đánh chém lời nói, chiếc quân hạm này người đều phải tao ương. Hải Tặc quả lại chính là một đám vô pháp vô thiên, khuyết thiếu tự hạn chế tồn tại. Nhất đao lưu thần thập tự. Cỡ Lớn trên lưới đao lật, rời ra Mị Hạt hack đao qua trong dây lật vạch ra một đạo thập tự trảm. Thú vị kiếm kỹ. Mị Hạt thân hình lui lại một bước, Hắc đao đón đỡ phía trước, tiếp củ rộ nhất đao về sau, trở tay vung ra. Đang, Cỡ lão nhất đao ngăn trở, đao nhận từ Hắc đao bên trên vạch ra một đạo tia lửa, nhất đao hành soát Mị Hạt cái cổ. Bá khí không tệ. Mị Hạt thân hình lóe lên, hỏi, "Ngươi dạng này nam nhân, vì sao lại tại Đông Hải?" Không phải bá khí lời nói, cái kia thanh phổ thông đao tại tiếp xúc Hắc đao trong tích tắc liền đã nát. Nhất đao lưu nham băng, Cỡ lão cao cao nhảy lên, hai tay cầm đao trọng bộ xuống. Đùng đùng đùng. Bong thuyền phía trên, hai người ngươi tới ta đi. Hải quân trợn mắt hốt mồm. Đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, thế mà có thể cùng bọn hắn chuẩn ý đánh có qua có lại. Như vậy đệ nhất thế giới đại kiếm hào, giống như cũng không phải rất mạnh. Giới hạn trong kiến thức, những hải quân này sẽ không cảm thấy bọn họ chuẩn ý có bao nhiêu lợi hại, chỉ sẽ cảm thấy mỉ hạt cường độ hữu hạn. Ta bên trên ta đại khái cũng được. Cơ Cậu hiện lên mỉ hạt nhất đao, trở tay thu đao vào vỏ, phục lại lần nữa rút lên. Nhất đao lưu hội áp, mãnh liệt sát khí theo vung đao phát ra tại cả trên chiếc thuyền này, quan chiến cụ rồ chỉ cảm thấy váng đầu huyễn kém chút không có ngã xuống, lại là loại kia lúc nào cũng có thể sẽ chết cảm giác. Phù phù, phù phù. Đám hải quân ánh mắt thất thần, từng cái tê dị ở bổng đầu. Mị hạ sử sợ, bá vương sắc. Không là là sát khí sao? Thế mà vận dụng đến loại tình trạng này, thật là một cái thiên tài. Cỡ lập phải nghiêm túc. Lui sang một bên quan chiến gì đà nhai quả táo, thản nhiên nói. Ngươi nói cỡ lập tiên sinh bây giờ còn chưa nghiêm túc? Cù Dậu cố nén cố này tràn ngập sát khí, hỏi. Đánh thành dạng này còn không có nghiêm túc? hắn cũng không phải những cái kia không kiến thức hải quân, hai người đánh này một chiêu một thức thấy hắn hãi hùng khiếp vía, tùy tiện cái nào đều là nhất đao có thể đem chính mình chém chết cứng giả. Di đã nói, cái kia nam nhân mắt ương không có sắc khí, chỉ là đơn thuần muốn muốn tỉ thí một chút, cỡ lực trước kia không quá muốn nên chiến, bất quá giống như bị chọc giận. Ồ, muốn làm thật sao? Mị Hắc cũng cảm giác được, ánh mắt ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Vô Minh thần phong lưu sát nhân kiếm giao long, cơ hội hai chỉ bơi khai đao lưới đao, tản mắt thì mang, đón vị hạt chém ra một đao. Cũng không phải là dao, cũng không phải thợ mà chính là chung vào một chỗ, tránh thức giao long. Trong không khí trình độ khoái động đại hải, hội tụ tại cơ lão trên đao, hình thành một đạo trình độ tạo thành giao long hình thái. Mị Thật mặt lộ vẻ ngưng trọng, hai tay nắm ở hắc đao đêm, nhất đao vạch ra. Cả hai tương dao, dịch ra da phương vị. Cơ lão đao vỡ vụn thành từng mảnh, hắn nắm cầm đao trôi, thản nhiên nói, "Ngươi nghe thấy à?" Thần phong nhẹ vang lên âm thanh. "Suỵ." Mị Thật tay tràn ra một đoàn vết máu, hắn xoay người, trên gương mặt cũng nhiều một vết thương, không ngừng chảy ra ngoài lấy máu tươi. Tuy nhiên thụ thương, nhưng hắn không có chút nào nổi giận. Ngược lại Tiết Hận nói, rất lợi hại có ý tứ kiếm thuật, khống chế trình độ lực lượng, còn có huyết dịch. Đáng tiếc Dao Nguyên nhân để ngươi vô pháp phát huy toàn lực, ngươi cần một thanh danh đạo. Thủ Thương, đệ nhất thế giới đại kiếm hào thế mà Thủ Thương, người khác không biết, gì đã còn có thể không biết đây là cái gì tình huống à? Một thanh phổ thông dao, có thể tổn thương đến mắt tương, cỡ nào có trùng kích đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng từ cách. Cớ nào thở sâu, nhặt một thanh dao quân dụng, một lần nữa bao trùm lên vũ trang sắt. Giao Long đối ngươi vô dụng à? Ngắm lại cũng thế, dù sao cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào hắn một lần nữa gạt về đao nhận nói gì đã cách ta xa một chút vô minh thần phong lưu hảo nghĩa xanh. với ta hôm nay tận hứng bị hắn đột nhiên khoát tay chặn lại đem hắc đao thu hồi thật muốn đánh xuống dưới ngươi thuyền sẽ tan cảnh, ta không phải đến cùng hải quân là địch cỡ lớn hắn nói gì đã cả ngươi đánh chém thụ thương còn suýt nữa hủy ta thuyền hiện tại ngươi nói không đánh sẽ không đánh thất vũ hải không nổi à dù sao hải quân cũng ngất đi không ai trông thấy hắn thật đúng là muốn thử xem chính mình cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hảo lớn bao nhiêu trinh lệch ta cũng thụ thương không phải sao liền hòa nhau đi. Mỹ Hạc không có vấn đề nói, sau đó thân hình lóe lên, nhảy tại chính mình trên tuyỏ, thật có lỗi, thật vũ hải cũng là không tầm thường, chúng ta là có đặc quyền. Hắn lộ ra thỏa mãn ý cười, vốn là nhàm chán đến Đông Hải, không nghĩ tới lại thu hoạch hai cái có ý tứ người. Cái kia dỗ ngựa số dỗ, cùng trước mặt cái này đủ để khiêu chiến chính mình ngai vàng nam nhân. Người trẻ tuổi, báo lên tính danh. Ta gọi Kuzo. Cớ lão nghiêm mặt nói, nhớ kỹ tên của ta đi, rụt cụ lệ Mỹ Hạc, ta củ rổ sớm muộn hội thay thế ngươi trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Còn ở bên cạnh rung động hai người chiến lược cu rộ nhất thời dấu hỏi đầy đầu. Có quan hệ gì với ta? Ngươi có phải hay không nhầm sai? Ta nhớ kỹ. Mị hắc Trịnh trọng đầu, mau chóng tìm kiếm một thanh danh đao đi, kiếm sĩ không có đao tốt là sẽ ảnh hưởng thực lực mình. Chờ ngươi chân chính có năng chắc lại tới tìm ta, ta tại cái kia trên bảo tỏa chờ ngươi. Hắn ngồi lên chính mình trên thuyền nhỏ, theo thuyền nhỏ chạy nhanh động, dần dần rời xa. Cớ lão bỏ đao trong tay xuống, hơi híp mắt lại. Vẫn có chút trình lại da. Đồ mạnh kiếm sĩ, liếc một chút liền có thể biết đối phương cùng mình chiến lệnh. Cớ lão đương nhiên biết Hắn cách mắt Ưng còn cách một đoạn, lấy mệnh tương bác, chính mình thất bại, bất quá đối phương sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Thực lực mình, mượn từ mắt Ưng so sánh, đại khái có thể đoán được. Quả nhiên, vẫn là đến an toàn làm chủ. Cỡ lão tiên sinh, ngươi vừa rồi, Kujo thâm thẳm đi vào phía sau hắn, ưu hoán hỏi, cũng là ngươi vừa rồi hướng mắt Ưng giới thiệu thời điểm, dùng tên của ta, Kujo. Khắc cái gì? Kujo, cái gì lạ? Kujo, khắc cái gì? Khắc. Tính toán không có việc gì, ta qua một bên nghỉ ngơi. Được rồi. Kho lạc cỡ là khắc lạc cụ rộ cho Áe nào chưa hiểu bên trên nói gì. Đuổi đi cụ rộ, cỡ lạc hướng Mị Hạt bóng lưng thử nhảy rằng, còn nhiều thời gian, sớm muộn cho ngươi một mũi côn. Bất quá Mị Hạt nói cũng đúng, hắn không có đau tốt, mà lại nếu quả thật đánh nhau lời nói, thời gian ngắn là kết thúc không, hắn cũng không muốn để bản bộ sớm như vậy liền chú ý mình, quá nguy hiểm. Dì đã thương tổn chính mình cũng coi là báo, Mị Hạt cũng thụ thương, hắn cũng không giả, coi như Mị Hạt cho cao tầng báo cáo thì thế nào, tên cũng không phải thật. Có bản lĩnh qua tìm cụ rộ a, cùng ta cỡ là có quan hệ gì? Hải quân khé sỉu dẫn đến thuyền vô pháp thúc đẩy, cớ lập chỉ có thể cầm cái ống nhỏ, nhìn lấy phía trước chiến đấu. Di Đa cũng mang theo cái ống nhỏ, ở một bên nhìn lấy. Cái kia là cờ E hải tặc đế đốc, 1700 vạn treo giải thưởng, nghe nói qua đại hải trình, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Không may thôi, 5000 người đại thuyền đoàn, xông vào đại hải trình lời nói hải quân đều đau đầu hơn, hảo chết không chết đụng tới bao táp cùng mắt ưng, hắn không gặp xui người nào không may. Cỡ lão nhìn qua cái kia ăn mặc giống thánh đấu sĩ đại hán cùng đội nón có đánh có qua có lại, chép miệng một cái. Đợi chút nữa bắt hắn ngươi đổi tính tử à nha." Dì đã kinh ngạc nhìn về phía Cơ lão. "Ta vì cái gì bắt hắn trong lòng ngươi không có điểm số sao?" Cơ lão mắt nhìn miệng bên trong còn tại nhai lấy đồ vật, may may không có điểm tự giác lông trắng ăn hàng, thở dài. "Nha không nhiều, phải nghĩ biện pháp làm ý tiện." Chương 14, "Ta không phải, ta cái kia." "Đúng, chính là ta." Ẩm. "Ta, ta đại chiến thương." Bã dắt chiến đấu trên bình đài, Cơ Yệt kinh hãi nhìn lấy vỡ vụn đại chiến thương, "Ngươi làm cái gì?" "Ta đánh hắn ngũ quyền." vì cười hì hì nói. "Uy, Cơ lão." cái kia đội nón cỏ, cách đó không xa cầm ống nhòm quan chiến gì, đã giật mình nói, ừm, bá khí, bất quá hẳn là vô ý thức phóng xuất ra, Cớ lão gật gật đầu, dù sao cũng là bị kẹt phổ từ nhỏ huấn luyện, thân thể tố chất đã đạt tiêu chuẩn, chỉ là sẽ không dẫn đạo a, bá khí, vừa tự bế xong cụ dâu nghe vậy, hiếu kỳ hỏi, cỡ lão tiên sinh, ngươi vừa rồi trên đao hất sắc, cái kia cũng là bá khí sao? đó là dạng gì lực lượng? ừm, vũ trang sắc, kiến văn sắc, còn có chỉ có tư chất mới có bá vương sắc, quay đầu dè dâu ngươi làm sao dẫn đạo? ngươi tố chất hẳn là cũng mới. Cờ lão ngắm mắt cú rồ, nói như thế. Phi phi, cờ ý ẻt bay lên. Dì đã đột nhiên vui mừng hô ra tiếng. Không trung, Lý Song trưởng sau này duỗi dài, dùng lực nhất kích đánh vào cờ ý ẻt ở ngực. Cục tẩy cục tẩy hòa tiễn. Ẩm. Cờ ý ẻt hoàng kim chiến giáp vỡ vụn ra, cả người bay về phía sau, vừa vặn rơi xuống đang đi tuần hạm bông tàu. Khụ khụ, ha ha ha, ta không sao, ta không sao. Cờ ý ẻt nôn hai ngụm máu tươi, đứng người lên cười to nói. Sau đó hắn liền phát hiện mình thân ở chỗ nào. Hải quân. Ha ha ha, quá tốt, đều mất đi uy, các ngươi, hướng bả dặt snap pháo, đánh chết cái kia nhóc mũ dơm. Cờ ý s vốn là còn điểm kinh hãi, nhưng xem xét hải quân khắp nơi trên đất đều ngất đi, nhất thời thả lòng trong lòng, hướng phía ba người kia đại thần quát. Một cái biếng nhát hải quân yếu gà, một đứa bé, còn có một người đeo kính kính tượng quản gia ra hỏa. Bản đại gia một cái tay đều có thể bóp chết bọn họ. Chỉ cần đoạt chiếc quân hạm này, ta liền có thể chui vào hải quân cơ địa, làm ra càng nhiều tàu chiến. Ha ha ha, đại thuyền đoàn liền lại đứng lên. Dì đã đem táo hạch ném vào hải lý, dùng nhìn trí trướng ánh mắt nhìn lấy cờ i ngu ngốc đi cách xa hắn một chút hội truyền nhiễm Cơ cơ sở sở gì đa cái đầu nhỏ uy nghe không được ta nói chuyện sao vẫn là nhìn thấy ta cỡ ien đại gia hú đến không dám động cỡ ien gặp người đều bất động cười lớn cái kia là cách đó không xa dẹp gặp cỡ ien rất xuống tàu chiến lập tức đối phỉ nói uy tiểu tử nhanh đi sàn gì ngươi cũng đừng do dự đi nhanh một chút vì cái gì lao đầu tử ta không đi nếu ngươi không đi lời nói liền đi không dép một mặt nghiêm trọng chiếc quân hạm kia bên trong có có thể cùng mắt tương so chiêu hải quân cỡ giả Người khác không có chú ý, hắn nhưng là chú ý tới, chiếc quân hạm kia bên trong có cường giả khí tức tại va chạm, tiếp lấy mắt hướng từ chiếc quân hạm kia bên trong rời đi, rất rõ ràng tàu chiến bên trong có cường giả. "Uy, đeo kính, ngươi bắn pháo cho ta." Cờ Yết nhất chỉ củ rồ, lớn tiếng nói. "Củ rồ chỉ chỉ chính mình, đầu đầy nghi vấn. Giống như đeo kính chỉ có chính mình à. Muốn chết sao?" Cờ Yết nhặt lên một cây thương, hướng Củ rồ đi qua, "Ta để ngươi nạp pháo." Ý mang bước. Lưỡi dao vỏ, kiếm, đao, chọc ra tại nguyên chỗ. Cụ rồ trong nháy mắt vọt đến cờ yẹt phía sau, Phúc. cờ yẹt phía sau xuất hiện năm đạo sâu đủ thấy xương đại vết máu, con mắt trắng dạng nga xuống. Cụ rồ đẩy đẩy kính mắt, không hết hận lại đá cờ yẹt mấy cước. Ta thế nhưng là cụ rồ thuyền trưởng, không phải đeo kính. Cỡ đôi khi dễ ta coi như, ta đánh không lại hắn. Mắt ưng không nhìn ta coi như, ta vẫn là đánh không lại hắn. Dĩ đã đánh không lại cũng không dám đánh. Nhưng là ngươi dựa vào cái gì? Đám hải quân dần dần tỉnh lại, cỡ lão vận dụng sát khí thời điểm lưu lực, bất tỉnh đến lúc này cũng liền không sai biệt lắm cỡ lão chuẩn ý, cái kia nam nhân mắt ưng, hắn đi sao? Cắt tỉnh lại, phát giác không có mì hạt, không khỏi hỏi. hả, hắn bị cụ rồ bước đi. cụ rồ, ngươi đến giải thích một chút. cỡ lão đối cụ rồ hô một câu, liền không còn để ý cả. cái này nhiệt huyết u ngốc, dây dưa nhiều hội xảy ra ngoài ý muốn. không phải hắn lời nói, chính mình còn tại chi bộ hưởng phúc đây. ta không phải, ta cái kia. đúng, chính là ta. cụ rồ trước kia còn rất lợi hại mộng, nhưng là tại cỡ lão dưới con mắt, nghiêm sắc mặt, nói, mắtưng cũng là bị ta bước đi. quả nhiên là cụ rồ tiên sinh à. Ta vừa rồi té xỉu thời điểm, giống như liền nghe đến Cụ tổ Tiên Sinh báo lên tính danh. Ta cũng nghe đến, mắt ưng nói Cụ tổ Tiên Sinh có tư cách trùng kích hắn ngai vàng. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng, vậy khẳng định rất lợi hại đi. Cắt nước mắt mù biết nói, Cụ tổ Tiên Sinh còn không có hải quân, liền cho chúng ta ngạnh bức đệ nhất thế giới đại kiếm hào, ngài cùng cỡ lập chuẩn ý một dạng, đều là cao thượng người. Nhìn lấy quần tình kích động hải quân, Cụ tổ nuốt ngụm nước bọt. Hắn cảm giác mình trên thân Âu phục đen đại khái là rơi bất sắc. Đầu tiên tiến vào bạ giật phụ cận, dì đã reo họ một tiếng không kịp chờ đợi nhảy xuống thuyền bà dắt mỹ thực bà dắt đột nhiên tứ phụ cận toát ra một phiếu từ người quỷ nhân gin song tay mang theo gậy trống khẽ miệng còn mang theo máu đem thủ lĩnh giao cho chúng ta hải quân Ừm. các ngươi còn chưa đi à di đã có chút hiếu kỳ nói đều cho các ngươi thời gian vì cái gì còn không đi di đại tiểu thư cẩn thận a bọn họ là hải tặc đám hải quân xem xét hải tặc gần gần có đem gì đã vây lại tư thế lo lắng tiêu to từng cái cực nhanh hạ xuống thang dây tiểu nha đầu xin lỗi gin thấy một lần cái này suy thế Hạ quyết tâm, hướng về phía gì đã liền chạy tới. Người này hẳn là một cái nhân vật trọng yếu, đem nàng chói, đội thủ lĩnh đi ra. Gin cấp tốc vọt tới gì đã trước mặt, một cái tay bắt lấy nàng, đối hải quân giống to, muốn nàng lợi nói, liền đem thủ lĩnh. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên thân thể mềm nuốt, co quắp ngã xuống. Không có, không còn khí lực. Gin rãy rủu vươn tay, ta thủ lĩnh, thật xin lỗi. Gì đã nhìn xuống hắn liếc một chút, nói, 1.200 vạn, quỷ nhân Gin, lại là một khoản tiền truy nã. Huy, cỡ lão, đây là ta bắt, nhớ kỹ chia cho ta phân nửa nghe nói như thế cỡ là cái chán hiện lên hất tuyến, không khỏi giống to. Ngươi cho rằng ta đòi tiền làm gì a? Còn muốn một nửa, ngươi lương tâm đâu? Cái này thấy còn không có xuống thuyền củ rỗ mỹ mắt trực nghệ, hắn coi là gì đã có thể đối kháng mắt ưng đánh chém đã rất lợi hại, nhưng là này quỷ dị tình huống là chuyện gì xảy ra? Đây chính là quỷ nhân in, danh tiếng rất sớm trước kia hắn liền nghe qua, liền đụng gì đã một chút, thế mà không còn khí lực. Năng lực ra sao? Thật sự là đáng sợ. Củ rỗ lẩm bẩm nói, không có gì ngoài quỷ nhân in, còn có thiết bích bạ lũ, một cái toàn thân mang đầy thuẫn bài nam nhân. Tiền truy nã 800 vạn bỏ gì? Rin không khỏi mất đi khí lực, bã lù trước đó liền mất đi, còn lại liền dễ giải quyết, đám hải quân xuống thuyền, lập tức đem những này hải tặc vây quanh, từng bước từng bước áp giải lên thuyền. Thật có lỗi, khách nhân, bà giặt mới vừa gặp bị đánh lên đánh, cần tu sửa, nếu không lần sau lại đến. Lớn lên giống thủy thủ và bà phải đầu bếp nở nụ cười, rất lợi hại không đúng lúc ngăn ở gì đã tiến lên trên đường. Thế nhưng là ta đói, đã sớm nghe qua bà giặt đại danh, hiện tại thế mà ăn không được sao? Di đã một mặt thất vọng. Có thể ăn nha, bà giật xưa nay không cự tuyệt người đang đói. Tiểu cô Đường, vào đi. Dẹp kéo ra thủy thủ báp ải, đối gì đã cười nói, vì cảm tạ các ngươi hải quân bắt lấy hải tặc, bà giặt miễn phí cho các ngươi cùng cấp thức ăn. Lao đầu ngươi nghiêm túc, vừa đi tới cớ nào nghe lời này đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng hỉ. Lao đầu, ngươi nói chuyện muốn nhận nợ a, nếu là không miễn phí lời nói ta liền đem ngươi bắt. Chương 15, lăm, trung kích đệ nhất thế giới đại kiếm hảo ngai vàng nam nhân. Ồ, nhận ra ta đến nha, ha ha ha, yên tâm đi, sẽ không các ngươi nói bù. Dẹp cười ha ha, hắn tại cái này làm vài chục năm muốn nói bị người nhận ra cũng rất bình thường, bất quá chính mình đã sớm thoái ẩn, cái này cũng không có gì, có ý tứ gì? đi theo dẹp đi vào nhà ăn, dì đã nhỏ giọng hỏi. lão hải tặc, cỡ lão nhũ môi, trước kia là cái đại hải tặc, bất quá thoái ẩn nhiều năm như vậy, ZF, chính phủ đều không truy cứu, chúng ta hải quân tự nhiên là không quan trọng, đừng để ý tới hắn, có ăn là được, nếu là hắn không miễn phí, ta đem hắn bắt, bắt cái thoái ẩn lão hải tặc lại không có quan hệ gì, hắn cũng không phải kim sư tử, dẹp thì là trong lòng cười thầm, ăn cơm còn nghiêm túc như vậy, liền ăn một bữa cơm có thể ăn mất chính mình bao nhiêu. Ban ăn không ngừng điệp ra thanh âm tại trong nhà an văn lên. Đám hải quân phân bố tại hắn bàn nắn suay, mà chính trung tâm vị trí an vị lấy ba người. Cú dâu ngồi thẳng, thỉnh thoảng đẩy một chút kính mắt. Trên bàn bảy bẹn rượu vang đỏ cùng bó bít tết. Cơ lão biếng nhác, miệng bên trong ngậm nhiều thuốc, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh trắng trợn nhấm nuốt lông trắng. Di đạo phía trước chất trên bàn đầy bàn tử, chính vùi đầu khổ ăn. Bên cạnh mấy cái hôi hạ đầu bếp mặt như màu đất. Ngay từ đầu các đầu bếp còn rất lợi hại xem thường cỡ lão, bởi vì gì đại tướng ăn thật sự là quá đói, cảm thấy tiểu cô nương hẳn là bị ngự đại. Ngày bình thường đều ăn không đủ no, nhưng rất nhanh bọn họ đã cảm thấy không thích hợp, quá tham ăn, thật sự là quá tham ăn. Nay trông trông điệp điệp bàn ăn đã là vòng thứ 3. Rất nhiều hải quân đã ăn xong, nhưng trong phòng bếp đầu bếp vẫn như cũ không thấy ý đi, liền bởi vì vì tiểu cô nương này, bắt đầu ăn tốc độ có thể so với 80 cái hải quân tốc độ, mà lại giống như một cái cần khủng bố một dạng lấp không đầy. Mới vừa lên đồ ăn thoáng qua liền không có, cần một khắc không ngừng mang thức ăn lên mới có thể bảo chứng gì đã ăn cơm động tác không ngừng. Cớ lão giúp ra cốt chính mình khỏi không phải vì muốn biểu đạt việc không liên quan đến mình, mà là muốn cho các đầu bếp trong lúc lơ đãng minh bạch, gì đã sức ăn là vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhìn lấy các đầu bếp mặt từ vừa mới bắt đầu cương triều, đến cổ quái, lại đến phấn nộ, cuối cùng là ủ rũ, thật phi thường tốt chơi. Ai, nuôi cái ăn hàng thời gian, chính là như vậy kinh hồn bạc vía, lại buồn vẻ. Đầu bếp trưởng, nguyên liệu nấu ăn chưa đủ. Trong phòng bếp bắt đầu có nhân đại hô gọi nhỏ. Giép một mặt lột ngạt từ trong phòng bếp đi tới, nhìn lấy còn tại ăn gì đã, cứng ép cười nói, tiểu bằng hữu, ăn thế nào à? Ừm, không tệ, 6 điểm nó no bụng. Dì đã trọng trọng gật đầu, miệng bên trong còn tại nhai lấy, bà giặt không hổ là bà giặt, đồ vật cũng là ăn ngon, so chi bộ canteen ăn ngon nhiều. 6 điểm. Dẹp sững sờ một chút, cười ha ha, còn chưa ăn no nhà, tốt, làm đầu bếp, ta sẽ không bại bởi khách nhân. Hắn một lần nữa đi vào nhà bếp, bên trong truyền đến hắn cuồng hống, hiện tại qua mua sắm nguyên liệu nấu ăn, phải tất yếu để khách nhân ăn no, đây là bà giặt tồn tại ý nghĩa, chiến đấu, đây là đang chiến đấu. Lập tức liền có đầu bếp ra bà giặt, lấy tàu thuyền qua mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Cớ nào, ta như thế ăn có phải hay không có chút không tốt lắm? lại xử lý một bàn, Di Đa liếm liếm chân bóng bờ môi nhỏ, có chút bận tâm hỏi, ngươi cái này ăn hàng sẽ còn lo lắng hậu quả, yên tâm ăn đi, nơi này đầu bếp đều có một khoa chiến đấu tâm, ăn cơm cũng là chiến đấu, cho ăn không no ngươi là không sẽ bỏ qua. Cỡ lão vung lòng nói, Bà dắt phụ cận liền có một cái thuần chấn, rất nhanh mua sắm thuyền liền trở lại, các đầu bếp bắt đầu tiếp tục chiến đấu, mà Di Đa có ăn nàng đương nhiên cao hứng, bữa cơm này một mực ăn vào đêm khuya, no mị mị, rất lâu không ăn như thế no bụng, thật là thoải mái. Di không có hình tượng chút nào dựa vào phía sau một chút. Sờ lấy tròn vo cái bụng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Cớ lão, nơi này thật sự là nơi tốt ta, đi xong bản bộ chúng ta tranh thủ thời gian về Đông Hải đi, ta còn muốn lại tới nơi này ăn." Cớ Lô quét mắt đã mệt đến tê liệt ngã xuống các đầu bếp, khóe miệng giật nhẹ. Phát phát thiện tâm, bỏ qua cho những người này đi. Để khách nhân ăn no, là chúng ta bạ giật lớn nhất tôn chỉ." Rõ ràng cũng mệt mỏi đến không nhẹ dẹp dáng chống đỡ lấy đi tới, gật ra nụ cười. "Bệnh thiếu máu." Hắn lúc này liền thầm hận tại sao mình muốn nói câu nói kia, tại sao phải mời khách, vì cái gì tiểu nữ hài này như vậy có thể ăn? Cơ lão đương nhiên sẽ không thật làm cho lão nhân này mất hết vô liếng, dù sao gì đã ăn quá nhiều, trước khi đi, hắn đem cái kia 800 vạn bờ gì treo giải thưởng phạm lưu lại, vừa vặn cũng cho mình gánh vác một điểm công lao. Đám hải quân lên thuyền, nên nghỉ ngơi một chút, nên đi thuyền đi thuyền, mục tiêu trực chỉ lò gợi tàu. Lò gợi đảo a? Kuzo nhìn về phía dần dần tới gần thôn trấn, thở dài. Ừm. Tới qua? Cơ lão hỏi. Không, ta không nghĩ tới qua đại hải trình, cái này là lần đầu tiên tới. Kuzo nói, hướng hồ nơi này có cái sở mổ kẻ thượng tá. Từ khi hắn đến từ về sau, Hải Tặc không cách nào đổi bộ lọ gậy tạo. Sớm mấy năm lọ gậy tảo còn rất hỗn loạn, Hải Tặc nhóm vì tiến về Đại Hải Trình thường xuyên ở chỗ này tụ tập. Nhưng từ khi Sở Mộ Kệ bên trên về sau, nơi này liền trở nên bình tĩnh. Dù sao cũng là cái tự nhiên hệ. Cái gì? Ngươi nói hắn yếu? Ngươi muốn nhìn cùng ai so có phải hay không? Cỡ có chút cảm động lây. Hai năm sau Sở Mộ Kệ trở thành bản bộ trung tướng tiến về Tân Thế giới, ngươi xem một chút gặp được đều là cái gì biến thái. Thất Vũ Hải đa phúc lãng đỏ phờ Mino, trời sinh bá vương sắc bá khí đại biến thái. Vô Go có thể toàn thân vũ trang sắc đại biến thái, bá khí tạo nghệ cùng thể thuật đều là nhất đẳng. Lo, quả thực năng lực bị khai phát mạnh phi thường, đằng sau cũng làm bên trên tất vũ hải. Chính mình thế nhưng là cùng mắt dưỡng còn có chút trên người đâu, vạn nhất quá mức bại lộ được phải đến tân thế giới, cùng tứ hoàng ở nơi đó dây dưa, hắn còn có sống hay không? Điệp thấp, nhất định phải điệp thấp. Cỡ lão nắm chặt quyền đầu. Tàu chiến cập bến, một đám hải quân áp lấy cờ IS hải tập đoàn, tiến về hải quân cơ địa. Đồng thời, hải quân cơ địa bên trong. Sợ mồ kẻ thượng tá Trong báo cáo 153 chi bộ chuẩn úy rút hỉ cơ lão đã đến. Khói mù lượn lờ trong phòng, một tên hải quân hướng về phía này, một đoàn thân ảnh báo cáo. "Tiến tĩnh, một cái chi bộ chuẩn úy, tới thì tới, có cái gì ngạc nhiên?" Thanh âm hùng hậu vang lên. "Vâng. Nghe nói cờ là chuẩn úy ngăn cản chỗ chi bộ ban đầu thượng tá mòn cả hành trình bạo lướt, cùng bắt lấy một tên 600 vạn năng lực giả, cho nên được cho phép tiến bản bộ bộ dưỡng." "Hả? Một cái có chút năng lực hải quân, nhưng này lại có cái gì? Bọn họ còn bắt cờ Yến Hải tập đoàn." Lại cạnh chất trên bàn chất cao cao thạch tử rơi xuống, thân ảnh đứng lên, đẩy ra cửa sổ, khói bụi dần dần tán đi. sơ mồ kệ ngậm hai điếu xì si gà, kinh ngạc nói, cỡi ẹn hải tặc đoàn, một cái chi bộ chuẩn lý, thực sự thực sự thực sự. bên ngoài vừa vặn vang lên liên tiếp tiếng bước chân, sơ mồ kệ hướng ngoài cửa sổ xem xét, liền nhìn thấy một đám hải quân áp lấy một phiếu hải tặc đi tới, cầm đầu ăn mặc một thân mang nung ra lông áo khoác, phía sau ấn có chính nghĩa, nhìn không bình thường lưỡi nhát. bên cạnh là một cái lông trắng tiểu hải tử, ngay lấy đồ ăn vặt, còn có một cái mặc đồ tây đen đeo kính thon dài nam nhân. Nam nhân kia, sợ mù kẹ ánh mắt dừng lại cái kia mặc tây phục trên thân nam nhân khá quân a. Sợ mù kẹ thượng tá, sợ mù kẹ thượng tá. Một nữ nhân thanh âm theo hành lang chuyển tới, mang theo kính mắt nữ nhân ôm thanh đao, thở hổn hển nói, có, có đại tin tức a. Tạ sĩ ghi nói bao nhiêu lần không muốn nôn nôn nóng nóng. Sợ mù kẹ nhăn dưới lông mày, cái gì đại tin tức? Tạ sĩ ghi một mặt hưng phấn, mắt ưng, mắt ưng đi vào Đông Hải, hắn tại Đông Hải cùng một cái hải quân tỷ thí công bố tên kia hải quân có tư cách trùng kích đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng. Đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng, làm cho người rất kinh ngạc. Ồ! Cái kia mắt hương thế mà lại nói loại lời này. Sợ mồ kẹ kinh hãi một chút, là cái nào hải quân? Nghe nói là chi bộ một cái hải quân, tên giống như gọi. Cú rồ, đúng, Cú rồ. Sợ mồ kẹ vừa nhìn về phía dưới đồ tây đen nam nhân, quả nhiên rất lợi hại quân 2, có ý tứ. Trước 16, ngươi chính là cái kia Cú rồ. Lò gọe thuộc về Đông Hải, theo lý thuyết nên là Đông Hải chi bộ để ý tới hạt, bất quá sợ mồ thuộc về bị đi. Dứt khoát liền ở cái này, Đông Hải tới gần Đại Hải Trình, cửa vào tọa chân xuống tới, cũng coi là ngăn chặn Đông Hải hải tặc tiến vào Đại Hải Trình khả năng. Yếu nhất chi hải, yếu nhất chi hải có thể ra cái hải tặc vương cùng hải quân anh hùng. Trời mới biết Đông Hải ra ngoài hải tặc tại Đại Hải Trình có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Thì như trở thành thứ năm hoàng. Bất quá này theo cờ là không có quan hệ gì. Hắn bây giờ nghĩ pháp là trở thành một cái không nhẹ cũng không nặng phổ thông hải quân, dù sao bản bộ lần này là chạy không thoát, vậy liền đổi một loại phương thức. Có thể trở về thì trở về, về không được cũng có hắn biện pháp thì như hắn rất lợi hại thưởng thức một vị, cùng gặp có cùng một sương hào thiết quyền phun mũi đi, hải quân bản bộ thượng úy, không có việc gì ngay tại đông hải lắc lư, không bị bản bộ coi trọng, ngày bình thường gái gái tiểu hải tặc hẹn mỹ nữ ăn một chút cơm, thời gian không nên quá dễ chịu. Tẩm Ngư A. Khu vực văn phòng. Cơ lão nhìn thấy Sơ Mộ Kệ, Sơ Mộ Kệ cũng nhìn thấy Cơ lão. Tạm thời còn không có qua bản bộ thuyền, bọn ngươi bản bộ trưng binh thuyền đi, cùng bọn hắn cùng đi. Dù sao ngươi chỉ là một người, bản bộ không thể là vì một mình ngươi chuyên môn phái tàu chiến, phải hiểu. Không bình thường lý giải cơ là thậm chí còn thật cao hứng chuyện tốt đa đại biểu bản bộ không coi trọng hắn A. sơ mồ kệ kinh ngạc nhìn sang không đúng những hải quân này lập xuống đại công mỗi một cái đều là đắc chí vừa lòng thăng hái rất khó được gặp cái trước vinh nục không sợ hãi hải quân đến một cây sơ mồ kệ đưa điếu xì si gà qua thứ cơ là thiêu thiêu mi tiếp nhận qua nhóm lửa diêm trước đuổi một vòng lúc này mới đốt hắn đã sớm muốn thử xem xì si gà trước kia vì liệu thấp cũng không dám ngậm xì si gà lại nói cấp bậc cũng không đến hiện tại đến chuẩn úy có thể thuốc lá đổi xì si gà Hải quân không rút ra sỉ gà, này liền không có linh hồn. Món hàng tốt, không hổ là bản bộ thượng tá." Cợt Lạc tàn thán nói. Sợ Mộ kệ không để ý tới hắn, hắn quất ra cỡ lão tư liệu, nhìn. Rút khí cỡ lão, năm nay 24, 14 tuổi tiến vào 153 tri bộ, khi 10 năm hải quân tấn thăng làm tàu trưởng, gần nhất bởi vì mòn cả nguyên nhân cùng một tên treo giải thưởng 600 vạn năng lực giả, lúc này mới lên tới chuẩn úy, đồng thời bị bản bộ Triệu Tập Bồi dưỡng. Tuy nhiên tại trong báo cáo, bị 153 tri bộ hải quân có nhiều tổn sủng. Rất phổ thông. Đây là Sơ mồ Kệ rất quan. Ngươi bắt được cờ ES Hải tặc đoàn. Vẫn khí không tệ. Không phải ta bắt, chúng ta đến bạ giật thời điểm, có cái hải tặc đã đánh bại cờ ES Hải tặc đoàn, chúng ta chỉ là thuần nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi." Cơ Lao lập tức phủ nhận. Nói đùa cái gì, 1700 vạn đại hải tặc, hắn mới không muốn bắt. Dù sao người đã bắt được, nên có khen thưởng sẽ không thiếu, nên có công lao hắn cũng không muốn." Sơ mồ Kệ gật gật đầu, ngươi nhìn cũng không có thực lực kia, bất quá rất thành thật, không tệ, hải quân liền nên có hải quân bộ dạng." Hắn buông xuống tư liệu, nói Cùng ngươi cùng một chỗ hai người kia là. Bọn họ à, bọn họ là tâm hướng biển quân chính nghĩa chi sĩ, ta vừa vặn muốn để bọn hắn hải quân, ngươi thụ cái mệt mỏi vừa vặn cùng nhau đưa ra chứ sao? Vốn là muốn nói cái này cớ là trực tiếp đem sớm liền chuẩn bị tốt hai người tư liệu đưa trước qua. Hắn làm chi bộ chuẩn úy không có tư cách chiêu bộ hạ trực thuộc, chỉ có thể để sờ mồ kẻ làm thay. Người nhỏ bé cái kia gọi phở lộ gì đã, gọn mồ zo đảo người, đừng nhìn dung mạo của nàng thấp, thực đã trưởng thành, có một khỏa hướng tới hải quân tâm. Một cái khác gọi là cụ rồ, ngươi không biết hắn có bao nhiêu thảm cỡ nào đem cho lúc trước cắt bọn họ một bộ lý do thoái thác lại lần nữa rời ra ngoài. Cú rồ, cái tên này. Sợ mồ kẹ nhìn lấy hai người tư liệu, những mày lại là cái kia cú rồ sao? Cỡ nào gật gật đầu. Đúng, cũng là cái kia cùng trăm kế cú rồ cùng tên cú rồ, quá bi thảm, ta đều không đành lòng nhìn thẳng. Không phải, ta nói là cái kia cú rồ. Còn có cái gì cú rồ? Cỡ nào méo mó đầu. Còn đang nghi ngờ, bên ngoài liền vang lên một cái phi thường lớn kinh ngạc thanh âm. Cú ngươi chính là cái kia cú rồ sao? Hải quân bên trong giáo trưởng. Tạ sĩ ghi một mặt giật mình nhìn chằm chằm Cú Dụ, Cú Dụ vô ý thức liền để phòng mở, bại lộ. Vừa rồi bọn họ cùng Cát nói chuyện thiếm, Thuận Đường nhìn lọ gậy Tà Hải quân thường ngày thao luyện, kết quả Cát một cái xưng hô liền hấp dẫn cái kia cầm kiếm nữ hải quân chú ý. Đáng chết, nơi này chính là lọ gậy tảo, thật muốn bại lộ lời nói, cỡ nào cũng không nhất định cứu được ta, không có cách nào. Hắn khí tức thu liễm mở, chuẩn bị thừa cơ đào tẩu. Tạ sĩ ghi đầy mắt kích động xuống lại, cái kia bị mắt tương ca tụng là có thể trùng kích hắn ngai vàng Cú Dô. liền là ngươi sao? Cú Dụ sốt, ngươi nói cái gì? cũng là cái kia cùng mắt tương so sánh, bị mắt tương cho rằng người có tư cách chủng kích hắn đệ nhất thế giới đại kiếm hảo tư cách cái kia cụ rồ a, cụ rồ một mặt mờ bước chỉ chỉ chính mình ta là cái kia cụ rồ sao? chính hắn làm sao không biết? cụ rồ vội vàng khoát tay, ngươi tính sai, người kia là Khủ. phía trên truyền đến một tiếng ho khan, cụ rồ hướng lên trên nhìn lại chỉ thấy phía trên một tòa lâu cửa sổ cỡ cùng sờ mồ kệ chính nhìn xuống lấy, riêng là cơ lão đưa ra cảnh cáo ý vị, vâng người kia chính là ta, cụ rồ lập tức nói ra, thật là ngươi a. Đông Hải Hải Quân, không sai, ngươi cũng là Đông Hải. Tạ Sĩ Gỷ nhảy cất một tiếng, đồng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, rút đao ra đến, xin nhờ, mời cùng ta tỉ thí." Ừm. Cù Dỗ nhìn lấy Tạ Sĩ Gỷ trong tay đao, cứ một lát, biệt xuất một câu, "Ta sẽ không dùng đao. Ngươi là chê ta quá yếu sao?" Nghe vậy, Tạ Sĩ Gỷ sắc mặt tạm đạm xuống, "Quả nhiên nha, ta còn chưa đủ tư cách." "Không phải, ta thật sẽ không dùng đao." Cù Dỗ giải thích nói. "Không cần phải nói, Cù Dỗ tiên sinh." Tạ Sĩ Gỷ hai tay cầm đao, cắn răng nói, "Ta tuy nhiên không mạnh." Thế nhưng là ta cũng có một khỏa kiếm sĩ tâm, Cú Dỗ tiên sinh, nếu như ngươi không cùng ta tỉ thí lời nói, ta liền cưỡng ép lên. Nàng hai tay cầm đao, một cái thuận bộ liền chém xuống. Cú Dỗ vội vàng hiện lên một kích này, lộn số nói, ta thật sẽ không dùng đao a. Ta nhất định sẽ buộc ngươi xuất đao, để ngươi tan thành ta. Tạ Sĩ nghiến cắn chặt răng, liên tục xuất đao, làm cho Cú Dỗ không ngừng né tránh. Đáng giận, ngươi cho ta dễ khi dễ mà. Người bùn cũng có ba phần hỏa, huống chi lên bờ không bao lâu ban đầu hải tặc Cú Dỗ, hắn hiện lên nhất đao về sau, thân hình biến mất tại chỗ chỉ lưu có một cái bị mở ra và lì sạch tay. Nam đạo sáng ngời lao quang, thẳng đến tạ sĩ kỳ. Đang trên ngón tay phủ lấy mèo lưới đao đâm vào tạ sĩ kỳ trên đầu, lực lượng khổng lồ để tạ sĩ kỳ rút lui mấy bước. nàng mặt lộ vẻ ý mừng, Rốt cục xuất đao à? thật sự là kỳ quái vũ khí đâu? cũng là dùng loại vũ khí này để mắt tương thừa nhận ngươi sao? cù dậu tiên sinh, tiếng người ngươi không nghe, vậy liền cho ngươi một chút giáo huấn. cù dậu ngũ chảo trực chỉ tạ sĩ kỳ, lạnh lèo nói, chương mười ngươi dạng này nam nhân là giấu không được. im mang bước. Cù rồ hai chân liên tục trên mặt đất đạp mấy lần, thân hình biến mất. Tạ Sĩ Ly chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng phía sau, vô ý thức quay người cầm dao. Đang năm ngón tay chảo nhận, gác ở Tạ Sĩ Ly trên dao, kích động ra một vệt lửa. Danh đao a, Cơ Lực có chút hâm mộ nhìn lấy Tạ Sĩ Ly trên tay dao. Danh đao xì Gủ, thuột khỏi dao. Khối đao không thuộc về Đại Hải Trình 83 đem bảo đao chi phong hàng Ngũ, nhưng tốt xấu là danh đao hàng Ngũ. Bất quá Cơ Lực không hứng thú, hắn hoặc là cũng không cần, muốn lời nói liền muốn này 83 đem một trong văn không hiện tại chỉ còn chưa tới lò gợi tạo đâu này vũ khi điếm bên trong thế nhưng là có sẵn để cài tẹt cùng dù bạt xì si gì bất quá hai thanh đao chỉ thuộc về danh đao hàng ngũ cỡ là không có hứng thú gì mặc dù nói danh đao bị hảo kiếm sĩ si dùng lâu sớm muộn hội tấn thăng làm 83 đem một trong nhưng là đã có sẵn cỡ là tại sao phải phí lớn như vậy kỉnh. bạch chơi không thâm sao loại kia chiêu thức sợ mù kẻ chú ý điểm thì tại cụ rỗ trên thân hắn nhìn thấy cụ rỗ lần đầu tiên lúc liền không cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu hắn đối thất vũ hải không có hảo cảm mắt ương lời nói hắn là không tin. Hắn chỉ tin chính mình tận mắt nhìn thấy. Bản thân nhìn thấy cụ rồ, cho người ta cảm giác mặc dù là ẩn giấu đi thực lực, nhưng không có mạnh cỡ nào. Nhưng là chiêu này lại làm cho hắn có chút giật mình. Giống như là sợ rự, Tạ Sí Nghị có hơi phiền toái. Sợ Mộ Kệ cảm thấy châm xuống, nhưng lại có chút hoài nghi, loại người này thật sự là bị ép hải tập đoàn. Hắn có một khóa hướng tới chính nghĩa tâm, chẳng phải đủ sao? Cố Lộc cười ha hà nói, lo lắng ngươi cấp dưới thất bại. Vấn đề không lớn, dù sao cụ rồ thế nhưng là chúng ta bọn này hại quân bên trong, người mạnh nhất ta. Không Nếu như chỉ có loại trình độ này, Tạ Sĩ ghi là sẽ thắng. Sơ Mộ kẻ lập đầu nói, Tạ Sĩ rỉ miễn cưỡng ngăn trở Cụ Dụ công kích, tốc bộ sau này là mạnh, nửa người trên lại nghiêng về phía trước mở, đao nhận bạch lên, Cụ Dụ chảo nhận đi lên, nhất đao thẳng cắt vị trí hiểm yếu. Đối phương là bị đệ nhất thế giới đại kiếm hảo chỗ thừa nhận nam nhân, như vậy chính mình toàn lực ứng phó, không có vấn đề. Lạnh leo đao mang cực nhanh đánh tới, Cụ Dụ đồng tử co rụt lại, vô ý tức tối thân, Tạ Sĩ rỉ cổ tay chuyển một cái, chuyển chia làm bộ, trùng điệp đánh xuống. Ầm. Cụ Dụ thân thể trùng điệp càng ở phía xa, hắn thuận thế lật một cái, chật vật đứng dậy, cẩn thận tỉ mỉ tóc có chút tán loạn, trên gương mặt cũng nhiều ra một vết thương. nếu không phải vừa rồi hắn tránh nhanh, một đao kia có thể đem chính mình đánh chết. kém chút, liền chết. ta nổi giận, hải quân. cù dội trong mắt cơ hồ biến thành dựng thẳng đồng tử, thanh âm lạnh như băng khối, để quan chiến đám hải quân cảm giác được một trận lạnh lẽo. nghiêm túc cả, cù dội tiên sinh, để ta nhìn ngươi kiếm đạo đi. tạ sĩ ghi càng thêm hưng phấn, nàng cảm thấy cù dội tiên sinh hẳn là sẽ nghiêm túc. cù hai tay buông xuống, phảng phất bất lực, người như con lắc đồng hồ đồng dạng lay động. Sắc khí đang tràn ngập, cái muống, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sắc khí lại là hoàn toàn lan tràn mở. Suy, một tòa hải quân công trình kiến trúc bị vạch ra năm đạo thật sâu dấu vết. Tạ sĩ gỉ còn đang ngóng đợi, liền gặp kiến trúc chung quanh nao nao vỡ ra mấy đạo khe rãnh. Ngay sau đó trước gốc chân nàng mặt đất đung nhiên có năm đạo dấu vết vỡ ra, thẳng đến bên này. Tạ sĩ gỉ cúi đầu. Vâng, sợ mồ kẻ thượng tá. Vô ý thức, Tạ sĩ gỉ cúi thấp đầu. Hang quang từ Tạ sĩ gỉ trên đầu hiện lên, một vòng sợi tóc rơi xuống, bị cắt cái vỡ nát. Đang, sắt thép mười tay cùng chảo nhận chạm vào nhau, hiện ra củ rồ thân hình. Ngươi? Cù rồ kinh ngạc nhìn lấy chảo nhận quanh quần tại một đoàn trong xương khói, mà khói bùi phía trên cũng là sờ mổ kẹ nửa người trên. Ẩm. Sờ mổ kẹ nhất quyền đánh trúng củ rồ, thuận thế bắt hắn lại đầu đẻ xuống đất, ngươi căn bản không phải cùng tên, ngươi chính là trăm kế củ rồ, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết a, dám can đảm trà trộn vào hải quân hàng ngũ, lá gan không nhỏ. Kho. Cớ lão tiên sinh. Cù rồ dãy dụa nói, còn dám gọi cớ lão, tên ngu ngốc kia cũng là bị ngươi lợi bị Sợ mổ kẹ âm thanh lạnh lùng nói, dù sao có trăm kế sưng hào, ngay từ đầu ngay cả ta đều không nghĩ tới. Bất quá thực lực ngươi có thể không xứng với mắt tương tàn thưởng, Thừa, không biết nơi nào đến lời đồn. Uy, ngươi nên buông tay. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, xen lẫn một luồng kình phong âm thanh. Di đã biến thân thành thiếu nữ hình thái, một chân hành đã qua, nhưng đi đứng lại trực tiếp xuyên thấu sở mổ kẹ thân thể. Tự nhiên hệ, Di đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Năng lực giả. Sợ mổ kẹ trong tay mười tay trực kích mà ra, Di đã thân hình một bên, một tay nắm lấy nảy mười tay nhưng thật vừa đúng lúc nàng tay nắm lấy mười tay đoạn trước nhất không còn chút sức nào biển hải lâu thạch sao dì đạ kem chút không có quỳ ngã xuống lại một cái nguyên lai like là đồng bọn Sợ ngủ kẻ mười tay thẳng đến quanh thân khuấy động lên khói bụi dần dần tiến hành nguyên tố hóa hư lệnh nói vừa vặn ủn ùn tạ sĩ ghi vâng tạ sĩ ghi lúc này chậm qua thần thân đau nhất chuyện liền hướng về phía dì đạ chém tới hô đang một đạo kim sắc đánh chém chuẩn xác không sai đánh trúng tạ sĩ ghi đau lực lượng khổng lồ để cho nàng đao trong nháy mắt to tay Xì sì cù trên không trung xoay chuyển mấy lần, vương vàng đâm vào mặt đất. Phi Tường chẳng kích, Tạ Xì ghi giật mình nói: Không sai biệt làm đến, cho ta cái mặt mũi nha. Cờ Lão chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sở mổ kẹ bên cạnh, bắt hắn lại bả vai, cố ý lớn tiếng nói: Thử một chút thực lực dừng ở đây, hai anh em chúng ta tìm địa phương uống một chén qua. Sở Mổ kẹ sắc mặt chấn động, nhìn Cờ Lão liếc một chút, thu hồi mấy tay, tại chúng hải quân trước mặt, bị Cờ Lão lôi kéo hướng đi nơi xa. Không phải hắn muốn cứ như vậy tính toán, mà chính là hắn nguyên tố hóa thời điểm, thế mà bị Cờ Lão bắt lại. Ba khí, Phi Tường chẳng kích. Sở Mộ Khệ ánh mắt trang nghiêm, ngươi cái tên này, dấu sâu như vậy sao? Cớ lão gãi gãi đầu, nhìn thẳng Sở Mộ Khệ, không muốn nghiêm túc như vậy nha, tìm một chỗ uống hai chén thế nào? Sở Mộ Khệ nhìn hắn nửa ngày, gật đầu nói, cũng tốt. Uy, các ngươi hai cái cũng tới. Cớ lão hướng phía gì đã cùng Cụ Dỗ kêu to nói. Lọ Quệ tao một nhà hàng. Mọi người vây tụ tại trên bàn cơm, Di đã ăn như hổ đói, Cụ Dỗ ở một bên lau sạch lấy kính mắt, tạ sĩ giữ ôm đao để phòng nhìn lấy bọn hắn. Dụ thị Cớ lão. Sở Mộ thật sâu nhìn một chút vừa rồi lại thuận đi chính mình một điếu xì gà tại này thôn vân thổ vụ nam nhân dẫu ở hải quân 10 năm đến muốn làm gì lời nói này ta cũng không phải cái gì ác nhân ta chỉ muốn an an toàn toàn thật yên lặng qua cả đời tuy nhiên ngươi khả năng rất lợi hại khó lý giải nhưng cái này thật là ta nguyện vọng không ta hiểu sợ mù kệ nhìn lấy hắn nói loại này tư duy có cái lao ra hỏa cũng có xuất công không xuất lực điển hình mắt tương nói tới nam nhân là người đi cỡ đạo Cơ đạo bất đắc dĩ gật đầu lúc đầu không muốn ra tay nhưng là thất vũ hải thái tùy hứng. quả nhiên có thể phát ra phi tường châm kích Cơ lão tiên sinh mới là trùng kích đệ nhất thế giới đại kiếm hảo ngai vàng người. Tạ sĩ gỉ kích động nói, khẳng định là tên gần phạm sai lầm. Cơ lão tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi chính danh. Cù dồn cảm kích nhìn một chút Tạ sĩ gỉ, mới vừa rồi bị cái này thiên nhiên ngốc dây dưa này một tia bán nghiệm tiêu tán vô ảnh vô tung. Người tốt ta. Cơ lão giật nhẹ khoe miệng, hắn vừa rồi cái kia đạo đánh chém có phải hay không nhẹ? Tóm lại làm ơn sẽ giúp ta giữ bí mật, ta cũng không muốn bị cao tầng để mắt tới. Thái phiến phước. Thái đang tiếc cơ lão tiên sinh. Tạ sĩ gỉ phản bác, những là đó vô dụng ngươi dạng này nam nhân, mặc kệ ở nơi nào, giống như là đèn nhánh bên trong đom đó một dạng, như thế rõ ràng, như thế xuất chúng. Quả nhiên, một đao kia là thật nhẹ. Sợt Mộ Khệ phun ra một điếu thuốc sương ngủ, "Ta đối với ngươi duy trì cái dạng gì chính nghĩa không có hứng thú, đó là ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi nhớ kỹ hải quân chức trách liền tốt." Hắn mắt nhìn cú rồ, nói, "Hải tặc hải quân cũng không phải là không có tiền lệ, huống chi là cái người chết." "Đúng thôi, chính là như vậy, ngươi vẫn là rất lợi hại thông tình đạt lý nha." Sợt Mộ Khệ, cứ cười ha ha lấy, linh lợi ngày đầu tiên đến lò gẹt ta còn không có dạo chơi đâu, đúng, bữa ăn này ngươi mời. sợ mù kẹ mở bình run, không có quản cỡ lão ly mở, trong lòng của hắn còn muốn lấy sự tình. một cái bị mắt ương tán thưởng đại kiếm hào, vẫn là cái không tệ hải quân, bất kể như thế nào, hải quân có một cái đủ mạnh chiến lược. ở cái thế giới này, có dở hơi cường giả phần lớn là, hắn thấy cỡ lão cũng là loại kia có dở hơi cường giả. hừ, muốn an toàn, tạ sĩ ghi ngươi nói đúng, như thế nam nhân là giấu không được. sợ mù kẹ cười cười, tính tiền. sợ mù kẹ thượng tá. Thành Huệ ba mươi vạn bỏ gì? Lão bản nợ nụ cười đi tới. Sơ Mộ kẻ quét mắt trên bàn công cao cao xếp món ăn. Tiểu nữ Hải kia. Uy, Cớ lão. Sơ Mộ kẻ đối ngoài cửa giống to. Cớ lão đã sớm trốn mất. Có thể tiết kiệm một bữa liền tỉnh một bữa, nuôi cái ăn hàng không dễ dàng a. Chương 18, lão tử thế nhưng là thủ tự thiệt lương. Cớ lão chuẩn ý, chúng ta là sẽ không quên ngài. Cảng khẩu chỗ. Cắt cùng một đám hải quân tràn đầy nước mắt mục đích. Cắt gắt gao nắm cờ lập tay không buông ra, ngữ khí nghẹn nào. Bọn họ là khách quân trên bản chất thuộc về 153 tri bộ đưa song cỡ lão liền hoàn thành nhiệm vụ muốn về 153 tri bộ Cả ta cũng sẽ không quên ngươi cỡ lão gạt ra cứng ngắc nụ cười qua loa nói chuẩn úy ngài yên tâm sau khi chúng ta trở về nhất định sẽ không quên ngài dạy bảo nỗ lực huấn luyện làm một cái cao thượng hải quân tranh thủ cũng tiến vào bản bộ tiến vào ngài dưới trướng Cả khóc cần phải không muốn cỡ lão vô ý thức nắm chặt tay có nguy như thế cái não bổ quái tại ngày khác tử còn qua bất quá cũng bởi vì ngươi cái này não bổ quái hắn liền không thể không qua bản bộ Trên đường còn gặp được mắt Dung, ngươi lại đến bản bộ đến cùng ta, vậy ta không phải đến tân thế giới cùng Tứ Hoàng Liễu mạng. Cắt trên tay đau nhức, nhưng hắn chỉ cho là cỡ lão không nỡ, ngược lại khóc càng hăng hái. Thật vất vả đưa đi cả, cỡ lão rốt cục thở phào. Hắn rốt cục có thể yên tĩnh một lát. Lò gòe ta tiến vào bình thường quỹ đạo. Gì đã cùng cụ rổ Trưng binh dễ giải quyết, sợ mỗ kẻ làm bản bộ thượng ta có tư cách liền trực tiếp cho bọn hắn phê, chờ lấy Trưng binh truyền đến cùng nhau tiến vào bản bộ. Địa vị lời nói, là tam đẳng binh, chờ đợi bản bộ huấn luyện loại kia. Thuộc về cỡ lão bộ hạ trực thuộc. Bất quá tại lò gợi táo, luôn có muốn qua đại hải trình hải tặc, tùy tiện vô một cái, lại đến bản bộ liền có thể thăng trước. Đây là chính bọn hắn sự tình, Cớ lão cũng lời quản, dù sao tam đẳng bình thật không có chức vị, nói thế nào cũng phải bắt cái đủ để lên tới quân táo táo trưởng công lao gì. Sợ mổ kẻ đối hai cái này cũng rất lợi hại yên tâm, dù sao cũng là rất mạnh chiến lực, Cú Dỗ liền không nói, hắn trước kia nghe qua danh hiệu này, chiến đủ sức để cam đoan. Về phần gì đã, năng lực giả, mà lại cùng cỡ Lập pha trộn sau một thời gian ngắn, hiểu hơn đó là cái có bá khí nhân tài, tự nhiên là bôm tay để bọn hắn cùng tạ sỉ gì tổ đội không có việc gì đi bắt bắt không biết tử hải tật ầm phanh phanh phanh trên giáo trường sợ mồ kẹt tại cùng gì đã giao đấu biết gì đã bá khí tạo nghệ không kém về sau sợ mồ kẹt giống như thụ điểm kích thích không có việc gì tìm gì đã tỉ thí gì đã lúc đầu không nghĩ làm sao hải quân căn tin cơm quá thơm thực sở mồ kẹt càng muốn tìm hơn cỡ lão nhưng là cỡ lão lời nói để hắn bỏ đi suy nghĩ cái gì ngươi hỏi ta ngày bình thường tu luyện thế nào ta ngấm lại à mỗi sáng sớm tám giờ đúng giờ rời giường hút điếu thuốc sau bắt đầu gọi đại sơn gọn đến 8 giờ tối mới về nhà, về sau làm đến 2 giờ kiến văn sắc bá khí che đảo toàn bộ khai hỏa phát. 11 giờ đúng giờ ngủ, trước khi ngủ ta nhất định phải uống một chén rượu văn đỏ, làm tiếp hơn một canh giờ thể kỹ tu luyện, cam đoan thân thể các phương diện đều có huấn luyện đến. Lên giường lập tức ngủ say. Một giấc đến hướng đông, từ trước tới giờ không đem mệnh nhọc cùng áp lực lưu đến ngày thứ hai, quân ý đều nói ta rất bình thường. Như thế cái đồ biến thái vì cái gì còn tại Đông Hải, Hải quân liền không có con mắt tinh tưởng người mà. Sợ mồ kệ tự nhiên là biết chút bá khí, chỉ là vũ trang sắc vẫn không có thể đến sắc cấp độ. Kiến Văn Sắc không tệ nhưng là theo dị đã so sánh kém quá nhiều, càng đừng đề cập cùng cơ lão so. Bất quá hắn là tự nhiên hệ, tự nhiên không thể theo lẽ thưởng đến độ chi. Theo lý thuyết bằng dị đã năng lực phối hợp thêm vũ trang sắc, đánh một cái chuẩn, nhưng là sở mồ kệ cũng không phải là hời hợt hạng người, bằng vào tự nhiên hệ năng lực, bản thân hắn liền có được rất mạnh tính cơ động. Mà lại tại năng lực bên trên bao trùm bá khí, quá mức hi hữu, trừ phi là bản thể chiến đấu hoặc là vật chất bao trùm. Dị đã thuộc về tiếp xúc loại, nhưng bá khí là vô hình khái giác, dị đã bao trùm lên bá khí, năng lực chính mình cũng không có cách nào phát động không cần bá khí lời nói, nàng cũng bắt không được sợ mù kệ. đồng thời nàng bản thân chiến đấu tiêu hao rất nhiều, thuộc về kiểu bạo phát, bền bị không. cả hai chiến đấu, tại không sử dụng trang bị hải lâu thạch mười tay tình hu dưới, sợ mù kệ có thể cùng gì đã chia 5 năm. mỗi lần thua về sau, sợ mù kệ liền sẽ rất lợi hại táo bạo. uy, cujo, chúng ta tới tu luyện, ta đến chỉ đạo ngươi so luyện thở. trận này, sợ mù kệ lại thua, về sau hắn liền sắc mặt tái xanh nhìn về phía cujo. cujo, vì cái gì? vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Hắn là sách muốn muốn tăng lên một ít thực lực yêu cầu, vừa vặn sợ mổ kẻ nói hắn tố chất có thể tiếp nhận tu luyện sổ cảnh giới, nhưng là nếu là hắn tu luyện a, không phải là bị đánh nhau a. Quá chậm. Ngươi là Ô Thiên mà. Ngươi lấy làm tự hào cái mồm chỉ là không thể khống chế phương hướng sộ, Hải quân bó lớn người đều hội. Kiến văn sắc đều không có cách nào nắm giữ, ngươi còn cần tăng cường huấn luyện. Tiếp theo, Cú Dỗ liền mặt mũi bầm dập nằm xuống đất bên trên, nhìn lên bầu trời hoài nghi nhân sinh. Ta sai, ta thật sai, ta tự vừa mới bắt đầu liền không nên đáp ứng Hải quân, ta không Hải quân cũng sẽ không phải chịu như thế đánh đập ta cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế." Cù rồ trong lòng đau khổ. Khu vực văn phòng. Cớ lão rửa vào ở trên ghế salon hài lòng hút xì gà, cảm thụ ngoài cửa sổ thổi qua chậm chậm gió nhẹ, nhắm mắt lại thư giãn nói ra khói bụi. "Sinh hoạt rất bình tĩnh a." Hắn hai chân cái trên bàn, chỉ nghe ba một tiếng, Sợ mồ Khệ đang xếp thạch đầu trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Ui, Cớ lão." Sợ mồ Khệ hô lên tới. "Xuyệt, cảm thụ một chút phần này yên tĩnh, Sợ Mộ Khệ." Cớ lão ngồi dậy, bóp tắt xì gà, thuận tay từ Sợ Mộ Khệ ở ngực quất ra một cây, tiếp tục đốt. Ta tốt xấu quân hàm lớn hơn ngươi, hãy tôn trọng một chút. Còn có, chính ngươi không có tiền mua sao? Sợ mồ kệ chán nổi gần xanh. Tiền. Nghe nói như thế, cỡ lập tâm tình liền không tốt. Wa, cái này ăn thật ngon. Cụ rồ, đem cái kia cho ta. Phía dưới cửa sổ truyền đến gì đã thanh âm. Chỉ gặp dì đã đi tại phía trước ăn đồ vật. Đằng sau một mặt khổ bức cụ rồ bao lớn bao nhỏ mang theo đồ ăn vặt. Cỡ là tham thẳm nhìn sờ mồ kệ liệt một chút. Ta tiền, cái kia có thể gọi tiền sao? Sợ mồ kệ sững sờ một chút, gầy lắc đầu. Sát thực. Cái kia đại ăn hàng khẩu vị ngay cả mình đều giận mình. Sợ Mồ kệ thượng tá, cớ lão chuẩn úy, việc lớn không tốt. Một tên hải quân sông tới, túi chào nói, bản bộ truyền đến tin tức, Mò Kỳ dê phỉ hải tặc một đám chính tiến về lọ gọi tàu. Nghe vậy, cờ là tinh thần chấn động. Mò Kỳ dê phỉ? Ai vậy? Sợ Mồ kế hỏi. Là treo giải thưởng 3000 vạn đại hải tặc. Sợ Mồ kệ giận tái mặt, liền 3000 vạn. Cũng xứng đại hải tặc, thật đúng là cao a. Thượng tá, hắn nhưng là đánh bại cờ IE thủ lĩnh cùng ngư nhân ác long vô cùng hung ác đại hải tộc a. Cờ IE Sợ mù kệ nhìn về phía cỡ lão, ngươi nhìn thấy qua, cái kia mỏ kỵ dê phì. À, có chút ấn tượng, bất quá không chút gặp được, ta trước đó bị mắt ứng ngăn lại. Cỡ lão ngâm lại, nói, tính toán. Sợ mù kệ đứng người lên, đối này Hải quân nói, một chút chuyện nhỏ liền khẩn trương thành dạng này, còn thể thống gì, ta có ta cách làm, từ khi ta trưởng quản nơi này đến, có để Hải tập chạy qua sao? Vâng. Hải quân bị cái nhìn kia thấy mồ hôi lạnh chạy ròng. Uy, ngươi mau mau đến xem sao. Sợ mù kệ đối cỡ lão nói, cỡ lão quát qua tay, biểu thị không đi nói cũng thế, tại cái này hài lòng đi, bại lại ra hỏa, sợ mồ kệ đi ra ngoài, Cớ lao nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhéo mắt lại, thế giới a, bắt đầu ba đào hung dũng, nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì, làm gì chắc đó, an an ổn ổn sống sót mới là vương đạo, dù sao cái kia gây sự đến một chút liền đi, cũng sẽ không tạo thành cái gì bình dân thương vong. Hải Tặc Vương, từ cớ là cái này thị giác, chính dễ dàng nhìn thấy trên quảng trường cao cao tử hình đài, hắn khinh thường suy cười một tiếng, lao tử thế nhưng là thủ tự thiện lương trận rành thủ tự thiện lương trọng nếu không phải thiện lương mà chính là thủ tự. Hỗn loạn trận doanh, đó là gặp một cái thấy ngứa mắt một cái, đem thế giới mơ hồ loạn kẻ cầm đầu, hắn có thể có cái gì tốt cảm giác. Chương 19, a, cái mũi đỏ. Vẫn là đi xem một chút đi, dù sao tên chẳng diện. Cố Lão cầm lên dao quân dụng, cả dưới y phục, ngậm si gà đi ra ngoài. Cố lão, Cố lão, chúng ta đi ăn cơm đi. Vừa ra cửa, dì đã liền chạy tới trước mặt, con mắt tỏa ánh sáng. Qua qua qua. Không may hài tử. Cố lão vò loạn một chút gì đà lông trắng, hoành nàng liếc một chút, củ rồ đâu. Di đã hướng về phía Cớ lão lế lửễ, sửa sang lại tóc mình, không có chút nào tự mình hiểu lấy nói, cũng không biết là ai lại đã kích hắn, thả xong đồ ăn vật liền nói muốn lánh tĩnh một chút biến mất. "Ngươi nếu không ăn lời nói chính ta qua ăn, ta mời khách nhà." "Ngươi mời khách tiền là người nào trong lòng ngươi không có điểm số sao?" Cớ lật trận mắt chừng một cái. Nàng gần nhất bắt hai cái có tiền thưởng tiểu hải tặc, sợ mồ kẹ đem khen thưởng cho hết nàng, trong túi quần có chút tiền. Lại thêm bắt cờ ý et cùng in, bản bộ rút mất ba phần toàn nạch phát xuống, cho các bọn họ phần có về sau, Cớ trên tay còn có 1000 vạn bọn gì tiền này hắn lưu một điểm sau cơ bản cũng cho gì đạ. Nàng hiện tại có khí rất lợi hại, tại lò gẻ tạo ngày ngày vui chơi giải trí, chủ nhà hàng cái nào không biết nàng, thấy được nàng mặt đều muốn cười lệch ra. Tiết kiệm một chút hoa, chính mình qua ăn đi. Cố lão lại đem nàng vừa chỉnh lý tốt kiểu tóc làm loạn, chân bước mỡ chạy. Cố lão, một ngày nào đó ta hút không ngươi. Hậu phương truyền đến dị đạ tức hồn hển thanh âm. Dị đạ đại tiểu thư, ngài đến, còn xin mời ngồi. Một cái quán ăn bên trong, lão bản nhìn thấy dị đã đến lập tức liền một mặt định nọt dẫn gì đã thừa tọa. Rất nhanh mỹ thực tràn đầy bầy đầy vị trí là gì đại tiểu thư a tiểu thư quý tộc sao không phải tựa như là hải quân tại hải quân nội bộ bị người xưng hô như vậy nàng là cái đại dạ giải vương rất nhiều đầu bếp đều muốn cho nàng ăn no để chứng minh chính mình bất quá đến nay không có một cái nào đầu bếp đơn độc hoàn thành qua a như vậy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể là làm sao làm được những khách nhân châu đầu gãy thay lò gãy trong khoảng thời gian này gì đã bởi vì nàng có thể ăn cùng dùng tiền bị rất nhiều người quan biết ô nha thịt thịt cửa sông tới hai người đội nón cỏ lấy tay che khuất cái chán, giống như hầu tử đánh giá. Tiếp theo, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy xuống. Hoa, wow, Tốt nhiều thì ta. Hắn nhìn vị trí, vừa vặn cũng là dì đà cái bản, chỉ có nàng này một bản rất phong phú nhờ ất. Tưởng đang trắng trợn nhấm nuốt dì đà toàn thân chấn động, vô ý thức bảo vệ chính mình bản ăn. Sau đó chính là kinh ngạc. Dì đà cũng chưa có xem phi lệnh truy nã, không biết hắn bị treo giải thưởng 3.000 vạn sự tình, nhưng là nàng đối phi khắc sâu ấn tượng. Tiểu tử này trước đó đánh cờ yẹt thời điểm, vô ý thức sử dụng bá khí. Lão bản cho ta đến một bàn nàng cái kia một dạng. vì trà trà nước bọn chỉ dĩ đã này một bàn lớn tiếng nói. được rồi, xin chờ một chút. lão bản hét lớn. vì cùng sô dỗ ngồi tại cùng dĩ đã tới gần trên mặt bàn, vì nhìn chậm chậm dĩ đã cái bàn chảy nước miếng. người đang làm gì? khách chảy nước miếng. sô dỗ cho lì đầu nhất quyền. nha, bởi vì nhìn ăn thật ngon, ta cảm giác thật đói. dĩ đã ăn cơm động tác quá thơm, lúc đầu lì liền một chút xíu đói, nhưng nhìn nàng ăn cơm đem lì toàn bộ muốn ăn đều kích phát ra tới. theo mang thức ăn lên, lì cũng bắt đầu ăn như hổ đói. ừm. Di đang ngẩng đầu, nhìn lấy Phi tướng ăn. Cái này nhóc mũ rơm thế mà ăn tốc độ cùng nàng tương xứng. Không có khả năng, luận ăn cái gì tốc độ, nàng thế nhưng là đệ nhất. Di đã tăng tốc ăn cơm tốc độ. Lý vị tự hồ cũng phát ra được, chầm chậm liếc một chút Di đã, tăng tốc ăn cơm tốc độ. Trong lúc nhất thời, nhà ăn chỉ nghe được hai người ăn cùng bàn ăn điệp ra thanh âm. Lại đến một bàn. Thanh âm đồng thời phát ra. Hai bàn. Di đã liếc hắn một cái, nói, ba bàn. Dứ vị kêu lên. Vậy ta muốn bốn bàn. Ta muốn năm bàn. Cho ta 10 bàn hai mươi bàn, phi vô bàn, lớn tiếng kêu gào. Dĩ đã cùng phi tương vọng, ánh mắt ở giữa tựa hồ có điện lưu hiện lên. cái nhìn kia liền minh bạch, đối phương cũng là ăn hàng, đây là ăn hàng đối kháng, không thể thua. hai mươi bàn, mang thức ăn lên. Dĩ đã tức giận nói, được rồi, vui vẻ nhất cái kia chính là lão bản. ngươi đang làm cái gì? đợi chút nữa chúng ta còn muốn xuất phát, ngươi có tiền sao ngươi liền ăn nhiều như vậy? Sô dỗ bất đắc dĩ che chắn. tiền, phi lệnh ra cái đầu, ngươi không có tiền sao? ta làm sao có thể có tiền? Xô xô nổi gân xanh, nói cũng đúng vậy a, ha ha ha ha. Vi sờ cái đầu cười lớn, đối gì đại vươn tay, thật có lỗi, tỷ thí coi như ta không có tiền. Dì đã chán nổi gân xanh, cả giận nói, không có tiền vì cái gì người cười vui vẻ như vậy a? Đây không phải lãng phí nàng cảm tình nha, còn tưởng rằng sẽ có một trận ăn hàng ở giữa tỷ thí. A, không có tiền lời nói, lão bản có thể hay không bỏ qua cho ta đây? Vi cười hì hì đối xô xô nói, không muốn không nhìn ta à? Dì đã lại gào thét một câu, không giữ nhìn chằm chằm phi. Một bên khác hai cái người khoác mũ trùm áo choàng người ăn cơm bên trong một cái không ngừng gõ cái bàn đáng giận đáng giận cái kia nhóc mũ rơm thật sự là thái đáng giận túi tiền bị hắn nhất quyền đánh bay vừa vặn rơi vào lǐ phi mũ rơm bên trên ồ ngươi là muốn mời ta sao thái khách khí vi cười hì hì đem túi tiền cất kỹ xuất ra một mai kim tệ đưa cho láo bản đa tạ khoản đãi Sô rồ hơi sợ người kia bà vai cùng lǐ phi cùng nhau đi ra ngoài thanh em mới rồi áo choàng người bỗng nhiên sướng suốt quay đầu nhìn lại há là nhóc mũ rơm nha một cái khác nhai lấy thực vật người lạnh nhạt nói món gì hắn căm tức nhìn đối diện người quát ngươi cái này tên nướng ngẩn còn không mau đổi theo hắn tháo ra áo choàng lộ ra một cái rõ ràng đại cái mũi đỏ mũ giơ vốn đản ta sẽ không bỏ qua ngươi người tới chính là băng hải tặc bù ghi thuyền trưởng tiểu xìu bù ghi a cái mũi đỏ. người nào đang nói ta cái mũi đỏ? bù ghi đôi mắt chừng một cái nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng còn chưa đi món gì sắc mặt hoảng sợ đây chính là thuyền trưởng cấm chế tại sao có thể có người dám nói lời này nhưng mà bù kỳ nhìn về phía người nói chuyện thời điểm sắc mặt đống nhiên liền biến run rẩy chỉ gì đạ ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này quả nhiên là ngươi a cái mũi đỏ di đạ nuốt xuống một miếng thịt thật là đúng dịp a ngươi cũng tại lò gởi tảo là chuẩn bị qua đại hải trình thuyền trưởng là ác ma kia Món gì hoảng sợ lên tiếng đơn độn, không cần ngươi nói ta thấy được bù kỳ sắc mặt âm trầm xuống đáng giận tại sao lại ở chỗ này gặp ngươi lỡ lo di đạ bù tại đông hải xuôi gió xuôi nước không có từng chịu đựng cái gì thua trận Nhưng ở Đông Hải duy nhất một lần thê thảm đau đớn thất bại, liền là đụng phải tiểu nữ hải này. Flozi đa bảo tàng, Làm Bảo tàng mê, Bú Nghị tự nhiên có đi tìm qua bà bối, sau đó ngay tại mỗi hòn đảo nhỏ bên trên gặp được cái này nữ ác ma. Hậu quả cũng là toàn đoàn bị tiêu diệt, tài bảo bị điểm qua không còn, nếu không phải ở trên đảo không có người, bọn họ chỉ sợ cũng bị giao cho hải quân. Đối với tiểu nữ hải này, Bú Nghị đương nhiên là khắc sâu ấn tượng. "Thuyền trưởng, làm sao bây giờ?" Món gì mồ hôi đều xuống tới. Bú Nghị giận cái mặt, đột nhiên sắc mặt kinh hãi, chỉ một cái phương hướng giống như là thấy cái gì cự long ác ma mở dạng a, ừm, dì đã vô ý thức quay đầu, không có cái gì a, nàng quay lại đến, nhưng mà phía trước nơi nào còn có hai người kia thân ảnh, dì đã sững sờ một chút, cái này mới phản ứng được, nàng cầm thật chặt cái xiên, khí cười nói, dám gạt ta, cái mũi đỏ ngươi chết chắc. truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. khí trời dần dần biến âm, hắc sắc đám mây từ không trung chỗ tăng lên, dần dần hội tụ đến đỉnh đầu. Cù Dậu Tiên Sinh, Cù Dậu Tiên Sinh ngươi tốt ta. Muốn mưa, Cù Dậu Tiên Sinh chú ý tránh mưa. Cù Dậu một mặt mỉm cười đi tại trên đường cái, người đi đường đều hướng hắn chào hỏi. Cùng gì đại cái này đại dạ dày vương nổi danh, cũng là hào hào Tiên Sinh Cù Dậu. Tại lò ghe táo đoạn thời gian này bên trong, hắn biểu hiện ra ngoài ôn nhu giúp người cùng hải quân thân phận để hắn cấp tốc thu hoạch nhân khí. Dùng cớ là cho hắn lợi bình, không có việc gì liền cho quả phụ gánh nước, có việc liền cho quả phụ quyên tiền. Đời này liền cùng quả phụ hữu duyên, ngươi cũng thế, không mang dù lời nói liền mau trở về đi. Cú Dậu mỉm cười hướng về phía mỗi một cái người đi đường chào hỏi. Chỉ có ở chỗ này, hắn mới có một chút tồn tại cảm giác. Về phần tại Hải quân cơ địa, hắn trừ khổ bức chỉ có ngợp bức. Nhìn xem trong khoảng thời gian này hắn đều kinh lịch cái gì? Không phải con nỗi cũng là ở lưng nỗi trên đường. Cung Cớ lão lúc ấy bảo hoàn toàn không phải một mã sự tình. Còn có gì đã cái kia đáng chết ngụy la lị, trừ đem mình làm quân vắc bên ngoài liền không có hắn. Sợ mồ kệ tên ngu ngốc kia tâm tình không tốt liền lấy chính mình mở luyện. Chỉ có những cư dân này, người lại tốt lại biết nói chuyện, hắn rất thích nơi này lúc này hắn mới có thể cảm giác được lúc ấy tại làng xì sì ruột bình tĩnh nghĩ đến làng xì sì ruột hắn liền nghĩ đến cái kia đáng chết mũ giơm phá hư chính mình kế hoạch hỗn đản nếu như không phải hắn lời nói ta kế hoạch sớm liền thành công cũng sẽ không gặp được cờ lập tên biến thái kia cu rồi càng nghĩ càng giận lầm bầm tên hỗn đản kia sớm muộn sẽ gặp phải chờ lấy đi làm hải quân ta nhất định sẽ trả thù trở về hải tặc có hải tặc xuất hiện tại quảng trường tự hình đài bù kỳ tiên hề cùng thiết đồng ăn vãi đại a bọn họ giống như muốn xử hình người khác cách đó không xa truyền đến một trận rối loạn tự hình đài vô kỳ, cụ dội những mày, cái tên này hắn đương nhiên biết, tại Đông Hải có thể nói là đại hải tặc. Hắn chuyển mắt nhìn lại, này cao cao chỗ trên hình dài, một người nam nhân đứng tại này, mặc dù cách cụ dội xa xôi thấy không rõ mặt, nhưng này một thân trang phục lại là cụ dội ngày nhớ đêm mong người. nhóc vũ dơm, cụ dội đồng tử co rụt lại, chạy tới. cách tử hình đài gần nhất hải quân kiến trúc bên trong, cỡ lão đứng tại trên bình đài, vừa vặn có thể nhìn thấy tử hình đài quan cảnh. huy, cỡ lão, ngươi có nhìn thấy một cái cái muối đỏ sao? di đại tử phía sau toát ra, tức giận nói cái mũi đỏ, Cơ lấp chỉ phía dưới, ngươi nếu là nói rồi cơ lời nói, ngay tại này, cũng là hắn, hắn vừa rồi lại dám gặp ta, Di đã nhìn chăm chăm quảng trường, kỳ bái nói, làm sao nhiều như vậy hải tặc, không bắt bọn họ sao? cái kia chỗ trên hình dài. nhóc mũ rơm làm sao lại tại này, hắn muốn nhìn hải tặc vương lúc ấy chết mất địa phương, sợi mồ kệ thanh âm từ phía sau vang lên, hắn cùng tạ sĩ gỉ lúc này cũng từ thang lầu đi tới, sợi mồ kệ cầm một trường treo giải thưởng đan đưa cho Di đã, các ngươi còn chưa có xem đi, mỏ kỳ dên cái kia nhóc mũ rơm, ba vạn. Dị đã tiếp nhận huyền tử lệnh, giật mình nói, lần đầu treo giải thưởng. Tại Đông Hải, hắn là đánh bại ngư nhân ạt lòng tồn tại, treo giải thưởng 3000 vạn không khoa trương. Sợ Mộ Kè nhìn về phía Cớ lão, hỏi, ngươi không phải không lẫn vào sao? Cớ lão nhìn chằm chằm chỗ trên hình giải náo kịch, vì vừa lúc bị gông xiềng trò cầm lấy. Hắn cười cười, ý vị thâm trường nói, Sợ mồ Kè, thời đại đang triệu hoán, có ý tứ gì? Sợ Mộ Kè vừa có nghi vấn, liền nghe được một cái cực kỳ lớn tiếng âm tại trên quảng trường vang lên. Ta làm muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Thanh âm kia đủ để chấn thiên động địa. Sợ mù kệ đồng tử thích trận, không thể tin nhìn về phía tử hình đại. Phi, quá phách lối đi. Di đạ cũng xứng suốt, ở cái địa phương này, lại để cho nói thành vì hải tập vương. Bú kỳ cầm lấy đao, chuẩn bị nhất đao chém đi xuống. Ngay tại lúc khi đó, cái kia bị giẫm tại chân nhóc ngũ dơm, lộ ra nụ cười. Hắn cười. Sợ mù kệ rung động. Hắn cười. Di đạ cảm thấy thật không thể tin. Hắn cười. Vừa vừa đổi tới cũ rồi nhìn lấy lộ ra nụ cười phi, đứng yên tại này, trong lúc nhất thời ngũ vị tập trận thời khắc sinh tử đại kinh khủng, mặt đối với sinh tử cười to người, hào kiệt, Cớ nào cũng lộ ra nụ cười. giờ khắc này hắn nụ cười có chút dữ tợn, trong kẽ răng chậm rãi lộ ra thanh âm hắn. biển, à. vì cái gì? Sơ mồ kẽ nổi gân xanh, cả giận nói, hắn vì sao lại cười? hắn vì cái gì dám cười? ầm ầm, mây đen cư tại bầu trời, một đạo tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, đánh rơi tại tử hình đài, lôi điện lực lượng khổng lồ để tử hình đài giấy lên ngọn lửa màu xanh, phanh một tiếng ngược lại rơi xuống đất. a ha, ha ha ha, ta không chết ta. vì vịn mũ rơm. Cười ha ha. Sợ Mồ kẹ cánh tay cao cao giỗi lên lại vung xuống. Bốn phương tám hướng trong ngõ nhỏ, hải quân tất cả đều lao ra, vây lại hải tặc. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chạy ra lò gây tảo. Sợ Mồ kẹ quay người rời đi. Cố lão, ngươi không lên sao? Dì đã nuốt khô dưới cổ họng, vừa rồi bộ kia như có thần trợ chẳng cảnh, để cho nàng còn có chút chậm bất quá thần. Cố lão lắc đầu, nhìn lấy lần này đứng lên mưa rào tầm tã. Có cái nguy hiểm nam nhân đến, khiêm tốn một chút, cẩn thận hắn đem ngươi bắt đi mà người tạo phản. Cố lão mới không đi đâu, cũng là chưa có xem nội dung cốt truyện. Hắn kiến văn sắc đều cảm giác được cái nào đó nguy hiểm nam nhân đang đến gần. Theo quân cách mạnh sinh ra gặp nhau, đó là thật phiền phức. Xem kịch liên tốt, có nam nhân kia tại, vô luận như thế nào chúng ta đều đạt không thành mục đích. Mà lại, Cu Dầu không phải ở nơi đó à? Để hắn đi thử xem tốt. Cỡ lão nhìn thấy trên quảng trường dễ thấy đồ tây đen. Dầu ngoại sổ Dầu. Trên quảng trường, Cu Dầu chậm rãi mặc lên thập nhận. Đối sổ Dầu cười lạnh nói, đã lâu không gặp, lần này các ngươi có thể chạy không thoát. Ui, đó là ai? San nhìn về phía sổ Dầu. cắn răng, đề phòng nói ở sộp trong thôn một cái hải tặc có chút phiền phức, huy cùng là hải tặc, ngươi chẳng lẽ không muốn trước chạy trốn sao? chạy! Cù rồ cười hai tiếng, sầm mặt lại, sụt diễm, siêu! trong ngay mắt, Sô rồ tóc gáy đều dựng lên đến, ba thanh kiếm chỉ một thoáng bay ra phòng ngự tư thế, đang, ngay tại hắn vừa dựng lên đồng thời, Nam đạo trảo nhận từ đao nhận cấp tốc sẽ qua, tiếp lấy cụ rồ một cái tay khác thoáng qua bổ tới, không tốt! Sô rồ cước bộ lùi về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước, thân thể bị trảo nhận bổ tới, cái ra xa mấy mét, tào xanh đầu, đáng giận! Sạn gì kêu to vào tới, một chân như kiếm trực kích. Vô dụng. Kujo nhìn cũng chưa từng nhìn, hơi hơi lóe lên, chảo nhận nâng lên, mang ra một cỗ huyết dịch. Sạn gì đau nhức kêu một tiếng, treo sườn ngã xuống. Kujo đầy đầy kính mắt, cười nói, ta là Hải quân, tại sao phải chạy? Hải quân? Sozo đứng người lên, giật mình nói, ngươi Hải quân? Làm sao làm được? Vừa nghe đến cái này, Kujo thì càng giận, hai tay của hắn buông xuống, chảo nhận ma sát mặt đất. Đương nhiên là bởi vì các ngươi duyên cớ a. Hôm nay các ngươi liền lưu tại nơi này đi đánh cho không tệ lắm. Dì đã không biết từ nơi nào móc ra một bao khoai tây chiên, vừa ăn vừa nhìn, còn thiếu một chút. Cỡ lão nói ra, cụ rồ vừa mới học hội khống chế một điểm kiến văn sắc, suột vận dụng cũng không thuận thụ, chỉ bất quá đối phương lần thứ nhất gặp chủ quan mà thôi. Chương 21, giống như địa ngụ. Quả nhiên, như cỡ lão nói tới một dạng. Suột rồ cùng sạn dì lúc đầu cũng không thích đứng cụ rồ tốc độ, nhưng suột rồ nhìn qua cụ rồ cái muỗng, suột tốc độ cùng cái muỗng là một dạng, chỉ là không có cách nào khống chế cùng có thể khu khống chế được. đang bị đánh bất ngờ mấy cái lần về sau. Xuộn rồ cùng Sàn Di liền thích đứng cụ rồ tốc độ, đồng thời bắt đầu nếm thử đánh trả. Đang, cụ rồ lần nữa súng ra, chào nhận bị sổ rồ chặn lại đỡ lên. Tam Đao Lưu Hổ thú. sổ rồ song đao sau này, cùng miệng cắn vào đao cùng nhau bổ ra. Đang, chào nhận ngăn trở công kích, nhưng là này lực lượng khổng lồ lại sụp ra cụ rồ thân thể. Thu nhục. Sàn Di từ bên cạnh công kích, một chân thẳng đá cụ rồ phần cổ. Tam Đao Lưu Quỷ Trạm, đồng thời, sổ rồ thừa cơ công kích, ba thanh kiếm cơ hồ hóa thành quỷ thần. Cụ rồ tóc gãy dựng đứng cái này nếu như bị công kích đến lời nói hắn chống ra thân hình tại cả hai công kích sắp đến trong ngay mắt người đột nhiên biến mất suzivinju so một đạo hình tròn khí lãng tại hai người quanh người triển khai suy vài tiếng suzou cùng sản dị trên thân xuất hiện mấy cái đường vết thương khổng lồ cuộn rổ thân ảnh ra hiện sau lưng bọn họ đưa lưng về phía bọn họ duy trì nửa quỷ tư thái kính mắt bên trên phát ra phản quang ồ quan chiến cớ lập kinh ngạc lên tiếng suy so cùng cái mũ tổ hợp còn cất giấu như thế một tay à suzou khụp vài tiếng chậm rãi đứng lên thở sâu xem ra phải giải quyết ngươi mới có thể tiếp tục lên đường A. không sai, tạo sinh đầu, đó là cái đại phiền toái. sàn gì theo sát về sau, thở mấy lần, cũng một lần nữa đứng lên, hai người đầu trí, không ngừng kéo lên. ách, còn chưa có chết à? cù dâu kinh thường xì một thanh, sắc mặt có chút âm tình bất định, vốn là muốn luyện thêm một chút sau đó cho cỡ lão một bài học, xem ra là giấu không được. hắn chiêu này nắm giữ không phải rất lợi hại thuần thụ, bất quá đối phó hai người kia hoàn toàn đầy đủ. tam đau lưu nưu châm, vai thịt, hai người xông đi lên, vô dụng sổ viên chu, sổ dỗ cùng sản dị trên thân lại xuất hiện mấy đạo đại thương miệng, lần nữa nga xuống, tạo xanh đầu, đứng lên về sau, sản dị đột nhiên đối sổ dỗ nói, a, tam minh bạch, sản dị, sổ dỗ một lần nữa cán đao, ánh mắt như quỷ, đi đầu tiến lên, tam đao lưu báo cầm ngọc, xông vào quá khứ trong ngay mắt, sổ dỗ thân thể nhảy ra, tam đao xoay tròn, hình xoắn ốc bổ về phía cụ dỗ, đều nói vô dụng, cụ dỗ lần nữa thi triển sổ viên chu, lấy sổ dỗ làm trung tâm mở ra một vòng ngắn mũi tròn, ra hiện tại hắn phía sau, suy máo me khắp người, sổ dầu ngã xuống. Cụ rô đầy đẩy kính mắt, chỉ bằng các ngươi dạng này, xương ống chân thịt. ầm, cụ rô sắc mặt cứng đờ, vừa định đứng thẳng thân thể bị một chân đá quỳ xuống. Ngươi, thịt bắp đùi. Sandi lại một chân đánh trúng cụ rô bắp đuổi độc, tiếp lấy một chân đạp đất để thân thể nhảy lên, hai chân đá vào cụ rô vũ khí bên trên. Cắt thịt sụp. Hai tay bên trên thập nhận nhận một cỗ trung lực, theo bao tay cùng nhau từ trên tay chót ra, bị đá bay xa chỗ. ầm, Sandi một chân đâm thẳng, thẳng bên trong cụ rô ở lực. Vì cái gì? Cụ rỗ vội ho một tiếng, kheo miệng tràn ra máu tươi, không thể tin nhìn về phía hắn. Ngươi dùng chiêu này thời điểm, thân thể sẽ xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Cụ rỗ lúc này đứng lên, cười cắn nói, điểm này liền đầy đủ. Sandi một chân đá trúng cụ rỗ cái cằm, đem hắn đạp ly khai mặt đất, chuẩn bị tiếp nhận phản kích đi, đeo kính. Hai tay của hắn chống đất, hai chân liên tục thẳng đá. Sa lát sủ, quỷ, chạm. Cụ rỗ cực tốc vào tới, song thủ đao bày ra giao nhau tư thế, cùng thanh thứ ba đao cùng nhau đánh chém hướng bị đạp vô pháp rơi xuống đất cụ Đồng thời. Sản gì sau cùng một chân đưa ra, cổ tay trên mặt đất khẽ trống, mang theo thân thể xoay tròn mở, một chân đá hướng cụ rổ đầu. Ngươi xem đi, hắn bị bắt lại sơ hở. Cớ lão từ dì đã trong tay đoạt lấy một mảnh khoai tây chiên, bỏ vào trong miệng, không cho phép an ta độ vật. Giống như làm mèo hộ ăn một dạng, dì Đạ hung hắc nói, "Ngươi đi cứu hắn một chút, không phải vậy hắn đến nằm một đoạn thời gian." Cớ lão nhai lấy khoai tây chiên, nói ra, "Hả? Suốt gì?" Chỉ trong nháy mắt, dì Đạ biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại cụ rồ trước người, một tay cầm khoai tây chiên một cái tay khắc ngăn trở sổ dô quỷ trạng, mà nàng chân cao cao nâng lên, chống chọi sạn dì thích kích. Đang, ầm, dì đã tay chân phát lực, đẩy về phía trước, hai người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đặt mở, phá thế lấy bọn hắn thân thể sau này rút lui thẳng đến. Đáng giận, lại tới một cái. Xô dô mặt sắc mặt nghiêm trọng, nữ nhân này vừa rồi lấy tay ngăn trở hắn đau. Là ai? A, cái này xem xét không phải xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mà. Sàn dì giống một câu, sau đó mới nhìn đến trước mặt dì đã, cả người cơ hồi hóa thành ái tâm. Dì đã lúc này đã biến thân thành thiếu nữ bước lui mở hai người về sau một lần nữa lấy tay xuất ra khoai tây trên ăn uy cù rô không có sao chứ không có việc gì cù rô đứng người lên thở mấy hơi thở hổng hổ kịp phản ứng nói ngươi rõ ràng không có học qua vì cái gì dùng so với ta tốt số sao nhìn một lần liền xe nha gì đã nói ra lục thức mặc dù là hải quân độc hữu thể kỹ nhưng cũng không phải không có gần cù rô bản thân mình liền có số tốc độ mà từng tại đại hải trình lợi qua lại đặc biệt am hiểu thể kỹ liền bá khí đều có gì đã thân thể tố chất tự nhiên là sớm đạt tiêu chuẩn, nhìn một lần, tự nhiên là hội rồi. Suzu, Sanji, chạy chỗ lạc, cách đó không xa, vì thanh âm truyền tới, một đầu đuôi dài cánh tay từ gì đã trước mắt mà qua, bắt lấy nơi xa một dây nhà vật, ngay sau đó một cái vật thể cực tốc sẽ qua, mang theo hai người kia bay ra ngoài. Đừng chạy! Suzu gào thét lớn muốn đuổi theo ra qua, nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cự đại cuồng phong suýt nữa đem hắn thổi bay, cuồng phong đất bằng sinh ra, vô số người bị cỗ này mạnh mẽ sức gió thổi tan bao quát vừa mới bị sở mổ kẻ bắt bổ gửi các loại hải tặc, tại sức gió gào thét phía dưới, không biết bị thổi bay đi nơi nào. Sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét. Đại lượng kiến trúc trong nháy mắt này bị cho một mùi lửa. Cớ lão đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường, cuồng phong đem hắn tóc thổi đến lộn xộn. "Uy, cớ lão ngươi." Dì đã lời nói im bặt mà dừng, nàng cẩn thận từng ly từng tí nuốt ngụm nước bọn, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Cớ lão biểu lộ là nàng chưa từng thấy sinh lạnh. Cùng nội khí. Thông tri hải quân, chuẩn bị tú thay, đừng cho bình dân ngoài ý muốn nổi lên. Cơ Lão biểu lộ lạnh lẽo nhìn chằm chằm một cái hướng khác, lạnh nhạt nói: Minh Bạch, cái bộ dáng này Cơ Lão, gì đã không dám cùng hắn tranh cãi, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Lão cái bộ dáng này, chỉ cảm thấy hết sức đáng sợ, tâm đều đang run. Quá phận, chỉ là đưa cái được mà thôi, liền không cân nhắc trung quanh ở lại người sao? Quân Cách Mạnh, thừa. Cơ Lão nắm chặt chuôi đao, hướng đi cùng cảm ứng được khí tức tướng phương hướng ngược, so với dở dạc gọng, hắn có quan trọng hơn chuyện làm. Thời cơ, đây là thời cơ a. Một tiên hải tặc nhìn lấy một màn này cất ra gia giao găm đâm đến một cái chính kinh hãi không thôi bình dân. Thừa dịp hiện tại như vậy loạn, đoạt một đợt liền có thể đảo tẩu. Cái này thành trấn cất giấu đại lượng vô danh hải tặc, đều lúc trước sở mổ kệ không có bắt lấy cá lọt lưới, bởi vì không có treo giải thưởng cùng danh khí, giấu ở thành này trong trấn. Trong bình thường có sở mổ kệ tọa trấn còn tốt, không dám lỗ mãng. Nhưng là bây giờ loại này hỗn loạn tình huống, lại đúng là bọn họ phát huy thời điểm. Đại lượng hải tặc xông lên đường đi, cầm trong tay lưới dao sắc bén bắt đầu tập sát bình dân, cướp đoạt tài vật. đang bị quần phong thổi ngã thành trấn bên trong. Bệnh hỗn loạn tặc nhóm nghe rằng cười âm thanh theo gió không ngừng thổi xa, ẩn ẩn xen lẫn bình dân kêu khóc, giống như địa ngục. Chương 22, giết sạch liền không có người biết ta là công. Đáng giận, nam nhân kia vì sao lại tới nơi này? Nhìn lấy đã đi xa thuyền hải tặc, Sợ Mồ Kệ nhất quyền đem một khối bay tới tảng đá lớn phấn vụn nát, hoán hận nói: Hắn đã bắt lấy mũ Dâm Phi, nhưng lại bị người làm dối. Đáng giận giờ dạ gồng. Giờ dạ gồng. Thế giới kia nguy hiểm nhất nam nhân. Tạ sĩ nghĩ quá sợ hãi, Sợ Mồ Kệ thượng tá, Giờ dạ gổng vì sao lại đến lò gợi tạo? Ta cũng không biết. Nam nhân kia qua này chưa từng có định số, không phải vậy chính phủ thế giới sẽ không đau đầu như vậy. Sợmô kẹ phun ra một điều thuốc, ngồi tại trên tảng đá lớn, sắc mặt âm tình bất định nhìn lấy đại hải. Sợmô kẹ thượng tá, việc lớn không tốt, hải tặc. Một đám hải tặc bạo động. Một tên hải quân từ đằng xa chạy đến, quá sợ hãi đều. Cái gì? Sợmô kẹ đôi mắt mở to, cắn răng nói, đám kia hải tặc còn không mau một chút tổ chức binh lực, vây quét hải tặc. Đã thông chi, nhưng là sợmô kẹ thượng tá, bọn họ, bọn họ bắt cóc bình dân, hải quân một mặt khó xử cách đó không xa một chỗ đường đi bên trong một đám hải tặc tụ tập tại một chỗ khoảng chừng đều bị hải quân vây quanh nhưng là hải quân cũng không dám bên trên bởi vì những này hải tặc bên trong nhiều hơn phân nửa đều bắt cóc lấy người thế chấp hahaha <cười> <cười> để mở con đường không phải vậy ta liền giết nàng một cái hải tặc bắt cóc lấy nữ nhân giao găm chính đối nàng cái cổ theo nói chuyện hắn giao găm hướng phía trước tiến dần lên mũi lao chạm đến nữ nhân da thịt chảy ra một điểm máu tươi không muốn không muốn nữ nhân hoảng sợ kêu to đám hải quân nhao nhao cắn răng giang co tại này nếu như không phải con tin Bọn này hải tặc sớm đã bị bắt. Tránh ra. Hậu Phương vang lên thanh âm, Hải quân quay đầu nhìn lại, giống như là nhìn thấy cứu tinh. Sợ Mộ kệ thượng tá, Tạ sĩ ghi tàu trưởng. Sợ Mộ kệ giận khuôn mặt, từ Hải quân hậu phương đi đến phía trước, nhìn chằm chằm những hải tặc đó. Sợ Mộ kệ. Hải tặc cười gằn, cũng là bởi vì ngươi, ta thuyền trưởng mới bị bắt, ta trốn ở chỗ này lâu như vậy, rốt cuộc đợi đến thời cơ. Hiện tại cho ta một chiếc thuyền cùng thực vật, thả chúng ta rời đi, không phải vậy liền giết những người này. Đúng, giết những người này. Hắn hải tặc phụ hòa nói. Đáng giận hải tặc Tạ sĩ ghi nắm chặt chuôi đao, nghiến chặt hàm răng. Đừng nắm mơ hải tặc nhóm, ta là hải quân, là sẽ không bỏ qua các ngươi. Sợ mồ kệ giống to, cũng là đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt lấy các ngươi. Ồ, ngươi liền không sợ những người này chết sao? Này bắt cóc lấy nữ nhân hải tặc liếm dưới mang huyết truy thủ, tràn đầy nguy hiếp. Sợ mồ kệ sắc mặt tái xanh, đối mặt người thế chấp, hắn cũng không có cách nào. Hải quân bên trong thật có đả kích hải tặc có thể không để ý bình dân thương vong phái cấp tiến, nhưng hắn không phải. Hắn mặc dù là tự nhân hệ, nhưng đối phó với hải tặc cũng cần thời gian trong khoảng thời gian này chỉ cần có một cái bình dân gặp thương vong, sợ mù kẹ liền không thể chịu được được. Thương tá, không bằng trước đáp ứng bọn hắn, chờ bọn họ lên thuyền, chúng ta tiếp tục công kích. một cái hải quân đề nghị. sợ mù kẹ khẽ cắn môi, đành phải như thế. hắc hắc, trước hết để cho ngươi người thối lui, rời đi chúng ta phạm vi tầm mắt, không phải vậy ta liền giết một người. một tên khác hải tặc đề nghị. không muốn được voi đòi tiên hải tặc. sợ mù kẹ cả giận nói, nhưng mà có con tin nơi tay hải tặc nhón căn bản không sợ. đều thối lui. các ngươi qua nơi khác phương, đi bắt hắn hải tặc. Sở Mộ Khệ không có cách, mà tâm trầm để đám hải quân rời đi. Các loại đám hải quân rời đi hải tặc ánh mắt về sau, Sở Mộ Khệ nói, "Ta hội dựa theo các ngươi yêu cầu, nhưng nếu có một cái bình dân bị thương tổn, như vậy yêu cầu hết hiệu lực, ta liều mạng bị bản bộ trách phạt, cũng muốn xử lý các ngươi." "Hắc hắc, ta không tin." Một cái hải tặc nhất đao đâm hướng một vị bình dân bấtùi, cười gằn, "Sở Mộ Khệ, ngày bình thường ngươi rượu võ dương oai, hiện tại không, có cách đi, quỳ xuống cho ta." "Ngươi đừng quá mức." "Ha ha ha, không quỳ xuống lợi nói, ta liền giết một người cho ngươi xem." Hải tặc cười lớn. Tạ sỉ kỳ nghe những lời này, một đôi mắt đều nhanh trừng ra tiêu máu. Những này Hải Tặc, khinh người quá đáng. Nhưng nàng cũng không có cách nào, có con tin tại đều không có cách nào triển khai tay chân. Ta nhìn lấy đám kia cầu sinh ý chí nồng đậm bình dân, sợ mổ kẹt cắn đứt sỉ gà, đi đứng liền muốn dưới chỗ ngạt. Thực sự, thực sự, thực sự. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Sợ mổ kẹ tập trung nhìn vào, Hải Tặc hậu phương, cỡ lão một bước một cái dấu chân, tại trong mưa đi tới. Theo hắn đến gần, bầu trời sở há mưa, tựa hồ cũng tại đỉnh chỉ. Cỡ lão, sợ mổ kẹ kinh hãi nói mau rời đi, bọn họ có con tin. lại một cái hải quân, sở mộ kệ, ta không phải nói để hải quân rời đi nha, ngươi không tuân thủ đốt định, ta chưa hết giết một cái cho người xem. một cái hải tặc khoa trương vung lấy đầu lưỡi, nhắm ngay trong tay người thế chấp bát cỏ. siêu. nhưng mà trong chớp nó này, trong mưa dạo bước cờ lập thân ảnh biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại sở mộ kệ trước mặt, đưa lưng về phía những hải tặc đó. hải tặc nhóm phảng phất là bị đứng im, duy trì trước đó biểu lộ cùng tư thế, cái tia chuẩn bị bát cỏ hải tặc, ngón tay cũng cầm cự được. cỡ lao biểu lộ bình tĩnh một bên thu đao vào vỏ vừa hướng sơ mồ kẻ nói sơ mồ kè ngươi biết ta vì cái gì mười năm qua một mực dừng lại tại tào trường sao thứ nhất ta thích an toàn không quá muốn làm người khác chú ý thứ hai đối với làm ác không nhiều hải tặc ta bình thường là buông xuôi bỏ mặc có thể bắt liền bắt không thể bắt cũng không bắt buộc hải tặc nha, tìm kiếm điểm tài bảo rất bình thường không thương tổn cùng nhân mạng liền tốt mà đối với loại này làm nhiều việc ác hải tặc ta hội tận lực tạo thành ta một người đối mặt bọn hắn cục diện không phải nói chuyện hòa càng không phải là cầu xin tha thứ bởi vì đối với loại người này chỉ có một loại phương thức giải quyết giết sạch Tự nhiên là không có người biết ta lập công. Đao nhận trượt lên vỏ đao, không bình thường có tiết tấu khép lại. Kết. Nhất đao lưu bờ ra mã. Sùi. Hải tặc nhóm đầu lâu phóng lên tận trời, đại lượng tơ máu từ chỗ cổ phun ra ngoài. Này huyết dịch hỗn hợp có còn không dừng lại giọt mưa, hóa thành mưa máu, giọt rơi trên mặt đất. Hải tặc toàn thể đầu lâu không thấy, vết cắt chân nhẵn như gương, mà bình dân một cái thương vong đều không có. Sợ mồ kệ cùng tạ sĩ ghi chừng to mắt, tập thể nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt đều là kinh hãi. Loại kiếm thuật này, sợ mồ kệ đều không thấy rõ là làm sao làm được thật đáng sợ, sau lưng chạy đến củ rổ chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, hải tặc nhóm phóng lên tận trời đầu lâu pháng phất là từ trên trời rơi xuống đến giống như tình cảnh như vậy, thật sâu khắc ở đầu góc hắn. gì đa dọa đến càng là đồ ăn vật cũng không dám ăn, sắc mặt nàng trang nghiêm, vô ý thức biến thân làm thiếu nữ tư thái. nếu là lần này không đem sự tình làm tốt, chỉ sợ muốn hỏng việc. đi thôi, giống như vậy bắt cóc bình dân hải tặc số lượng cũng không ít, tìm ra từng cái toàn giết. lò gậy cái này mới bắt đầu cùng kết thúc thành trận, từ giờ trở đi liền để nó hoàn toàn kết thúc. cỡ nào quen người tiếp tục hướng về một phương hướng đi. Cô này sắc khí, ngươi cho đến tận này đến giết bao nhiêu người? Sợ mồ kệ tỉnh táo lại, lớn tiếng hỏi. Cơ Lô cất bộ dừng một cái, tiếp tục hướng phía trước. Ai biết được, ta, dù khi Cơ lão 24 tuổi, lớn nhất đại mộng tưởng là an toàn qua hết cả đời này. Ta còn có cái tên hiệu Vạn Nhân Trạm. Chương 23, sau đó một điều thuốc. Hôm nay lò gợi tảo, có tử hình, có quân phong, có mưa to, có thiên náo, còn có tử hình. Hải tặc đối hải tặc tử hình tính toán chuyện gì xảy ra? Hải quân đối hải tặc tử hình mới gọi tử hình. Những cái kia thừa dịp hỗn loạn trắng trận cướp bóc hải tặc, có một cái tính toán một cái, đều bị cờ lật chém giết hầu như không còn. Nhất đao lưu mở ra mà, lại làm một lối đi, chạy trốn hải tặc nhóm thậm chí chưa kịp chạy, chỉ thấy một bóng người cực nhanh lướt qua, ra hiện tại bọn hắn phía trước. Cờ đã không nhìn lấy phía sau phóng lên tận trời đầu, đao nhận quét ngang, trực tiếp vạch phá cánh cửa, liền gặp một đoàn máu tươi tràn ra. Hắn đem quân đao hất lên, mưa từ lấy nước mưa vung rơi trên mũi dao máu tươi, nhìn về phía trong hẻm nhỏ một cái run lẩy bẩy lục đầu lông. Này lục máu có do thân thể, hai tay ôm đầu, trốn ở thùng rác đằng sau một bên dốc hết ra còn một bên nhỏ giọng nhì non, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. ẩn ẩn, hắn cảm giác được trước người có khí hơi thở, ngẩng đầu nhìn lên liền hú lên quái dị, sau này bỏ mấy mét. ta không phải hải tặc, ta không phải. cao cao lục sắc phi cơ đầu, một đôi mắt châu nơi khỏe mắt treo hai đạo hắc sắc cấn ký thẳng đến thái dương huyệt, miệng rất lớn, tuét ra đến có đầy miệng răng nanh, để cho người ta hoài nghi có phải hay không có ngư nhân huyết thống. thống trị dưới cờ lãnh địa nhiều đến một con phố hắc bang thủ lĩnh, bạt tổ lợn nghèo. mắt thấy cờ lão nhìn qua, bạt tổ lợn nghèo liên tục khóa tay cơ hồ sắp khóc đi ra, ta thật không phải hải tặc à, đừng giết ta! bát tố lợn mẹo rất thất vọng, hôm nay hắn thực rất rung động, tại lò gòe tào nhìn thấy cho rằng đủ để khắc ở trong đời chẳng cảnh, không có một chồng, hắn còn không có trở lại vị đâu, kết quả hải tặc bạo loạn. bạo loạn liền bạo loạn đi, cùng hắn quan hệ không lớn, không phá hư chính mình sản nghiệp liền tốt, dù sao những bạo loạn hải đó tặc, trước đó có bao nhiêu số đều là tại dưới trướng hắn. thế nhưng là lập tức liền có tin tức truyền đến, tốt nhiều hải tặc đều chết ở trên đường phố, hơn phân nửa số đều là mình thống trị đường đi, mà lại tất cả đều đều nhịp không có đầu cái này vẫn phải, các ngươi đánh các ngươi, tại sao có thể phá hư hắn địa bàn, có ít người còn làm mình tiểu đệ. Bắt tố lơ mõe nổi giận đùng đùng bắt đầu hướng chính mình thống trị đường đi dò xét, rồi sẽ tìm được cái kia kẻ cầm đầu. sau đó hắn thật đúng là tìm tới. tiếp lấy hắn liền lại cảm thấy mình khắc ở trong đời chẳng cảnh lại thêm một cái. nói đùa cái gì? căn bản thấy không rõ thân ảnh, cũng thấy không rõ gia chiêu, liền biết cái kia ăn mặc hắc áo khoác hải quân cước bộ lóe lên đao vạch một cái, trong đầu mọi người liền không có, thấy cổ của hắn thẳng mát. loại người này, căn bản không có cách nào đối phó. Coi như chi tự bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo bình thường, hắn đều cảm giác không có gì chứng dụng. Vậy cũng chớ khi hại tặc, hảo hảo làm ngươi hắc bang phần này có tiền đổ trước nghiệp đi. Cớ lao liếc hắn một cái, tiếp tục hướng phía trước. Chờ lấy tiếng bước chân càng ngày càng xa, bắt tố lợn mẹ mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, xác định đối phương đã đi, mới thở phào, tê liệt trên mặt đất. Hắn thân thể đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Năm một hồi, hắn chi đứng dậy, nhìn lấy cái này tiểu nhai đạo bên trên ngổn ngang lộn xộn thi thể không đầu, khẽ cắn môi, mang theo một chút sợ hãi, quấy vẩn. Đói chết ta. Dị đã nhất quyền đem một tên chạy trốn hải tặc đệ ngược lại, nuốt ngụm nước bọt, dạ dày phát ra âm thanh để cho nàng khát vọng ăn, nhưng là nàng không dám. Cớ lao bộ kia tư thái nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, mà lại nàng cùng nhau đi tới, thế nhưng là nhìn thấy không ít không có đầu hải tặc thi thể, nếu là ăn bất tan sén nguyên vật liệu, cảm giác sẽ phi thường không tốt. Nàng duy trì cái này hình thái đã có một hồi, này sợ không phải chiến lực toàn bộ khai hỏa, tiêu hao cũng rất lớn. Mặc dù là quả thực năng lực giả, hấp thu tinh khí hội để cho mình chiến đấu càng thêm dũng mãnh, nhưng không nói nàng không đói bụng à? Không phải vậy lời nói nàng cũng không trở thành đã nhiều năm ăn không đủ no. Uy, Cú Rồ, ngươi hành động nhanh lên a. Dì đạp một chân đạp bay một cái từ bên cạnh nàng chạy qua hải tặc, đối cách đó không xa Cú Rồ hô to. Sột dị. Cú Rồ cấp tốc vọt tới một tên hải tặc trước mặt, chảo nhận tại bộ ngực hắn xé mở năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Rất nhiều hải tặc còn chưa kịp bắt cóc người thế chấp, hải quân đối phó đều là những này hải tặc, vốn phải là muốn bắt sống, nhưng là Cú Rồ tưởng tượng lao đại của mình bộ kia lệnh đủ để đông lạnh mắt chết, bắt cũng không dám bắt, giết lớn nhất tiết kiệm thời gian. Hắn đi lên nhìn một chút. Vừa vặn nhìn thấy sờ mồ kệ hóa thành khói bụi bay qua. Thôi đi, năng lực giả thật đúng là thuận tiện a. Cujou bĩu môi, tiếp tục bắt giết lấy hải tặc. Không trung sờ mồ kệ thực càng kinh hãi, từ không trung quan sát, hắn nhìn thấy càng thêm trực quan. Một lối đi. Hai con đường nói. Ba con đường. Hắn nhìn thấy nói ít có bảy con đường, tất cả đều là một chỗ thi thể không đầu. Tiểu tử này thật nổi giận, là cái để ý bình dân ra họa ạ. Sờ mồ kệ nhìn thấy một đám hải tặc lao xuống đến. Luân bắt hải tặc, ta có thể sẽ không thua ngươi. Sờ mồ kệ thầm nghĩ trong lòng. Đường đi bên trong, Cơ Lắc Sau lưng lại là để lại đầy mặt đất thi thể. Hắn lộ ra nhẹ nhõm ý cười, ba khí cảm giác dưới đã không có bắt cóc người thế chấp hải tặc, còn lại giao cho hải quân đến xử lý liền tốt. Cơ Lắc túi đầu mắt nhìn trong tay dao quân dụng, không có ba khí bao trùm điều kiện tiên quyết, cây đao này cũng đến cực hạ, chặt nhiều người như vậy, đã là đường khe nước. Xem ra chỉ có danh đao mới trải qua được ta dạy vỏ a, hàng bình thường cũng là hàng bình thường, mỗi lần chém người đều chặt không toàn tay. Cơ Lắc tiện tay quan ra, từ trong túi quần móc ra điếu xì gà, nhóm lửa, phun ra khói bụi. A, dễ chịu. Sau đó một điều thuốc, đấu qua Thiên Long Nhân. Không có bắt cóc người thế chấp hải tặc, đám hải quân tự nhiên năng phát huy toàn bộ chiến lực, lại thêm mấy cái chiến lực không ít người tại, bắt hải tặc không nên quá dễ dàng. Rất nhanh, cô này rối loạn liền bị hải quân ngăn lại. Một chỗ phế tích bên trong, sợ mồ kẹo hút thuốc, nhìn lấy hải quân áp lấy hải tặc nhóm hướng phía trước tiến lên. Tạ sĩ ghi ôm đao đứng ở một bên, sắc mặt có chút âm. Cù Dâu ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, kính mắt phản quang để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Dì đã duy trì thiếu nữ bộ dáng, thỉnh phảng cho đi ngang qua hải tặc một chân. Cũng là ngươi để lão nương không thể vui sướng ăn cái gì. Bầu không khí có chút ngượng ngạng. Uy uy uy, làm gì chứ, an tĩnh như vậy làm gì, bắt Hải Tặc hẳn là cao hương a, sợ ngộ kẻ, ngươi ngăn lại một cái đại rối loạn a. Cỡ lão ngậm si gà đi tới, cười nói, "Cỡ lão." Dị đã gặp Cỡ lão như thế biểu lộ, thần sắc vui vẻ, khôi phục thành tiểu nữ hải bộ dáng chạy tới. "A, ngươi tốt." Qua. Tuổi con nhỏ miệng bên trong nhà không ra lời hữu ích, cái gì gọi là ta tốt, ta vẫn luôn được. Cỡ lão đánh một chút Dị đã cái trán. Dị đã cũng không phản độ. Ngược lại thích hơn, thuận tay liền móc ra khoai tây chiên bắt đầu ăn. Cơ Lão, Sợ mồ kè ánh mắt phức tạp nhìn lấy đi tới Cơ Lão, nói, ngươi giết nhiều người như vậy, rốt cục muốn hướng thế gian tuyên cáo ngươi lưu giữ có ở đây không? A, cái gì? Cái gì ta giết nhiều người như vậy? Ta giết hay ta? Chứng cứ đâu? Ta cái gì cũng không làm. Cơ Lão một mặt không nhận, rối loạn ngươi giải quyết, ngươi làm trưởng quản lọ gậy thượng tá đây là ngươi chức trách, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Trừ phi làm cho người chết sống tới chỉ cái mùi nói hắn là Cơ Lão giết, không phải vậy Cơ Lão tuyệt đối không nhận. Hắn lưu lạc giang hồ nhiều năm như vậy, tiến tới là một chữ, vương vàng. An toàn chính nghĩa nha. Tính toán, ngươi duy trì thế nào chính nghĩa là ngươi sự tình, từ cá nhân ta góc độ, ngươi là hết sức xuất sắc hải quân, rất chờ mong cùng ngươi cộng sự. Sơ Mộ Kè lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi đối quân cách mạnh thấy thế nào? Chương 24, ta muốn tạo lên phản đến, thế giới đều muốn rung dậy. Quân cách mạnh. Cờ lão ngâm lại, đứng đấy nhìn. Đây là đại bộ phận hải quân ý nghĩ, cũng là cờ lão ý nghĩ. Sơ Mộ Kè nheo lại mắt, dựa dạn gồng tới qua nơi này, lại biến mất cũng không biết hắn tới nơi này làm gì, chỉ là vì thả ra mũ rơi một đám, không quá giống. lò gậy táo lại không thuộc về cái nào vương quốc, mà lại cũng chưa nghe nói qua phụ cận nơi nào có chính biến tin tức. muốn cái này làm gì, đó là chính phủ sự tình, lại không phải chúng ta hải quân sự tình, chúng ta chức trách, cũng là đánh hải tặc, còn lại mặc kệ. cợt là cười ha ha nói, dơ dã gưởng tới làm gì hắn đương nhiên biết rõ, mà từ nam nhân kia gây nên rối loạn. cợt lão lý giải nhưng không tán đồng. lò gậy táo mâu thuẫn sớm đã có, không có dơ dã gưởng cũng có thiếu là cách. sợ mổ kệ vừa đi. Tòa thành này chớn sớm muộn hội dẫn phát bạo loạn. Điểm này cớ lão lý giải, mà cớ là không thể tán đồng nguyên nhân, là bởi vì bất kể như thế nào, cái thế giới này không ai có thể tránh thức để hắn gặp bừa. Cớ lão nhìn lấy sơ mồ kệ, đột nhiên hỏi: Ta nghe nói Đại Hải trình có tàu hỏa trên biển kỳ quan, nhưng chỉ giới hạn trong hỏa tở sẽ vẫn phụ cận, nhưng như thế nhanh gọn công cụ giao thông, vì cái gì không phủ kín toàn bộ thế giới đâu, đây chẳng phải là không bình thường tiện lợi. Sợ mồ kệ quả quyết phủ định, tàu hỏa trên biển cũng không phải là chính phủ thế giới vật sở hữu, chỉ là hợp tác mà thôi, mà lại làm như vậy hao phí quá lớn. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Giả thiết, giả thiết quân cách mạnh lật đổ chính phủ thế giới, ngươi nói nó sẽ đem tàu hỏa trên biển phủ kín toàn thế giới sao? Sợ mụ kệ ngấp lại, lắc đầu. Cho nên a, chúng ta đứng đấy nhìn. Cậu lợn cười ha hà nói. Sợ mụ kệ toa mày, hắn không có hiểu cỡ lợn trong lời nói ý tứ, chính phủ thế giới cùng quân cách mạnh cùng tàu hỏa trên biển đến có quan hệ gì? Cậu lợn cười tùng tìm nhìn hướng lên bầu trời. Sợ mụ kệ không hiểu, cái thế giới này cũng sẽ không có người có thể hiểu. Tại mụ cái thế giới có quốc gia dù là làm một cái biên cảnh chỗ vắng vẻ chỉ có trăm người ở lại tiểu thôn trang đều muốn thông xe mở điện thông nước tới đó chỉ vì để dân bản xứ sinh hoạt thuận tiện đó là gia quốc thiên hạ tình hoài cùng trách nhiệm cái thế giới này người tại sao có thể có người có thể hiểu hắn như thế nào lại gật bừa trong mắt bọn hắn có một cái yêu dân quốc vương cũng đã là thiên truyện thật tốt quân cách mạnh lật đổ những cái kia chính sách tàn bạo quốc gia sau đó đổi một cái yêu dân quốc vương thừa vị là bọn họ có thể muốn đến thực hạn cái này cũng có thể để cách mạng làm kiếp trước chính trị học quá cứng Từ tiểu học tập đồ long thuật người kế nhiệm, đối loại này cách mạng vậy thì thật là không để vào mắt. Ta muốn tạo lên phản đến, thế giới đều muốn rung dậy. Cho nên chính phủ thế giới cùng quân cách mạnh mắc mớ gì đến cơ lão, hắn là hải quân, vẫn là cái chỉ muốn muốn an toàn qua cả đời hải quân. Người nào muốn làm chính phủ thế giới ai đi khi, mặc kệ ai làm, ở cái này nhiều đảo hải vực trong thế giới, không ai hội không cần hải quân. Riêng là đại hải trình cái kia từ trường hỗn loạn, đảo cùng đảo gần như không làm sao liên hệ địa phương. Hải quân cũng là tại hạng nhất đối kháng hỗn loạn cùng tội ác tồn tại, cũng là an toàn nhất thế lực. Hải quân tốt bao nhiêu à? Thức ăn lại tốt, tiền lương lại cao, không có việc gì đi làm nhìn xem báo chi kéo kéo móng tay, trộm đốt xì gà rút ra. Ta rất thích nơi này. Nói, cỡ lão lại từ sở mồ kệ này thuận một điếu xì gà. Người tên hú đản. Sở mồ kệ nổi cân xanh, chính ngươi thăng chức sau đó đi mua chẳng phải xong? Mua lời mặc dù cũng hương, nhưng bạch chơi càng hương a. Cỡ nào cười hắt hơi nói. Sở mồ kệ khỏe mắt khí đều đang ngẽ, hắn phun ra một điếu thuốc xưng ngủ đối cỡ lão nói. Nhóc mũ dơm chạy, ta chuẩn bị qua đại hải trình, nhất định phải bắt hắn lại. Cỡ nào. Ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ đi. A, ta muốn đi bản bộ huấn luyện, không có công phu trời với ngươi. Cậu lắc khoát qua tay, không muốn lẫn bảo. Hắn chỉ muốn qua bản bộ trộn lẫn lan luộn, sau đó nhìn xem có thể hay không lan lộn về Đông Hải, sau đó an toàn ngồi ăn rồi chờ chết. Sợ một kẻ không để ý tới hắn, đối một tên hải quân nói, cho bản bộ mở điện, ta muốn đi đại hải trình. Còn có chuẩn bị qua bản bộ huấn luyện chi bộ chuẩn bị rút hít cơ đảo. Tam đảng binh phở lộ gì đã, tam đảng binh cụ đổ, cùng ta cùng nhau đi tới. Ui, ngươi lạm dụng chức quyền a. Cậu cả giận nói. Nếu như ngươi không muốn ta thông cáo bản bộ, nói ngươi giải quyết lọ gẻ táo rối loạn hải tặc, cùng thực lực ngươi lời nói. Sợ Mộ Kệ đối cớ lão nói, còn có, ta lạm dụng chức quyền không phải một ngày hai ngày, muốn không bị ta điều hành, liền đi thăng chức cá hỗn đảng. Ngươi muốn cùng ta giáo trường luận bàn một chút nha, Sợ Mộ Kệ. Cợ là xoa bóp quyền đầu. "Không phải, ngươi nghĩ một hồi, đi với ta đại hải trình lời nói, gặp được hải tặc không cần đến ngươi xuất thủ, ngươi có thể tiếp tục thừa hành ngươi an toàn chính nghĩa. Mà xem như bạn bộ thượng ta ta, đến lúc đó cho ngươi thêm hoạt động một chút." để ngươi lại có thể thăng chức lại có thể qua một cái an ổn địa phương, ngươi không liền có thể lấy đạt thành mục đích nha." Sở Mộ Kệ cực nhanh nói ra. Cùng hắn đánh, hắn lại không đốc, này không thuần tìm thai vả nha. Cớ lão nghe Sở Mộ Kệ lời nói, sững sờ một chút. Dạng này, giống như có thể thực hiện a. Kuzo. Cớ lão vô ý thức nhìn về phía Kuzo. Ta cảm thấy có thể. Kuzo gật đầu. Lúc trước hắn liền đề nghị qua Cớ lão một cái phe phái. Cớ lão thì là biết Sở Mộ Kệ cùng ạ kỳ gì quan hệ không tệ, có hắn hỗ trợ lời nói chính mình trở lại Đông Hải an ổn qua cả đời tâm nguyện nói không chừng có thể đạt thành. Hồi đến Đông Hải thế nào? Cỡ lão hỏi. Khó mà nói, nhưng nhất định sẽ phù hợp ngươi yêu cầu, vô cùng an toàn. Thành giao, ta cùng ngươi đi dạo một vòng. Cỡ lão ngẫm lại, lại xác nhận một lần. Ngươi nói a, muốn vô cùng an toàn địa phương, tốt nhất phụ cận không có gì hải tặc. Yên tâm đi, cái chỗ kia phụ cận khẳng định không có hải tặc. Sợ Mô gảy chém đinh chặt sát. Cắn bên, hải quân nguyên lai có thể từ nơi này ghé qua đến Đại Hải Trình Nha, thực sự là gia lận. Tàu chiến bên trên Dỗ nhìn về phía trước cơ hồ như đường chân trời đồng dạng bình hải mặt, tự lẩm bẩm. Làm Hải Tặc, hắn biết rõ tiến vào Đại Hải Trình lộ trình chỉ có một cái, cái kia chính là vượt qua rợ vợ Mùn Bện, cái kia mười phần nguy hiểm địa phương, không nghĩ tới hải quân có thể trực tiếp xuyên qua cần Bện. Bởi vì phía dưới thuyền có hải lâu đà, cùng đại hải có một dạng năng lượng, sẽ không bị hải quái phát hiện." Tạ Sĩ nghĩ ở bên nói ra, bất quá kỹ thuật này mười phần hy hữu, cho nên có thể đi thuyền tàu thuyền cũng không nhiều, giới hạn bản bộ sử dụng. Sợ Mộ gẹ nói hành động liền hành động, bọn họ từ lò gẹ ta xuyên thẳng cần Bện sẽ trực tiếp tiến vào đại hải trình tàu chiến tầng thứ ba hai tấm bãi cắt trên ghế cỡ là cùng sở mổ kẹt té nằm này thống nhất hút xì gà gì đã ở một bên ngồi đối trên bàn thực vật tan như gió cuốn rảnh rỗi như vậy rảnh mà thoải mái dễ chịu an toàn sinh hoạt là cỡ là hy vọng nhất nằm ở chỗ này ngay tiếp theo hắn đối sở mổ kẹ một chút toán niệm đều không nếu làm một mực nhiều như vậy tốt cỡ là cảm thán nói ta liền không hiểu người rõ ràng mạnh như vậy vì cái gì nhất định phải cam nguyện như thế sơ mổ kẹ ở bên cạnh hỏi thật muốn an toàn lời nói vậy liền nhiều bắt chút hải tạc ga nghe nói một câu sao người mộng tưởng là sẽ không kết thúc. Cỡ lão ngồi dậy, ngược lại ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Cho nên a, hải tặc bắt không hết. Chương 25, danh đao hoa châu. Hải tặc tự nhiên là bắt không hết, cỡ lão cũng không có loại kia bắt hết toàn thế giới hải tặc hùng tâm trang trí. Tàu chiến từ căn cảng Benlai ra, tiến vào đại hải trình. Chư cô dâu cái kia thần sắc có chút kích động người bên ngoài, người khác là một mặt bình tĩnh. Sợ mồ kệ cùng tạ sĩ ghi tại bản bộ huấn luyện qua, tới qua đại hải trình, mà gì đại bản thân liền sinh ra ở đại hải trình. Cỡ lão là một mặt không quan trọng một cái phá hải đường có cái gì tốt kích động đều bị người khác đi thuyền qua nhiều lần như vậy một hòn đảo trong chấn, trong nhà hàng cỡ lão ngáp một cái sợ mồ kệ đại hải lớn như vậy ngươi từ nơi nào có thể tìm tới nhóc bưu rơm, không bằng chúng ta trực tiếp qua bản bộ đi sau đó ngươi cho ta hoạt động một chút tiếp lấy ngươi tại đại hải trình tung bay ta về đông hải hòn đảo này gọi lỗ bên trong tứ đảo ở trên đảo có cái tiểu trấn tử hải quân dừng sát ở cái này mua xăng tiếp tế sợ mồ kệ cách cửa sổ nhìn về phía nơi xa đại hải trầm giọng nói hắn không có khả năng đi thuyền nhanh như vậy coi như đạt được la bàn cũng cần ghi chép hòn đảo từ trường mới đúng hải quân ưu thế lớn nhất cũng là bọn họ tình báo khẳng định là mạnh hơn hải tặc vì tại Wiskim thì a xử lý rất nhiều tiền thưởng nhân sự phát sợ mồ kẹ chuẩn xác biết hắn thuyền đường đi nhưng phía sau liền không có manh mối đại hải quá lớn tìm một chiếc thuyền quá mức khó khăn cũng là đại hải trình đầu này đường hàng hải cỡ lão đều cảm giác cũng đủ lớn cái thế giới này diện tích kinh hãi người à. sợ mồ kẹ thừa tá mua sắm hoàn tất một tên hải quân tiến vào có ăn sau khi chào nói ra gì đã nhanh lên ăn xong chúng ta đi Cớ lào đối còn tại cuồng ăn cái gì gì đã nói? Ừm ơn. Dì đã quay hàm nhai nuốt lấy, gật đầu, ăn cái gì tốc độ càng nhanh. Một đám người đi ra quán ăn. Đúng, tạ sĩ ghi đâu? Sợ mồ kẹ nhìn một vòng, giống như không thấy được bộ hàm mình. Không biết. Hải quân trả lời, trước đó còn tại phụ cận. Dừng lại, đừng chạy. Đột nhiên, cách đó không xa chuyển tới một thanh âm. Chỉ thấy tạ sĩ ghi nắm đao, đuổi theo một người nam nhân, chính chạy qua bên này tới. Tạ sĩ ghi, ngươi đang làm gì? Sợ lớn tiếng hỏi. sợ tá giúp ta bắt hắn lại. Nam nhân này rất lợi hại khả nghi, hắn vẫn luôn tại trốn tránh chúng ta hải quân. Tạ sĩ ghi trả lời. Thôi đi, thật phiền phức. Hải quân chuẩn bị vây lại nam nhân kia. Sở Mộ Kệ bắt đầu đối xung quanh hải quân hạ lệnh. Nhưng mà lúc này, cỡ lão ánh mắt dừng lại, nhìn về phía nam nhân kia bên hồng nơi đó treo một cây đao. Siêu. Chỉ trong ngay mắt, cỡ lão liền xuất hiện tại cái kia cổ quái nam nhân trước mặt, đưa chân mất tự do một cái, nam nhân liền quẳng ngã xuống. Cỡ gật tay chụp tới, đao liền đến trên tay hắn. Cảm ơn cỡ lão thiên sinh, thật sự là giúp đại ân. Tạ sĩ rỉ túi đầu cảm tạ. "Không, ta cảm thấy ta phải cảm ơn ngươi." Cố lão nắm chặt chu đao, đem đao rút ra, ngươi là đao kiếm dám thưởng chuyên lên ra, đến xem đây là cái gì. "Cây đao này đường con có phần nhỏ, không có mở, cũng chính là không có làm bất kỳ điều chỉnh gì trọng tâm chế tạo, trên mũi dao đường vân, giống như hoa văn." Thanh này, Tạ sĩ rỉ sững sờ dưới, vội vàng móc ra tiểu buồn buồn, cực nhanh lật lên, rất nhanh, nàng liền kích động nói, "Hoa Châu, là Hoa Châu, lương khoái đao 50 cùng một trong danh đao." "Hoa Châu?" Cố lão nhìn về phía mặt đất nam nhân, nhớ tới cây đao này giống như cũng là tạ sĩ gỉ tiến vào đại hải trình sau từ bạ rỗ quẹt hoa xã cán bộ này đạt được một cây đao thuộc về 83 đem một trong so tạ sĩ gỉ sĩ củ còn cao cấp hơn dù sao sĩ củ chỉ là danh đao không tính này 83 đem đỉnh phòng hàn ngũ nhận ngươi tỉnh cây đao này liền cho ta cỡ lão cười nói nói chỗ nào lời nói cái này bản thân liền là ngươi đạt được mà lại ngươi dạng này xuất sắc kiếm sĩ nên phối một thanh danh đao tạ sĩ gỉ vẫn cho rằng cỡ là thế mà không có danh đao thật sự là quá mức đáng tiếc nàng trước kia muốn cũng là nếu có đụng phải danh đao liền đưa cho cỡ lảo, không nghĩ tới cỡ lập chính mình liền lấy đến một thanh. Nàng mục tiêu là từ hỏng trong tay người đoạt lại danh đao, mà cỡ lập tiên sinh tốt như vậy người, tự nhiên là phối danh đao. Danh đao, cái này chẳng phải bạch chơi đến mà. So với dùng bá khí cả ngày lẫn đêm còn dưỡng, cỡ ta còn là ưa thích nhặt có sẵn. Có một thanh danh đao, hắn cách mình an toàn sinh hoạt lại tiến một bước. Ồ, người cái này đáng sợ gia hỏa cầm tới đao tốt cả, thực lực lại cao hơn một tầng a. Sợ mồ kê ngậm lấy điếu thuốc đi tới, nhìn về phía nam nhân kia, tạ gì đi, gia hỏa này là ai? Không biết chỉ nghe nói hắn gọi mình Mister mười một tận lực tránh né hải quân ta quan sát hắn có một đoạn thời gian người bình thường sẽ không làm như vậy tạ sĩ ghi lắc đầu nói khả nghi người sao đem hắn mang đi đến trên thuyền thẩm vấn sợ mù kệ nói với hải quân lấy ngay khi đó liền hướng phía tàu chiến đi đến trên biển lớn tiếp tục đi thuyền về phần này cái gọi là Mister mười bị bắt về sau liền không có mở miệng quá hắn càng là không mở miệng ngược lại liền càng có hiểm nghi nhưng không mở miệng cũng là vô dụng rất nhanh hải quân liền dùng nghe trộm điện thoại trùng chặn được một đoạn tin tức Mister không mũ rơm một đám, vì vì, sợ mổ kệ nghe tình báo, trầm ngâm, vì vì, ta nhớ được là ạ lạ bà tàn công chúa tên, vì sao lại cùng mũ rơm một nhóm người có liên quan? Bất kể như thế nào, bọn họ mục đích là ta biết ở đâu, ạ lạ bà tàn. ạ lạ bà tàn. nghe nói quốc gia kia đang trình biến, tạ sĩ ghi nói ra, mặc kệ nó thế nào, chúng ta mục đích chỉ là bắt hải tặc, sợ mổ kệ đối một tên hải quân nói, qua liên hệ bản bộ, muốn gai ạ lạ bà tàn bính cửu kim đồng hồ đến, chúng ta qua ạ lạ bà tản, ghi đã sướng sở, ạ lạ bà tản a, thế nào? ngươi đi qua. cỡ nào nghi ngờ nói, trước kia tại này lợi qua một đoạn thời gian, tiên nhân trưởng thật là khó ăn. dì đại biểu lộ căm ghét, an tiên nhân trưởng ngươi mới bị người căm ghét đi. cỡ nào giật nhẹ khoe miệng, ghét bỏ mắt nhìn dì đại. ạ lạ bạ tạn, hắn đối với qua ạ lạ bạ tạn lời nói ngược lại không thế nào phản đối. chỉ nhớ nếu là không có phạm sai lầm lời nói, ạ lạ bạ tạn không cần đến hải quân xuất lực, dù sao người ta trong vương quốc vụ chính phủ đều không quyền lực đúng tay, coi như là qua miễn phí nhìn một trận đại hí, du lịch tốt. Ả Lạ Bạ Tản là thuộc về nội vụ hoàn toàn độc lập quốc gia, mà lại là lục địa quốc gia, cảng khẩu thành thị rất ít, cũng không thế nào cần hải quân, lại thêm chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp vương hạ thất vũ hải một trong giàu cột ở chỗ này cũng coi như tương đối an toàn. Chỉ là không có người sẽ nghĩ tới, lớn nhất đại hải tặc cũng là tại Ả Lạ Bạ Tản, kẻ trộm ga trộm chó thì đáng chém, cướp đoạt chính quyền người chưa hầu, luận làm hải tặc đẳng cấp, giàu cột cùng phổ thông hải tặc, vậy thì thật là hoàn toàn không giống. Ả Lạ Bạ Tản này lộ dạ dạ, lớn nhất tới gần đại hải cảng khẩu thành thị, cỡ lão một nhóm người đã sớm đến ta qua tìm một chỗ ăn cơm, chính ngươi chơi. cờ lão sông sở mồ kệ khoát quát tay, vác lấy dao rời đi. mang ta mang ta. dì đại reo hò đuổi theo. cù dậu cũng theo sau. tuy nhiên hải quân, nhưng là thật đơn độc theo hải quân tại một khối, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn là đi theo cờ lão này muốn thói quen một điểm. bại lại ra hỏa. Sở mồ kệ bất đắc dĩ thở dài, tính toán, ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào ngươi, ta gì đi, đi siêu tập tình báo, nhìn xem có hay không mũ rơi một đám bồng dáng. vâng. sợ mồ kệ thừa tá. chương hai người hảo tâm viện trợ. Đám hải quân bắt đầu siêu tập tình báo, cỡ lão làm theo mang người khắp nơi đi dạo, chủ yếu là gì đã khắp nơi đi dạo. Kim bình quả, kim bình quả, ăn một miếng liền có thể trường sinh bất lão kim bình quả. Quay hàng bên trên, một tên lão bản cầm táo bốn phía gào to. Bất quá ba vị này là sẽ không tin, gì đã coi như nhìn lấy lại nhỏ, nàng trên bản chất có thể là một người từ 8 tuổi bắt đầu kiếm ăn người, kiến thức đương nhiên là có. Bất quá quầy hàng bình thường hoa quả, nàng ngược lại là muốn ăn. Cớ lão, cho ta tiền, ta muốn mua ăn. Dì đã rũa ra tay nhỏ, nhìn về phía cỡ lão cho ngươi tiền cỡ lão sững sở, sau đó mở to hai mắt ngươi tiền đâu dì đã tiêu hết Ừm. cỡ lão nhìn trầm trầm dì đã Ừm. dì đã gật gật đầu hơn phân nửa tưởng trong đám người vang lên cỡ lão rõ ràng cất cao dòm dây không sai biệt lắm một ngàn vạn bọ gì ngươi tiêu hết cỡ lão khó có thể tin nói đây chính là một ngàn vạn một ngàn vạn ngươi biết khái niệm gì sao gặp dì đã bày làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng không đáp lời cỡ lão đành phải nhìn về phía cúi rổ chuyện gì xảy ra cái kia Di Đa tiểu thư nhìn trúng cái gì đều là vứt xuống tiền cầm liền đi, cũng mặc kệ bao nhiêu, bình thường đều là vượt qua lúc đầu giá trị. Cho nên, Cù Dậu khổ sở nói, Di Đa bản thân liền là đại khẩu vị, dùng tiền còn vung tay quá chán, cỡ lâu trước kia đã đủ cao đánh giá Di Đa, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp. Một ngàn vạn à, bảo thủ a đam tài liệu giống như cũng mới 100 triệu a, ngươi mới mấy cái ngày thời gian liền ăn một chiếc thuyền tốt phí tổn một phần mười. Ngươi ăn cái gì tinh khí quả thực, ngươi ăn nuốt quả thực tốt bao nhiêu a, ngươi nếu là không ăn quả thực lợi nói ta hiện tại đến liền đem bạo làm thịt, tìm quả thực cho ngươi ăn. Cơo cắn răng oán hận nói: "Ăn cái gì cơm à, ngươi cái này đại dạ dày vương cái gì đều ăn tài năng tiết kiệm tiền đi." Di đại ôm cỡ lão ông quần, miết miệng: "Cỡ lão, ta đói, cho ta tiền." Cơ lão vô đầu một cái: "Ta đâu còn có tiền, trước đó này một điểm tiền tiết kiệm cho lọ gậy tao bình dân, ta nghĩ đến trên người ngươi nói thế nào cũng với liền không có chú ý lưu tiền, thật có lỗi, là ta đánh giá thấp ngươi." "Vậy làm sao bây giờ, ta đói." Di đại trong mắt đi dạo, đề nghị: "Bằng không chúng ta ăn cơm chùa đi." Kuzo đẩy tới kính mắt, có chút nóng lòng muốn thử. "Các ngươi là hải quân?" là hải quân a nên biết hổ thẹn a ngươi biết hay không cỡ lão như muốn gào thét với đi theo ta cỡ lão thở dài quay người hướng một phương hướng khác đi đến đi nơi nào dị đạ hiếu kỳ nói tìm người hảo tâm cho chúng ta tiền người hảo tâm nơi nào có chờ ta một chút dị đạ theo sau ở cái thế giới này có thứ gì là hợp pháp cái kia chính là băng phái cỡ lão không có tiền nhưng là băng phái có tiền A. băng phái như vậy giảng đạo nghĩa nhất định sẽ trợ giúp bọn họ lại nói trừ băng phái tại ạ là bà tàn còn có một thế lực mà lại tại cái này càng khẩu thành thị nhỏ cũng tồn tại. Ở trước đó, thay quần áo khác, an mặc quân phục hải quân lời nói, những người kia cũng không dám xuất động. Cớ lão tiến vào một nhà tiệm bán quần áo, đổi một thân sa mạc độc hữu đặc sắc phục sức, hai bọn họ cũng giống như vậy. Kuzo trả tiền, trước mắt mà nói, liền hắn có chút nhà. Đổi xong một thân về sau, cớ lão liền dẫn hai người tới trô đi dạo, riêng là hướng trong hẻm nhỏ chui. Hắn kiến văn sắc giống như gì đã thuộc về phạm vi khá rộng, cảm ứng lên cái thành phố này là không có vấn đề, mấu chốt là bọn họ cường độ khí tức đều không khác mấy. Thực sự không có cách nào tinh chuẩn khóa chặt. Cái này cũng không phải lọ gẻ tạo loại kia hạng tập hợp một chỗ bắt cóc người thế chấp tình huống, cớ lão cũng không phải lỉ loại kia tự mang tấu thị kiến văn sắc. Chỉ có thể chui một số cái hẻm nhỏ, tựa như là tìm lao thử một dạng, trong hẻm nhỏ là người xấu cùng lao thử thường ra không có chi địa, khẳng định là sẽ có, mà lại hắn có gì đạt tại, không lo câu không đến cá. Đáng yêu như thế hài tử, đương nhiên sẽ có loại kia khẳng khái giúp tiền người hảo tâm. "Uy uy uy, ngừng cho ta một chút. Đi mấy đầu ngõ nhỏ về sau, cớ lão mới vừa gia nhập một đầu mới cái hẻm nhỏ." phía sau liền vang lên thanh âm mấy người đại hán từ cửa ra vào rung manh tiền đến ra đem cái hẻm nhỏ cho vây quanh một người dáng dấp tráng hán cao lớn đi đầu tới gần cười gan giao điểm tiền ra đi ngươi nhìn cái này không liền đến à người hảo tâm cỡ lập chỉ lấy bọn hắn nói đây chính là ngươi nói người hảo tâm gì đã xem thường mắt nhìn cỡ lão ngươi đây không phải cũng là đoạn à đúng ta chính là đoạn tráng hán kia còn tưởng rằng nói là hắn cười càng lớn tiếng các ngươi là ngoại hương nhân đi liền để cho chúng ta đến hảo hảo dạy các ngươi nơi này quy củ cường giả có thể chi phối hết thảy. Ta cũng rất ưa thích quy củ như vậy. Cớ lão gật gật đầu, "Cujou." Cujou bất đắc dĩ nhếch miệng, dù sao gọi hắn khẳng định không có chuyện tốt. Bất quá loại này tiểu lâu la, Cujou liền vũ khí đều vô dụng, thuần thục, mười mấy người toàn bộ nằm trên mặt đất. Dị đã ngồi tại một người trên lưng, đem một cái rõ ràng đại tay nàng chỉ số vòng nhẫn vàng hướng trên tay biện pháp, sau đó nhét vào trong túi quần, mấy cái tiền. Cớ lão, mười vạn cũng chưa tới nhà, thật là ít. Dị đạ phàn nàng nói, "Ý miệng, còn không phải là bởi vì ngươi, không phải vậy chúng ta cẩn thận mật viện trợ sao?" Cớ lão quát, một nhà không đủ, lại nhiều đổi mấy nhà không là tốt rồi. Cỡ lão quét mắt trơn trắng mắt không cảm giác người, nói ra đa tạo viện trợ, lần sau còn tìm ngươi. Sau đó mấy người tiếp tục tại tòa thành thị này loạn đi dạo đứng lên, giống vừa rồi hảo tâm như vậy người tại tòa thành thị này thực không ít, nhiều đi dạo mấy đầu cái hẻm nhỏ, cỡ lão bọn họ liền lại gặp một số người mà theo viện trợ kim nhạch càng nhiều, cỡ lão đụng phải người hảo tâm sát xuất lại càng lớn, bởi vì hắn để gì đã đem tiền cùng đồ trang sức đều đặt ở dễ thấy vị trí, những người kia xem xét, hắc đây là cần viện trợ người, liền hấp tấp lên đưa tiền đương nhiên cũng xuất hiện loại kia nhìn hải tử đáng thương muốn cho hải tử mang đến càng rất hơn sinh hoạt người lương thiện tỷ như ngõ hẻm này tới viện trợ người cũng là nhìn gì đạ thái đáng thương muốn mang đi tìm một chỗ trọng tân sinh hoạt loại người này là cờ lập tự mình tạo tạo ta chúng ta bạ rổ quẹt hoa xã là là sẽ không buông tha các ngươi nằm trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu người đứt quãng mở miệng hắn lúc này toàn thân đều nhìn không ra nhân dạng lại nói nhiều một câu ta để ngươi biến thành phiến người cỡ lão điếm môi mặc cho củ rỗ tại này sưu tập viện trợ sau đó giao cho gì đã. Y thế, Di đã không quá muốn tiếp nhận loại người này viện trợ, nhưng tiền là vô tội, vẫn là nhẫn lại tính tình tiếp nhận. đếm xem, đối cớ nào nói, chúng ta có một trăm vạn á. Vô anh. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên dâng lên một đám lửa trụ, trên cây cột còn quấn quanh lấy cuộn cuộn khói trắng. Kỳ quái, giữa ban ngày từ đâu tới người thả khói lửa? Dì đã nhìn về phía bên kia, một mặt hiếu kỳ, khói lửa. Cớ nào cũng nhìn sang, nhướng mày, này cô khói trắng, sợ mụ kệ. Hỏa. A, tựa như là có tình cảnh như vậy. Mau mau đến xem sao. Cú dỗ hỏi, không cần, chúng ta vẫn phải tìm người hảo tâm đâu, không có tiền không thể được. Di đã bĩu môi, nhỏ giọng nói, vừa rồi ai nói hải quân nên biết hổ thẹn? Cỡ lão liền hung hăng trừng mắt Di đã, ngươi cho rằng đây là vì ai? Tính toán, chính mình tự mình tìm, tự mình đáp ứng người ta muốn ăn no bụng. Cỡ lão thở sâu, hướng phía trước đi đến. Chương 27, đại không nói trước mở cuộc chiến thượng đỉnh. Hỏa diễm cùng khói bụi quấn quanh, sau đó tản ra, một đoàn hỏa diễm từ không trung hạ xuống, nện trên mặt đất, doa đến phụ cận hải quân từng cái tê liệt ngã xuống. Trong xương khói dần dần hiện ra một cái thân hình, chạy thoát nha. sợ mù kệ nhìn lấy tiêu đốt hỏa diễm bên trong này không thấy thân ảnh, nhiễu nhiễu mày, nam nhân kia tới nơi này có ý tứ gì? băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, bỏ gạt dê à sờ. sợ, sợ mù kệ đối người khác đầu không hứng thú, chỉ là vừa mới động vải, làm hải quân, làm xuống chính mình nghĩa vụ à? sợ mù kệ thượng tá. tạ sĩ si ghi từ phía sau chạy đến, tạ sĩ si ghi à, cờ nào đây? sợ mù kệ mắt nhìn, nói, tạ sĩ si ghi lắc đầu, không nhìn thấy cợ là tiên sinh bọn họ. Phát động hải quân tiếp tục tìm, đang tìm mũ rơi một đám cùng ạ sở thời điểm. Nhìn thấy cờ lão cũng làm cho hắn trở về. Bây giờ không phải là thoải mái nhàn nhã thời điểm, không phải vậy ta để hắn cùng ta cùng đi đại hải trình làm gì. Nếu như vừa rồi hắn tại lời nói, bỏ gạt dê hạ sở nhất định chạy không. Hát gì? Trong ngao nhỏ, cờ lão đột nhiên hát cái xì hơi. Tưởng, ngươi cái quái vật này cũng sẽ sinh bệnh sao? Dì đạ kỳ quái nhìn một chút, đừng nói giỡn. Có lẽ là người nào đang nghĩ ta đâu, tỉ như cái nào đó ôn nhu an lại ít, không điêu qua lại thông tình đạt lý đại tỷ tỷ cơ lão vò dưới cái mũi cười hắt hắt nói thử cái loại người này cũng sẽ không coi trọng ngươi cái này lười nhát ra hỏa dì đã le lưới cơ lão không quan trọng nhún nhún vai tiếp tục tại thành thị này lắc lư chết đói chết đói lại đánh một đợt chúng ta liền đi ăn cơm đi dì đã bắt đầu hung hăng cằn cỗi một trăm vạn với ngươi ăn sao ngươi ngay tại cái này hô lại nói chúng ta còn cần một chút tiền vốn ạ lạ bà tạn có cái chứ danh đổ thành mưa làm một chút tiền vốn qua này kiếm chút nhà à cơ lão nói ra ta mặc kệ ta nhịn không được sau cùng tìm một lần tìm không thấy chúng ta liền trở về vì mau chóng có thể ăn đến cơm dì đã trong con ngươi hiện lên một kia hồng sắc kiến văn sắc toàn bộ khai hỏa bao trùm cả tòa thành thị có cái hướng kia có 20, 30 người khí tức dì đã lộ ra vẻ vui mừng cực nhanh chạy tới bắt ngươi không có cách nào cỡ lão thở dài đuổi theo trong ngõ nhỏ dì cười hì hì ha ha ha ạ sờ đa tạ ngươi dựa vào ở trên vách tường ạ sờ mỉm cười ngươi vẫn là như thế có sức sống a tại trung quanh bọn họ ngã xuống một loạt người a ha ha ha ta thật cao hứng a Vì cùng ạ sở sóng vai đi tới, không nhìn lấy còn lại vây con người, hướng cảng khẩu đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên từ trước mặt bọn hắn chạy tới, hưng phấn chỉ phía trước, ngay ở chỗ này, cỡ đảo, chính là ở đây. Ngay sau đó, nàng ánh mắt sững sờ, nhìn về phía trước mặt hai người. Tiểu hai tử, hạ sở quét mắt một vòng, cười cười, đưa tay đụng hướng gì đa đầu, tiểu bằng hưu ngoan ngoãn về nhà nhà, nơi này quá nguy hiểm, không nên chạy loạn. Hắn thấy tiểu cô nương này thuộc về xung lầm, nhìn thấy nhiều như vậy cầm đao thúc thúc, khẳng định là bị dọa sợ. Mà gì đã biểu hiện cũng là như thế này, ngơ ngác nhìn lấy A Sở, cũng không nhúc đích. A Sở tay, sờ đến gì đã đầu. Trong ngáy mắt, hắn cảm giác thân thể mềm nhũn, đi đứng bất lực, ba một chút quỷ giảm xuống trước mặt. Ngươi. Ẩm. Một chân hướng về phía trên mặt hắn quét tới, thẳng bên trong khuôn mặt, đem hắn đá bay ra ngoài. A Sở. Vì quá sợ hãi, cánh tay rũi dài chụp vào gì đã, người đem A Sở sao? A. Lời nói sau cùng, tay hắn cũng đụng phải gì đã cánh tay, tiếp lấy thân thể mềm xuống dưới. A. Toát mệt nhọc, không còn phí lực. Dị đã nhìn cũng chưa từng nhìn, vỗ vô, vô đầu mình, dịch chuyển khỏi phi tay, nói: Ai cho phép ngươi sờ đầu ta? Còn có, đây không phải nhóc mũ rơm à? Lò gậy tạo quảng trường, phi tại tử hình đài một màn kia cho nàng lưu lại một sâu hơn ấn tượng, nàng đương nhiên còn nhớ rõ người như vậy, mà lại cỡ lão nổi giận, cũng là vào lúc đó, Cớ lão đúng lúc từ chỗ ngoặt đi tới, xem xét cảnh tượng này, mi đầu liền bước lên đến, đông cảm giác phiền phức. À sờ, phi, hai cái đại phiền bai a. Dị đã kiến văn sắc trước mắt chỉ có thể cảm ứng nhân số khí tức, mà cỡ lão lại quên mở kiến văn sắc. Cái này mới đưa đến không có cảm ứng được cường giả khí tức, nếu không lời nói, hắn vừa rồi liền đi ăn cơm, không gây cái phiền bãi này. Nhóc Vũ Dương. Đằng sau củ rổ cũng nhìn thấy Phi, nổi cơn xanh, quá tốt, rốt cục đụng tới ngươi, làng sĩ si dư thủ, chúng ta đến tính toán. Cùng củ rổ ngươi cũng có thủ hạ, vậy chúng ta đem hắn bắt đi, 3000 vạn mà thôi. Di đã nhìn lấy không có chút nào khí lực Phi, nói ra, cỡ nào đánh xuống nàng đầu, ngươi chừng nào thì như thế tung bay, 3000 vạn còn mà thôi. Đau nhức. Di đã ôm đầu mơn mê miệng, trước ngươi không phải nói chuyện trị bắt số bình quân gia. Đông Hải 300 vạn, Đại Hải Trình treo giải thưởng bình quân cũng là 3000 vạn a. Thật sự là phiên phức. Cợ lão vỗ chán một cái, nhưng trong lòng suy nghĩ đứng lên. Thả. Hẳn là muốn thả, hai người bối cảnh hắn đều không thể chơi vào. Nhưng là hắn lại đột nhiên tưởng tượng, chính mình như vậy thận trọng, kết quả Lý vừa ra biển chính hắn liền bất đắc dĩ cũng ra biển, thận trọng 10 năm khổ công một chiêu hủy hết. Điều này không khỏi làm cho cờ lật tin một chút huyền học. Nếu như thừa dịp hiện tại Lý còn không có gây sự trước đem hắn bắt, nhiều lắm là cũng là ném vào ngục giam, lấy gặp sức ảnh hưởng, nói không chừng sẽ còn được thả ra. Không thả ra đến cũng sẽ không chết, nói cách khác, hắn hiện tại nếu như bị bắt, cái này đại hải liền gió hêm sóng lặng, chính mình liền có thể an toàn qua cả đời. Cái gì? Thời đại thủy triều, cùng hắn một cái muốn lên bờ người có quan hệ gì? Cớ lão nheo lại mắt, lóe ra nguy hiểm quan mang. giống như có thể làm một đợt. Cớ lão đưa tay, chậm rãi sở về phía chôi đao. Hỏa quyền, một đoàn cự đại hỏa diễm bắn thẳng đến mà đến. Di đại trong nháy mắt biến thân làm thiếu nữ, hai tay bao trùm vũ trang sắc giao nhau, ngăn tại cớ lão trước mặt. Ngọn lửa kia từ nàng hai tay chỗ nổ tung phân tán bốn phía biến làm một đạo tường lửa che lại tầm mắt mọi người Hỏa diễm di đã kinh hãi một chút cảm giác một lát nói cỡ lão bọn họ chạy dừng cỡ lão đem hoa trâu nhổ một cái vẹn vẹn vung lên ao mang theo phong áp liền đem hỏa diễm cho dập tắt trước mắt đâu còn có hai người bằng dáng chạy tính toán chạy liền chạy đi cỡ lấp chép miệng một cái từ bỏ ý nghĩ trong lòng chạy cũng tốt tránh khỏi phiền phức tự nhiên hệ di đã tỉnh táo lại có chút lo nghi nói hòa diễm tự nhiên hệ có chút quen mắt ta ngươi đoán đúng cái kia là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng bỏ gạt dê hạ sở cỡ lão nói ra dì đã chừng to mắt cái kia hai năm trước nổi danh siêu cấp tân nhân hải tặc hòa khuyên hạ sở ta ta có phải hay không gây phiền toái cái kia hạ sở có thể hay không mang thủ à hắn để mắt tới ta lời nói này dâu trắng cũng đã nhìn chằm chằm ta dì đã một mặt muốn khóc biểu lộ dù sao xuất thân đại hải trình người nào không biết dâu trắng đáng sợ Cơ lão lúc đầu cũng cảm thấy rất phiền phức nhưng nhìn dì đa bộ kia hoảng sợ biểu lộ cười sờ sờ đầu nàng ngươi thế nhưng là ta tự mình chưa mộ Ta đáp ứng cho ngươi an toàn vậy liền nhất định cho ngươi an toàn, hắn không đến coi như, đến lời nói, đại không liền đem hắn bắt. Hắn sợ phiền phức không có nghĩa là thật sợ phiền phức. Nếu thực như thế, đại không nói trước mở cuộc chiến thượng đỉnh. Trưng 28, phiền phức nam nhân. Cơ hội ý nghĩ này nhất định không chiếm được tác dụng, ạ sờ chạy về sau cũng không trở lại nước qua. Dạng này không phải cũng rất tốt, ngu ngốc mới theo dâu trắng qua đối kháng đây. Tại đoạt lại bị hai người kia đánh ngã người tiền tài về sau, cỡ lão bọn người liền rời đi. Di đã trước đó còn có chút bận tâm, nàng cũng là bởi vì Đại Hải Trình thật đáng sợ mới chạy đến Đông Hải, nói thực ra trong khoảng thời gian này tại Cớ Lão bên người đợi không bình thường dễ chịu, thậm chí đã sinh ra ỉ lại. Có thể vừa nghĩ tới dâu trắng, nàng khuôn mặt nhỏ liền đổ xuống dưới. "Cớ Lão, ngươi thực biết bảo hộ ta sao? Ta như vậy có thể ăn lại không bất lo, vẫn là quên đi, ta bây giờ trở về Đông Hải, một người cũng rất tốt." Đi trên đường, Di đã đột nhiên nói. Nàng nhìn về phía Cớ ánh mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi một tia khát vọng. Cớ Lão nếu như đáp ứng nàng cũng sẽ không ngái ý, loại sự tình này Không phải không trải qua, nàng đã thành thói quen, chí ít không thể liên lụy cờ lão. Suốt ngày nghĩ gì thế? Cờ lão thở dài, ta thế nhưng là hải quân, không nói trước ngươi bây giờ cũng thế, coi như trước kia ngươi không có phạm tội, ngươi chính là bình dân, hải quân bảo hộ bình dân không phải chuyện đương nhiên nha. Dì đã nhếch miệng, trọng trọng gật đầu, thở sâu, đống nhiên trịnh trọng đối cờ lão nói, ta thế nhưng là tin, ngươi nếu là phản bội ta, ta sẽ không tha thứ ngươi. Chết tiểu hải tử, giảng chút cái quái gì, cái gì tha thứ không tha thứ, là ngươi niên kỷ nên muốn mà. Ở kiếp trước. 18 tuổi chính là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, không buồn không lo, nhìn nhìn lại cái thế giới này, 16, 17 liền chạy ra khỏi đi làm hải tặc liều mạng có khối người. Thái thảo Đàn, như một cái lao phụ thân, cỡ lão vào loạn một chút gì đã đầu, dẫn đầu chạy đi. Cỡ lão, gì đã tức giận kêu to, thua tay quyền đầu đuổi theo. Cù dỗ nhìn lấy đùa giỡn hai người, đẩy một chút kính mắt, khóe miệng hiện lên mỉm cười, theo sau. Dạng này sinh hoạt cũng rất tốt, chỉ ít so hải tặc tốt, không cần lo lắng quá nhiều. Trên đường tìm ra sảng trại, đem người hảo tâm quên giúp đồ trang sức khi rơi cho gì đã mua chút đồ ăn vặt lót giả một chút, liền đụng phải tầm tìm bọn hắn hải quân, triệu bọn họ trở về. Sợ mồ kẹ ngồi chung một chỗ bức tường đổ bên trên, ngắm nhìn mặt biển, trầm mặc sau một lúc lâu nói: Vi Vi công chúa cùng mũ rơm một đám lăn lộn cùng một chỗ, ngươi thấy thế nào? Cờ Lão. Việc này tất có kỳ quặc. Cờ Lão nói ra, nói tiếng người. Sợ mồ kẹ tức giận nói: Ta làm sao biết? Cờ Lộc trợn mắt chừng một cái, râu cụ đại. Sợ mồ kẹ ngậm si gà, trầm rãi nói: Quốc gia này hải tặc chỉ có hắn, mũ rơm một đám lại tới đây, mục tiêu cũng nhất định là hắn tìm tới dầu cô đài hết thảy liền sẽ rõ ràng ngươi có ý tưởng ngươi còn hỏi ta cỡ lão giật nhẹ khoe miệng ta nói thất vũ hải thế nhưng là cùng chúng ta một phe cánh ngươi không có việc gì tìm hắn làm gì đây chính là thất vũ hải hắn một chút đều không muốn có dính dấp mặt đều không muốn gặp loại kia đúng phải cái mắt tương đều phiền toái như vậy lại đụng đến một cái hắn còn có sống hay không ta đối thất vũ hải không có hảo cảm cỡ lão mặc kệ bọn hắn thế nào hải tặc bản chất là bất biến mà lại nam nhân kia trước kia liền rất lợi hại tinh thông tính toán lâu dài đợi tại một quốc gia khẳng định không có chuyện tốt. Sợ Mộ Khặc đứng người lên, qua mưa, ta muốn biết chân tướng. Cờ lão nún núm bay, không có lên tiếng. Sợ Mộ Khặc kinh ngạc liếc hắn một cái, ta cho là ngươi hội phản đối, ta là hải quân, cùng hải tặc có quan hệ liền muốn quản. Cờ lão nghĩa chính nôn từ nói ra. Trên thực tế, hắn chỉ là muốn qua mưa điệu đánh cược một lần kiếm lợi một chút tiền vốn mà thôi, đến lúc đó biến đổi trang, kiến văn sắc vừa mở, vơ vét một thanh liền đi, ai còn biết hắn. Một đám người cứ như vậy xuất phát đến mưa, vừa tới mưa, cờ lập trước hết tránh. Lần này hắn ai cũng không mang theo. Tuy nhiên trước đó anủi Dí Đạ, nhưng là Dí Đạ rõ ràng là có chút tung bay, bắt đầu có chút gây sự bộ dáng. Gây sự, cái kia còn đến. Lấy phòng người Vạn Nhất vẫn là ai cũng không mang theo, vì thế còn đem Hòa Châu giao cho cụ rổ. Dù sao dao xuất từ người ta cán bộ, Vạn Nhất bị nhận ra cũng không dễ. Hắn cố ý đổi thân thể hô phục, mang cái kính dâm, thiếp cái giả diêm mép, Trước đó cướp bóc cố ý lưu lại đại dây truyền vàng cùng kim thủ đồng hồ phát huy được tác dụng. Vì thế cơ lập tư thế đi đều trở nên nên ngang đứng lên, hai tay sáp đầu cướp bộ khép mở, giống như đa phúc lãng đỏ phở làm mì nổ. Hiển nhiên một cái phách lối bạo phát hộ, bộ dáng này đừng nói đồng liêu, cũng là hắn kiếp trước phụ mâu đến cũng không biết, nhận biết đoán chừng cũng làm làm không có hắn đứa con trai này. Cớ nào qua cược, mà sớm mồ kè một đoàn người tại mưa bắt đầu tìm hiểu. Đổ thanh bên trong, bí ẩn trong văn phòng, thân thể mặc đồ trắng gợi cảm trang, mang theo một cái màu trắng nón nhỏ con gái người mỉm cười, ngồi đối diện lấy nam tử nói. Rất thú vị mũ rơm này một đám cùng vi vi đến à, kỳ quái là hải quân cũng tới, lĩnh đội là sớm mồ kè, sớm mồ kè. Râu cột đại ngậm si gà, trầm giọng nói, hắn từ trước kia liền rất chán ghét ta đây không cần quản nó. Thất Vũ Hải cùng chính phủ là một phe cánh. Nếu như hắn dây dưa không nghỉ, liền để ý hắn bên ngoài tử vong tốt. Ngươi cứ nói đi. Bé gái có thể Joubin. Không phải đã nói không gọi cái tên đó nha? Lời tuy như thế, nhưng là có phiền phức người, không thể không chú ý một chút. Joubin khẽ cười nói, người kia gọi Cú Dổ, ta nghe được. Còn cần năng lực nhìn một chút. Nam nhân kia, bên hông treo một thanh danh đao đầu. Cây đao kia là chúng ta Mister mười Nghe nói bị Hải Quân bắt, cho nên hẳn là hắn đi. Bị mắt tương khen ngợi có thể trùng tích hắn đệ nhất thế giới ngai vàng nam nhân. Cú Dồ. Râu cổ đã sát mặt trầm xuống, "A, ta nghe qua hắn, là cái hải quân, nhưng không phải tại Đông Hải ạ. Như thế nam nhân, đến lại Hải Trình không phải rất bình thường ạ?" Rô Bin nói. "Là phiên phước." Râu cổ đại đương nhiên biết mắt tướng thực lực, tuy nhiên hắn cũng không sợ, nhưng thật nếu để cho cái này bị mắt tướng khen ngợi nam nhân đến quấy rối, sợ rằng sẽ rất lợi hại phiên phước. Kế hoạch muốn tới gần, không thể xảy ra ngoài ý muốn, nếu như hải quân thật tìm phiến phái, ta tự mình tới đối phó." Râu cổ đại đứng người lên, khí mắt, thanh âm lạnh lẽo, "Vì thế, dù là mưa địa không ổn, đều đáng giá." Hà sĩ, cù rồ hạt cái si hơi, có chút không khỏi rượu, người nào tại nhắc tới ta? Thật nhàm chán a, cỡ lão đi chơi chơi vui không mang theo ta. Di đã mít miệng, nhàm chán đá lấy cục đá. Tạ sĩ nghĩ chính chỉ huy hải quân phân đoạn tìm kiếm vừa rồi gặp được mũ rơ một đám, sợ mồ kệ trước đó truy kích qua, cũng không biết đi nơi nào. Đại, đổ thành bên trong, cỡ lão đem thẻ đánh bạc toàn ép ở phía trên. Mở, đại. Công tác nhân viên vừa mở xúc sắc, lớn tiếng đeo lên. Kiến văn sắc dùng để đánh bạc, đó là thuận buồm xuôi gió. Cớ lão liền không có thua qua mà làm không làm cho người chú mục, hắn cũng là thắng một đêm liền đi, sau đó qua đội khác hạng mục chơi. Bất quá bởi vì liền không có thua qua, dẫn đến có không ít người chú ý tình huống này, đi theo cờ là chuẩn bị làm một đợt, cái này khiến cờ lão rất là bất đắc dĩ. Không sai biệt lắm, thắng có tiểu tam thiên vạn, có thể thu tay lại. Cờ lão đang chuẩn bị đem thẻ đánh bạc hoán đổi lúc rời đi đợi, một tiếng cự đại vang minh liền truyền ra tới. Oeng. Trong đại sảnh thanh thế to lớn. Điệu. Động đất. Những khách nhân thất kinh bắt đầu chạy trốn, toàn bộ đại sảnh trở nên bừa bộn một mảnh. Cờ lão cầm thẻ đánh bạc nhìn một vòng không người đại sảnh, hướng một bên đồng dạng thất kinh công tác nhân viên nói, cái kia, ta có thể tiếp tục sao? người đều đi, đúng là hắn đại chuyển quyền cướp thời điểm A. chương 29, an toàn, ổn thỏa, không nổi daeng. bất quá điều này hiển nhiên không có khả năng, trên thực tế công tác nhân viên đều muốn chạy, là cỡ lão ngăn lại người ta, sừng sốt không cho người ta đi. ta nói các ngươi có chút chức nghiệp tố dưỡng không có à? ta thế nhưng là khách nhân, khách nhân hiểu không? nơi này không phải còn không có sập à? không có sập ngươi liền tiếp tục, ta thắng ít tiền ta dễ dàng sao ta? một thanh. Một thanh có thể chứ, chúng ta liền đoán lớn nhỏ, ta thắng ngươi cho ta 6000 vạn, ta không có khả năng thua. Ngươi đừng đi a, chí ít giúp ta đem thẻ đánh bạc đổi a. Công tác nhân viên căn bản không để ý tới hắn, không ngừng ra bên ngoài chạy, cơ lập chỉ có thể bắt lấy một người, tận tình khuyên bảo nói: Các ngươi cũng không thể quyệt nợ a, thẻ đánh bạc không đổi thành tiền, ta muốn thẻ đánh bạc cũng không có tác dụng gì a. Này công tác nhân viên dùng sức rút ra hai lần, phát hiện không có tránh ra khỏi, mà trên đỉnh chấn động càng lúc càng lớn, nhìn lấy tựa hồ liền muốn sập giống như, không khỏi vội la lên. Khách nhân ngài có thể đợi lần sau lại đến đổi, nơi này thuộc về vương hạ thất vũ hải, chúng ta ạ là bạ tạn anh hùng giàu dầu cộtải, chúng ta là không thể nào quỵn nợ. cũng bởi vì là hắn ta hiện tại mới chịu đổi a. người ta mũ rơm đều đến mưa, hai ngày nữa cá sấu tên kia liền vào ngục giam, ngươi sản nghiệp này còn có thể giữ được. cho hắn đổi. ngay tại cở lão cùng công tác nhân viên dây dừa thời điểm, một cái ôn nhuận thanh âm từ phía sau vang lên. điếm trưởng. công tác nhân viên nhìn về phía cở lão hậu phương. dỗ bin chậm rãi đi tới, đối với hắn nói, chỉ là ra chút ngoài ý muốn, nơi này sẽ không sợ cho vị khách nhân này đổi về sau, để cho người ta trở về tiếp tục công việc. Nang nhìn về phía Cỡ Lão, nói, vị khách nhân này cho ngài thêm phiền phức, không phiền phức, đổi tiền là được. Bé gái có thể do Bin nhà, Cỡ Lão đương nhiên biết nàng, nhưng là thì tính sao? Hắn sẽ sợ sao? Dù sao do Bin lại không biết mình. Do Bin trở lấy công tác nhân viên cầm tới một cái vali sách tay, từ trong tay hắn tiếp nhận, đưa cho Cỡ Lão, ngài 3.000 vạn bờ gì, đã thay xong, cần kiểm lại một chút sao? Không cần a, tiệm này phẩm chất vẫn là vô cùng tốt. Cỡ Lão tiếp nhận vali sách tay quay người khoát qua tay, gặp lại. Sau đó cực nhanh rời đi. Người này thế nhưng là tám tuổi liền thụ truy nã, có thụ chính phủ thế giới chú một người, vẫn là thiếu dây dưa thì tốt hơn. Dỗ Bin nhìn trầm trầm cỡ lão bóng lưng, gửi một câu, kỳ quái khách nhân. Thời khắc đó ý triển khai tư thế đi, còn có cố ý duy trì động tác, đều đã đầy đủ bại lộ hắn tận lực nguy trang. Tới nơi này chơi, muốn ngụy trang, chỉ có chính phủ nhân viên tương quan đi. Dù sao nhân viên tương quan là vào không được. Cỡ lão, người chạy đi đâu á? Vừa rồi đi không bao xa, gì đã liền phát hiện cỡ lão cùng cụ rồ cùng nhau chạy về đằng này cỡ nào lông mày nhíu lại trái xem phải xem chỉ chỉ chính mình tràn đầy nghi vấn ngươi làm cái gì trang không biết ta di đã chạy tới kỳ quái theo dõi hắn ta qua ta mặc thành dạng này ngươi cũng có thể nhận biết ta cỡ nào biến trang thời điểm di đã có thể không ở tại chỗ nuôi vị ở chỗ này đây di đã ngửi ngửi cái mũi nói ngươi chính là hóa thành cho ta đều biết ngươi con nuôi vị ta hóa thành cho ngươi cơm trộn a cỡ lập tức giận nói các ngươi không phải cùng sợ mổ kẹ cùng một chỗ bắt hải tặc qua nhà Tại cái này đi dạo cái gì? Đây chính là biết rõ còn cố hỏi. Vừa rồi cái kia chấn động, cũng là sơ mồ kệ cùng phi trốn tới. Sơ mồ kệ không thấy, không biết qua đâu. Chúng ta thái nhảm chán liền đến chỗ dạo chơi, Cái này mưa mới tốt phồn hoa à? Không hổ lạc dầu cổ đái trụ sở. Dì đại từ cụ rổ trong ngực quất ra một bao đồ ăn vặt, xé mở ăn. Cụ rổ trong ngực ống ăn, bên hông vác lấy hoa châu, rất giống cái công cụ người. Ba người tập hợp một chỗ, không ai phát hiện. Tại phụ cận nơi hẻo lánh chỗ, mấy cái dài liếc tròng mắt cùng lỗ thay tay dần dần biến mất. Nguyên lai like là hải quân. Đổ thành bên trong, Robin mở mắt ra, lộ ra kinh nghi. Người nam kia không quan trọng, nhưng là cái kia đeo dao đồ tây đen, không phải là cái kia cũ rồ nhà. Đến tìm hiểu tình báo ạ, Hải Quân. Robin âm thầm suy nghĩ, người đang làm cái gì? Râu cổ đại lúc này sắc mặt khó coi nhìn qua đã bị phá hư một trận tầng hầm cùng ngã trên mặt đất đại lượng chuối tiêu cá xấu, nhìn về phía Robin. "Không, không có gì, chỉ là cảm thán đám người này vận khí rất tốt đâu, thế mà chạy mất." Robin khẽ cười nói. Râu cổ đại mặt trầm, không biết trời cao đất rộng tiểu hải tặc, ta muốn hắn trả giá đắt, truy cơ là thay đổi trang phục, trùng hợp gặp được sơ mổ kệ, hắn lúc này một thân nước xuống, ngậm lấy điếu thuốc không biết đang suy nghĩ gì. nha, ngươi tại cái này làm gì đâu? bơi lội. không thoát ý gì. Hết. cơ là hướng hắn chào hỏi. đừng nói giỡn cơ lão. sơ mổ kệ thần tình nghiêm túc, thật sâu hút miệng, chợt phun ra khói bụi. dâu cổ đã có rất lớn kế hoạch, nhưng là chúng ta không có chứng cứ, đáng giận thất vũ hải. mà lại cũng là có chứng cứ đều không được. hắn chỉ là cái thừa tá, không có tư cách chỉ huy chính phủ thế giới. hắn duy nhất có thể làm, thực chỉ có không tuân mệnh lệnh. Có thể coi là tự tiện hành động cũng phải có cái hạn độ, hắn dù sao vẫn là Hải quân, mạnh mẽ bắt giǒu cậu đại, chính phủ thế giới sẽ không đồng ý, mà lại coi như sớm thông báo cho bọn hắn, này đoán chừng cũng coi như. Kế hoạch đã tại tiến hành. Ta phải đi ra ngoài một bận, Cơ lão, ngươi đến chỉ huy. Cơ lão chỉ chỉ chính mình, ta. Chỉ huy cái gì? Tuỳ ngươi, dầu cậu đại muốn tại ạ lạ bạ tặn chúng nước, ngươi muốn làm gì quyết định bởi ngươi, tuân theo ngươi Hải quân bản tâm, ta có việc phải xử lý. Nói, hắn để Hải quân chuẩn bị kỹ càng hắn tiểu xe máy. Cơ lão, ngươi là Hải quân không nên quên ngươi trước trách Sở mồ kẹt ấy lên hắn tiểu xe máy sau cùng mắt nhìn cỡ lão trực tiếp ra biển ta chức trách ta chức trách cũng là an toàn a cỡ lão há hốc mồm nhìn lấy sở mồ kẹt càng ngày càng xa bóng lưng thở dài phiền phức a cỡ lão tiên sinh chúng ta phải làm gì tạ sĩ si ghi đứng ở bên cạnh hỏi giao trộn cỡ lão trả lời còn có thể làm sao qua ạ lũ bạn nà thôi tạ sĩ si ghi ngươi phụ trách dẫn đội ta không nên không nên ta còn không có cường đại như vậy thực lực mà lại sơ mồ kẹt thượng tá chỉ tên là ngươi Tạ sĩ ghi liên tục khoát tay. Để ngươi dẫn đội, ngươi liền dẫn đội. Ngươi cũng là hải quân, hơn nữa còn là bản bộ tạo trưởng. Ta một cái chi bộ chuẩn y không có ngươi hàm kim lượng cao, tuân theo chính ngươi chính nghĩa liền tốt. Cậu sắc mặt nghiêm túc, ta muốn đơn độc hành động, làm một số chuẩn bị. Thì ra là thế, ta hiểu lầm ngươi cỡ lão tiên sinh, còn tưởng rằng ngươi chứng làm biến phạm, thực sự là có lỗi với. Tạ sĩ ghi trịnh trọng nói lời xin lỗi. Không, ngươi không có có hiểu lầm. Hắn không có chuyện làm nhiễu nội dung cốt chuyện làm gì. Dựa theo lẽ thường, khẳng định cũng là vì xử lý dầu cốt đại, hải quân kết thúc công việc. Như thế thuận lợi sự tình hắn lẫn vào một chân vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu, hắn lại không thể trơ mắt nhìn lấy Đồng Liêu mình thật thương vong, đến lúc đó có thể ngăn cản rượu cô đại giống như chỉ có chính mình. Sau đó hắn liền thuận thế nổi danh. Lần trước cầm cự rượu cả thương, lần này cần xảy ra ngoài ý muốn hắn cầm ai chống đối thương. Đừng bảo là đánh bại Thất Vũ Hải, cũng là hắn nhường sau đó bị Thất Vũ Hải bước lui, vậy cũng không được. Nay dù sao cũng là Thất Vũ Hải, vẫn là lâu năm nhất Thất Vũ Hải, bại dưới tay bọn họ chẳng lẽ không phải chuyện thường nhà, không chết coi như nổi danh. Đến lúc đó bạn bộ lại xem xét Thực lực không tệ, thang một cái trước. Về đầu cuộc chiến thượng đỉnh gọi hắn vừa đến, đây chẳng phải là vi phạm cờ lão dự tính ban đầu. Cái này phương thức tốt nhất cũng là chia ra hành động. Tạ sĩ ghi qua kết thúc công việc, hắn tùy tiện lắp lắp liền tốt. An toàn, ổn thỏa, tuyệt đối không nổi danh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. Rau cổ đại kiên kỵ. Mưa điệu chi bên ngoài đại sa mạc, rau cổ đại nhìn lấy phỉ chậm rãi tiến vào sa lưu bên trong, kinh thường cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía mưa, kế tiếp còn có phiền phức gia hỏa. Hắn vùng lên lên một đoàn hạt cát, hướng về phía mưa phương hướng bay qua, tiếp trong tay tụ tập ra một đạo tiểu hình báo cát, hướng phía trước vung ra. "Salam!" Sa phong bạo trong sa mạc thành hình, càng biến càng lớn, hóa thành một đạo cự đại sa mạc phong bạo, trực tiếp xông mưa địa mà đi. "Báo cát, là báo cát ta." Hướng cái phương hướng này đến. "Nhanh đi tránh nạn." Mưa địa cư dân nhìn thấy đánh tới báo cát, nhao nhau chạy trốn. Báo cát bao phủ đại lượng kiến trúc, đi ngang qua chỗ một mảnh hỗn độn. "Cắt!" "Báo cát!" Đang chuẩn bị xuất động tạ sĩ ghi mặt lộ vẻ kinh hãi, đối hải quân vội la lên đều mau tránh ra. Đám hải quân nhao nhao tránh né, cơ hồ là dán bao cắt phạm vi tránh thoát qua, nhưng mạnh mẽ bao cắt mang theo ra kính phòng, vẫn như cũng là đem hải quân thổi thất linh bắt lạc. Phi phi phi. Cú rồ từ một phế tích trô đứng lên, liên tục nôn mấy ngụm, đem ngoài miệng mấy thứ bẩn thỉu nhổ ra, còn chưa tới phải gấp nhìn kỹ trung quanh, một đạo cắt bụi bao trùm tới, ở trước mặt hắn hội tụ thành một cái hình người. Cú rồ sắc mặt nghiêm một chút, mở to hai mắt nhìn về phía trước người. Vương Hạ Thất Vũ Hải, đại hải trình nổi danh đại hải tặc, dậu cổ đại. Người chính là cú rồ. Dâu cổ điên kỵ mắt nhìn Cụ Dỗ bên hung đao, bị mắt ưng khen ngợi cái kia Hải quân. Người nào?" Cụ Dỗ ngay từ đầu bị hỏi vô ý thức gật đầu, về sau lại cuồng lắc đầu. "Không thừa nhận nha, Hải quân, tính toán, bất kể như thế nào, ngươi là đại phản phái. Dâu cổ đại ngậm lấy điếu thuốc, nói, "Cho nên, ngươi lưu tại nơi này đi." Cụ Dỗ dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra, xuất phát từ an toàn, hắn vô ý thức nắm chặt chu đao, tiếp lấy lại vùng ra, ý thức được chính mình không phải chơi đao, liền điên cuồng lắc đầu, "Ngươi nhận lầm, ta không phải Cụ Dỗ, không phải, ta là Cụ Dỗ." Nhưng ta không phải là kiếm hảo. Dầu Cổ đài nheo lại mắt, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Vừa rồi nắm chặt chuôi đao, rõ ràng cũng là mắc câu, vẫn còn vùng ra, là nhìn thấu chính mình như kế à? Thất Vũ Hải cùng Hải quân cùng là chính phủ thế giới giới cờ, là một phe cánh, Dầu Cổ đã không muốn để người mờ cớ, dù là về sau hắn đạt được mình muốn độ vật, nhưng là khi đó cũng không phải cùng chính phủ đối nghịch thời điểm. Thất Vũ Hải thân phận, phi thường hữu dụng. Chỉ có bức bách Hải quân xuất thủ trước, hắn mới có lấy cớ xuất thủ. Dù sao nam nhân này không thể khinh thường, hắn tuy nhiên tự tin nhưng cũng biết bị mắt ương khen ngợi nam nhân không phải dễ dàng đối phó như vậy coi như muốn bức bách hắn xuất thủ nhưng cùi giò thật nắm chặt trôi đao trong tích tắc râu cổ đại chính mình cũng khẩn trương lên nam nhân này không thể khinh thường a râu cổ đại quanh thân bắt đầu phiêu đạng lên hạt cát chủ động tiến vào nguyên tố hóa trong đôi mắt nhiều một tia hồng sắc kiến văn sắc ba khí người tại cực độ tỉnh táo thời điểm mới có thể sử dụng ba khí nhắm ngay sinh vật khí tức nhắm ngay đối phương sau một khắc hành động râu cột đại đương nhiên là sẽ ba khí hắn kiến văn sắc không thuộc về loại kia phạm vi phổ biến cũng không thể dự chi Nhưng nhìn thấu đối phương động tác, cảnh giác nguy hiểm, còn có thể làm đến. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có. Tại Goku đã kiến văn sắc bên trong, cú rồ quanh thân liền không có chuẩn bị ra chiêu khí tức cùng động tác, hắn cứ như vậy đứng đấy, liền theo phổ thông hải tặc nhìn thấy hắn dọa sợ cái biểu tình kia giống như lúc, nhưng khẳng định không phải. Đó là cái bị mắt tướng khen ngợi nam nhân, không thể lại là như thế. Chẳng lẽ là đang chờ mình xuất thủ, rơi xuống mượn cớ bắt chính mình. Vẫn là nói, chính mình căn bản là nhìn không thấu hắn thực lực. Quả nhiên là khó chơi nam nhân. Goku đã trang nghiêm nói, không thể để ngươi xuống nữa. mà Kujo, hắn cái gì đều không nghĩ, hắn thật sự là bị dọa sợ. cái này thứ gì a? vì cái gì khí tức nguy hiểm như vậy, nay như ẩn như hiện sa hóa bộ dáng, là chủ động nguyên tố hóa sao? Kujo cùng sở mỗ kệ liên hệ cũng rất nhiều, đương nhiên biết đây là cái gì tiêu chí. hắn có tài đức gì a? giờ khắc này Kujo chỉ muốn ngửa mặt lên trời dài giống, bị thất vũ hải nói thành là khó chơi nam nhân, hắn hẳn là vinh hạnh sao? tựa như là hẳn là vinh hạnh, điều kiện tiên quyết là không có nguy hiểm như vậy. vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Hắn không phải hẳn là tại Hải quân bên trong thật yên lặng, mỗi ngày cùng cợ lão bọn họ nói trêm chọc cười qua hết bình tĩnh cả đời à? Thất Vũ Hải là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là cái phổ thông tiểu Hải quân, mới là Tam Đẳng binh." Cù Zoro ý đồ giải thích. "Tam Đẳng binh? Hiện tại mới nổi danh." Zoro đại ngược lại lại không dám xuất thủ, nhìn người này bộ dáng có 30 tuổi, mạnh như vậy thực lực, trước đó tại Đông Hải lại một mực không nổi danh, gia hoàn này, tâm kế rất sâu a. Đại kiếm hào thực lực, một khi thật đánh nhau, chỉ sợ không về không vừa rồi muốn để cái kia đạo sa lam đem cái này người thôi đi, quả nhiên không thực tế à. Lúc này hắn có chút hối hận, không nên hiện tại động thủ, nhưng không động thủ lời nói, chỉ sợ tại ạ lũ bạn nạp hội phiền toái hơn sẽ ảnh hưởng đến chính mình kế hoạch. Cả hai cứ như vậy cầm cự được. Một cú bao cắt thổi qua, gợi lên hai người tay áo, giống như tây bộ sản quyết đấu cảnh như vậy, tại dưới trời chiều, dần dần chiếu thành một bức họa. Sa mạc bảo đao. Đầu Cổ Đài nhịn không được, đưa tay hướng xuống vung lên, một đạo đen kịt dây từ mặt đất mộ ra, thẳng đến Cujo. Suốt rít. Cujo đồng tử co rụt lại từ dầu cô đề xuất thủ thời điểm liền cảm giác được cực đại nguy hiểm, cước bộ đại mạnh chạy xa xa. Salam, toàn lực chiến đấu mở dầu cô đại đương nhiên là có chuẩn bị. Tại cù dầu khởi hành một sát nạ kia, trong tay xuất hiện báo cát, trực tiếp hướng phía trước quăng ra. Tại hắn phía trước hình thành một đạo sa mạc phong bạo. Đồng thời, quanh người hắn sa hóa tản ra, cuốn vào cái này sa mạc phong bạo bên trong. Trong nháy mắt tập bên trong cù dầu. Hô, cù dầu căn bản không có chạy mất, bị bão cát tuổi cuốn vào bão cát bên trong, cao cao quăng lên. Nhưng mà cuốn lên trong chớp mắt, dầu cô đã tinh thần siết chặt. Toàn thân tựa như là bị kiếm đâm trúng, hắn nhanh chóng tản ra xa lam, hóa thành một đoàn cát tối lui đến hậu phương, tay phải hình thành một thanh sa mạc đại kiếm, chầm chậm hướng lên phía trên. Không có người. Trên bầu trời không có chút nào dấu hiệu. Xung quanh cũng không có củ rổ dấu vết. Không biết chạy đi nơi đâu. Chuyện gì xảy ra? Dầu Cổ đại giận tái mặt, vừa rồi công kích thời điểm, hắn kém chút coi là củ rổ là giả, này thân thể thực lực căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ là một cái tiểu hải quân. Nhưng là cỗ này tùy tâm bên trong truyền ra, giống như bị đao chặt đồng dạng cảm giác sẽ không ra sai. Nam nhân kia đến muốn làm gì? Hắn biểu lộ âm tình bất định nghĩ đến. Mưa điệu chi bên ngoài trong sa mạc, một đạo đen nhánh thân ảnh từ đằng xa bay tới, phanh một tiếng rơi vào trên sa mạc đến cái cắm ngược hành. Bay vẫn rất chuẩn. Cơ nó cùng gì đại từ phụ cận kiến trúc bên trong đi tới, nhìn một chút hai chân lung tung đong đưa cụ rổ, Dì đại đan tay vồ một cái, đem hắn cầm lên tới. Kém, kém chút liền chết. Cụ rổ quanh thân chật vật không chịu nổi, lung tung thở hồn hển, biểu lộ còn lòng còn sợ hãi. Thật kém một chút, hắn liền không có. Trương ba vì cái gì truy ta? Cụ Dỗ đương nhiên là đánh không lại Dầu Cô Đài, Cố Lão biết điều này, cho nên khi nhìn đến bọn họ lúc chiến đấu, hắn liền ở một bên nhìn lấy. Đúng, một bên nhìn lấy. Không có việc gì lẫn vào loại này phá sự làm gì, ra đi hỗ trợ chẳng phải bại lộ chính mình à? Bất quá tại Cù Dỗ thật nhanh muốn không tỉnh hành ngợi, Cố Lão lại là giúp một chút bận dữ. Cái kia đạo mục đích kiếm cũng là hắn thả. Cùng hội áp một dạng, cái này thuộc về sát khí hóa chiêu thức, trên tinh thần công kích, lúc đầu hắn mục đích chỉ là để Dầu Cô Đa trì độn một chút, cho Cù Dỗ một cái chạy trốn thời gian, thậm chí đã làm tốt chính mình đi cứu chuẩn bị không nghĩ tới cái kia giấu cô đại thế mà dừng lại. Cù dầu co quắp trên mặt đất, vô thần nhìn lên bầu trời, trong miệng nỉ non. Ta sai, ta thật sai, ta không nên đáp ứng hải quân, không hải quân liền sẽ không gặp phải giấu cô đại, càng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Cỡ nào tiên sinh. Tạ sĩ kỳ lúc này thu nạp hải quân cùng lên đến, may mà hải quân không có cái gì thương vong, chỉ là có chút vận khí không tốt đụng vào phế tích một bên cạnh góc sừng, có chút vết thương nhẹ, chỉnh thể khí thế không giảm. Vừa rồi cái kia là. Hả, không có gì, tân sao bạo đi, ngươi dẫn đội qua ạ lũ ban ạ. Dì đã cùng cụ rồ, các ngươi cùng đi, ta có việc muốn xử lý một chút. Cỡ lập từ cụ rồ này đem Hoa Châu lấy tới, phét tại bên hồng, nói. Vâng. Tạ sĩ ghi kính cái lễ, mang người hướng ạ lù bản nạ phương hướng tiến đến. Bởi vì cũng có cơi toại kỵ, tốc độ bọn họ cũng không chậm, rất nhanh liền hóa thành đạo đạo bụi mù. Mắt thấy bọn họ đi xa, cỡ lão thở dài, thật sự là phiền phức cả. Kém chút hắn liền an toàn không? Cái này rõ ràng là rồ cô đại biết được cụ rồ tồn tại, cảm thấy là cái bi hiếp, muốn sớm xử lý hắn. Coi như cụ rồ cái tên này nổi danh. Nhưng là hẳn là không người biết đến ạ Lạp bạ tàn a, bị người nghe được. Bé gái có thể dô bin. May mắn ta trước đó biến trang. Cớ lão ngẫm lại, đại khái chính là như vậy chuyện. Hắn có chút hối hận đáp ứng sờ mổ kệ cùng hắn đến ạ Lạp bạ tạn, trực tiếp qua bản bộ hắn không tâm à. Bất quá cũng không phải là không có phương pháp giải quyết. Hắn kiến văn sắc phàm vi, rất rộng. Không chung, dao cổ đại một lần nữa hiện hiện, nhìn thấy chính hướng ạ Lù ba nạ cực nhanh tiến lên hải quân bóng dáng, trong tay liền tụ tập được một đạo xa phong bạo. Salam. Nam nhân kia cũng không thể để hắn qua A Lù ba nạ. Như vậy kế hoạch lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Đang lúc hắn muốn công kích thời điểm, một đạo kim sắc đánh chém phóng lên tận trời, chém ra râu cổ đại thân thể. Hô, Hạt cắt một lần nữa tụ tập, Râu cổ đã sắc mặt tâm trầm trọc, nhìn về phía trước một cái phương hướng, vẫn còn chứ, là cố ý chờ lấy ta sao? Hắn nhìn không thấy, nhưng là cái kia đạo đánh chém không phải là giả. Quả nhiên, cái kia cụ rồ là có này phần thực lực. Vậy liên tại cái này giải quyết ngươi. Râu cổ đã thân thể hóa Hắc, chuẩn bị hướng đánh chém phương hướng bay đi. Nhưng mà lúc này, lại là một đạo kim sắc đánh chém phi tướng tới đem dậu cô đã chém thành hai đoạn. Ngươi, hắn mới tụ tập được thân hình, còn chưa kịp phản ứng, liền lại là một đạo đánh chém xuất hiện. Ngay sau đó, giống như là phong nhận một dạng, lít nha lít nhít kim sắc đánh chém ùn ùn kéo đến đánh tới, đem dậu cô đã chém thành vài phiến. Chỉ là đối với tự nhiên hệ mà nói, loại này đánh chém chỉ cho hắn tăng thêm phiền phức, không có tác dụng gì. Nhưng cái này liền đầy đủ. Mưa địa chi bên ngoài, cỡ lão nhất đao mang ra một đạo đánh chém, không ngừng vung. Hiện tại mưa địa không ai, chỉ có dậu cô đài, cỡ lục kiến văn sắc có thể cảm nhận được. Sau đó vung ra đánh chém, đem chặt đứt. Trời mới biết mẹ nó Thất Vũ Hải mạnh bao nhiêu, vạn nhất dầu cô đã có hậu thủ đâu, coi như không, hắn cũng không muốn cùng những này biến thái có quan hệ gì. Dù sao ngươi nhìn không thấy ta, không biết ta là ai, ta cứ như vậy vùng đánh chém, kéo lấy ngươi là được. Đây chính là ta cờ an toàn sách lược gốc. Mạc Dầu Cô đã cảm giác liền không bình thường không tốt, loại kia phi tưởng chạm kích là chuyện gì xảy ra? Hắn tựa như là báo tắc bên trong này phiến thuyền cô độc, liên lặng thừa nhận đánh chém xé rách thân thể của hắn, không ngừng khôi phục, lại không ngừng bị xé nứt. Tần suất công kích quá cao, liền theo nước mưa một dạng, bị đánh trúng liền vô pháp chăng nẻ coi như hắn là tự nhiên hệ đang bị không ngừng phá hư hình thể tình huống dưới hắn cũng không thể động đậy chỉ có thể yên lặng tiếp nhận là muốn chờ hải quân hoàn toàn rời đi à đây chính là ngươi nhược điểm cựu đô liên tục huy động nhiều lần như vậy phi tưởng chẳng kích ngươi khẳng định là hội ra rời dầu cụ đại nghĩ lại ngược lại không nóng nảy chỉ cần có nhược điểm vậy thì có đối phó phương pháp loại cường độ này đại kiếm hào cũng vô pháp duy trì bao lâu đi bất quá tiếp đó hắn liền cảm thấy mình vừa rồi ý nghĩ có chút buồn cười ta cỡ lão gọt đỉnh núi có thể gọt một ngày cỡ lão liền thật là liên tục huy động đánh chém một mực từ ban ngày đến ban đêm, bầu trời sao lún đốn đầy trời thời điểm, hắn mới thu tay lại, bởi vì hắn cảm giác dầu cổ đệ từ bỏ chống lại, gặp lại ngài lặc, Cơ lại thu đau vào vỏ, chân bôi mưa đi. lúc này mưa địa bị phá hư đã không giống như là bộ dáng, dầu cổ đại nằm trên mặt đất, hắn rất sớm trước đó liền từ bỏ chống lại, từ vừa mới bắt đầu chờ mong, đến chấn kinh, đến phẫn nộ, lại đến bất đắc dĩ, đến sau cùng đã là hoàn toàn từ bỏ. hắn chưa thấy qua có thể phát ra loại kia dày đặc đánh chém một ngày người, liền xem như tự nhiên hệ, hắn hiện tại cũng cảm thấy thân thể bắt đầu đau đớn. Toàn thân tựa hồ cũng bị chém rách. Đây không phải là thật vết thương, là bị liên tục chặt đứt mà tạo thành ảo tưởng đau nhức. Ngưng à. Cù dồ khắc ngơ ngác nhìn lên bầu trời, loại hào quang màu vàng nóng kia giống như không có. Co qua giấc nửa ngày, dầu cổ đại mới dần dần khôi phục thần thức, thật là ngủng. Nam nhân kia. Dầu cổ đài cắn răng, bay hướng lên bầu trời, tiến về ạ lũ bản ạ. Hắn tử bỏ trước đó đem cụ dồ lưu tại mưa điệu ý nghĩ. Loại thực lực đó, quá mức biến thái. Nam nhân kia, ngăn chặn hắn biện pháp có rất nhiều, không cần thiết tự mình động thủ. Chỉ cần tìm được minh vương ta liền không sợ bất luận kẻ nào, cái gì hải quân cái gì hải tặc cái gì chính phủ thế giới, ta cũng sẽ không sợ. râu cổ đai cắn răng, trong đầu không khỏi xuất hiện một vị cầm trong tay thế đao cao lớn thân ảnh, bay càng nhanh. A Lù Ba Nạ, vì cái gì truy ta? Cù Dụ tại trên đường cái liên tục sử dụng sổ sắt mặt âm gần như sắp trời mưa. hắn vừa tới A Lù Ba Nạ không bao lâu, liền bị người cho để mắt tới. vẫn là rất nhiều người. Bà Dụ quẹt hoa xã xuống đến trăm vạn trưởng giả lên tới lớn nhất cán bộ cao cấp, tất cả đều đang đuổi giết hắn. Cù làm một bước. Hắn chân trước mới thoát rạc rạo cổ đài bóng mờ, chân sau giống như liền tiến vào cái nào đó không tốt lắm lĩnh vực. Vi trần chạm tốc đạo. Một cái thanh âm trầm thấp từ phía sau đánh tới, cụ Dỗ trong lòng siết chặt, cơ bộ trên mặt đất vạch một cái. Sovietu. Một đạo hình tròn đường biên ở trung quanh hiện hiện, ngay tại cụ Dỗ biến mất trong đáy mắt, một người đầu chọc nam tử cao lớn xuống lại, năm ngón tay hướng phía cụ Dỗ trước kia địa phương dưới vùng, lộ ra lực đạo đem trước mặt công trình kiến trúc chém thành mấy đoạn. Xuy. Năm đạo kia lửa tại sau lưng của hắn tỏa ra, Cú Dỗ hai tay mang theo thập nhận từ bên cạnh hiện hiện, không thể tin nổi. Tây Hải chứ danh tiền tụ người, Gabuns, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gia hỏa này quả thực năng lực danh sưng là hết thảy kiếm sĩ khắc tinh, Cujo không tính kiếm sĩ, nhưng hắn cũng là dùng vũ khí, làm Hải Tặc thời điểm liền nghe qua đối phương đại danh. Buốt mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào xử lý ngươi. Mr. một hoạt động dưới gân cốt, quay đầu, tuy nhiên ta không hiểu ngươi cái này tiểu nhân vật, có gì có thể xử lý. Râu cổ đại đương nhiên không nói Củ rồ chỗ kinh khủng, chỉ là thông cáo toàn thể bạ rồ quẻ hoa xá, không tiếc bất cứ giá nào xử lý Cujo. Chương 32, ngươi bức gấp cái gì sự tình đều làm được. Mặc kệ hắn sao? A Lù bạn nạ tối cao trung lâu chỗ, tên kia phụ trách pháo kích người đã đổ vào này, cỡ là cùng gì đã quan sát phía dưới, gì đã nhai lấy táo, nói, ta nhìn, sẽ không xảy ra chuyện, hắn cần rèn luyện một chút. Cớ lão ngậm si gà, ngồi tại cao ốc trên bình đài, ánh mắt tràn đầy là nhàn. Đi qua các rầu cổ đại chiến dịch, cỡ lão minh bạch một cái đạo lý, coi như muốn tìm cái có nổi, hắn thực lực cũng phải đi lên, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, đến lúc đó vẫn là muốn tự mình ra tay. Hắn chuẩn bị làm hai tay chuẩn bị, chính mình trước ổn định, có thể không thăng chức liền không thăng chức có thể không lập công liền không lập công lại để cho cụ rỗ đệ bạn một ít thực lực có thể ứng phó giống đối mặt dậu cô đã tình huống như vậy tuy nhiên hắn không muốn gặp những danh khí đó lớn nhưng ở mảnh này trên đại dương bao la chắc chắn sẽ có loại kia vạn nhất hắn cái này không phải liền là đụng phải hai lần nha chỉ cần cụ rỗ mạnh hơn chút nữa không cầu có thể đối phó thất vũ hải loại này tầng cấp biến thái chỉ phải gìn giữ không bị thua thái thảm hắn liền vững như bàn thạch cụ rỗ cố lên a nhìn lấy dưới như cái đại hất chuột đồng dạng chạy trốn cụ rỗ cỡ là trong lòng yên lặng vì hắn cố lên ta thực sự là Cù Dầu đối mặt với đồng dạng công kích, tạ đột hữu thiểm, trong lòng đã là một đoàn loạn. Chuyện này là sao? Hải quân sau liền không có một ngày chuyện tốt. Với anh, một quả quả bóng chảy cơ hồ từ trên mặt hắn tiếp quá khứ, tại phía trước nổ tung, đem một dãy nhà vật nổ nát, vừa vặn ngăn tại hắn tiến lên trên đường đi. Vi Trần Trạm, Bùi Gai Lưu tinh chủ y, toàn lũ đánh, cán bộ cao cấp nhóm nắm lấy cơ hội, nho nhau sử xuất công kích. Lần này thật chạy không thoát. Cù đồng tử thít chặt, đi đứng tựa hồ cũng đang du dẩy. Phía trên cỡ lão, ngón tay cái đẩy lộ ra một vòng đao nhận ánh sáng, phải tay nắm chặt chuôi đao. nhưng mà đúng vào lúc này, đạo hắc ảnh kia đột nhiên bay lên không trung, sở hữu công kích đều đập nện tại kiến trúc phế tích bên trên. cujo đang không mà lên, cước bộ phảng phất dẫm tại không khí mở dạng, liên tục dẫm đạp mấy lần, từ mọi người đỉnh đầu bay qua, sau đó rơi xuống dưới, rơi xuống đất thời điểm, hắn sững sờ, tiếp lấy đi đứng dùng lực, nhanh như chớp chạy mất. chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại bay trên không trung? Bất rõ ràng sững sờ, tiếp lấy giận tái mặt, là đang đùa bỡn chúng ta sao? bay lên uy, cước lao ngươi nhìn. Vừa rồi cụ rộ bay lên Dì đã trừng to mắt, đối cứng mới một màn kia cũng thật không thể tin GoPro Vô sự tự thông A Cớ lào cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá ngâm lại, giống như cũng là tất nhiên Dù sao đó là cái vô sự tự thông sáng tạo ra cùng loại sổ chiêu thức người Hiện tại vừa học sổ bị buộc ra cực hạn sử dụng ra tiến dai GoPro giống như cũng rất bình thường Quả nhiên, nam nhân này không có chiêu mộ sai Lại bức ép một cái, nói không chừng liền vô sự tự thông lục thức Người bức gấp cái gì sự tình đều làm được ngươi nhìn, cái này đều bay lên. Bất quá nhìn cụ rộ bộ dáng, giống như không sai biệt lắm nhanh không có lực. Cớ nào, tình hình chiến đấu giằng co, bên kia mở ra bắt đầu thảm liệt, cái gì đều không quan tâm. Dì đã nhìn thẳng phía trước chiến trường. Cùng vừa rồi lẫn nhau còn có điều khắc chế khác biệt, mục đích tiền quốc vương quân cùng phản loạn quân đã đánh chó náo tử đều muốn đi ra, hoàn toàn cấp trên, cái gì đều không quan tâm. Cớ nào sẽ đến ả Lù Ba ạ, cũng là bởi vì loại tình huống này, không phải vậy hắn trực tiếp dụ cô đã thất bại liền tốt. Nhưng có một số việc, cũng không phải là có thể sơ lược. Quân đội như thế nào, cớ có thể mặc kệ, bọn họ quân đội đương nhiên liền có muốn hy sinh sứ mệnh cùng trách nhiệm mà người vô tội lại không thể thời đại thủy triều lại như thế nào lan lụt cũng không thể lật tung đại lục chó não tử đánh trở ra cũng không thể thương tới vô tội hắn nhưng là cái có được bình thường tam quan người càng như vậy càng là đối vô tự người cảm thấy không thích Cớ lão ngồi dậy bày ra cơ hợp tư thế nhất đao lưu cực hội áp hoa châu rút ra tràn ngập hỏa vân đường vân đao nhận nhất đao ép xuống sắc khí hóa thành phạm vi phổ biến nhất tinh thần trúng kích từ không trung thẳng giảm xuống mấy vạn số lượng quân đội tại cái này một cái chớp mắt tính lại Lẫn nhau song phương giao chiến đỉnh chỉ ở. Quốc vương quân một tên binh lính chính cầm trường thương đâm hướng trước mặt phản loạn quân, mà phía sau hắn, một cái phản loạn quân sĩ binh hai tay cầm đao đánh xuống. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ đứng im. Phù phù. Theo người đầu tiên ngã xuống, giống như là lên cái gì phản ứng dây chuyền một dạng, như đồ mịn nô bài sụp đổ, từ bên trên thị rắc xuống tới, một mảnh đen kịt dần dần sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Bụt Tim đập nhanh nhìn chằm chằm phía trên, tại thời điểm này, hắn phảng phất sẽ chết giống như. Trừ hắn ra, còn lại cán bộ cao cấp, có một cái tính toán một cái, tất cả đều ngất đi rốt cuộc truy sát không thể lạc. Nơi nào đến cường dạ? Cùng người khác không tệ, làm tây Hải chứ danh tiền tụ người, hắn giết người cũng không ít, cẳng có thể minh bạch cố khí tức kia đến là cái gì. Bụt Mồ hôi lạnh chảy xuống. A Lù Ban ạ, cha trộn vào tới một cái sát thần. Ngươi thật đúng là, một chiêu này là hướng xuống vung không có lan đến gần gì đã, nhưng là vẹn vẹn gần, đều bị gì đã xuất phát từ sinh vật bản năng mồ hôi lạnh nữa ra. Nếu không phải vị thái chủng, ta cho là ngươi cũng là có tư chất nam nhân. Dị đại thật sâu liếc hắn một cái. Chỗ nào học lời nói, đây là sắc khí. "Sắc khí, vị gì thái chu hùng?" "Cớ là cho gì đã một cái hạt rẻ?" tức giận nói. Ầm. Mặt đất đột nhiên vỡ vụn, Dầu Cổ Đại bị hai đầu trưởng thủ cánh tay đẩy lên bầu trời, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Quanh người hắn nứt súng, trên không trung ngừng một trận, hướng xuống rơi thẳng. Ầm. Dầu Cổ Đại quỳ một chân trên đất, thủ trưởng chống đỡ tại mặt đất, nhìn qua trung tâm này tất cả đều ngã xuống người. Tình huống như thế nào? Hắn không có bị phi đánh bại. Giống như hắn nói, hắn cùng cái kia Mưu Rơm, cũng không phải là một cái cấp bậc hải tặc. Tại cùng cái kia bị mắt tướng khen ngợi nam nhân nhất chiến về sau, Rầu cổ Đại liền nghiêm túc, không có có giống như nguyên tắc như thế tự đại, phản mà không có thảm bại, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là nhận thương tổn, nhưng là hắn cũng không có ngất đi, mà chính là vẫn còn dư lực. Lúc đầu hắn muốn tiếp theo đánh liền xử lý cái kia mũ rơm, nhưng là bay ra ngoài trong nháy mắt kia, hắn cũng liếc tới mặt đất tình huống. Tất cả mọi người ngất đi. Hắn kế hoạch, nếu như không có quốc vương quân cùng phản loạn quân tiếp tục giao chiến, hắn kế hoạch căn bản là không có biện pháp áp dụng. Đáng giận, đáng giận. Dầu Cố Đại mặt tông trầm, chống đỡ tại mặt đất tay mở ra năm ngón tay không thể tha thứ. Đã lời như vậy, vậy liền làm cho tất cả mọi người cùng ta kế hoạch chết chung, dù sao ta biết Minh Vương tồn tại, ta tự mình tới tìm. An mọn luân hồi, hắn mạnh nhất chiêu thức, người cũng tốt, nham thạch cũng được, thứ gì cũng tốt, đều sẽ bị hắn chôn sáng hóa. Nơi này, hắn muốn đem biến thành sa mạc. Xuy, một đạo cự đại kim sắc đánh chém lăng không bay tới, chặt đứt hắn nửa người, đem hóa thành hạt cát. Râu cổ đã khôi phục thân hình, lớn tiếng kêu, lại là ngươi, củ rồ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy liền đổ vào cách đó không xa ăn mặc hắc sắc tây trang nam nhân. Này không phải là để hắn kiêng kỵ Cuzu à? Chỉ là hắn vì cái gì cũng choáng. Chương 33, ta được ta tâm trong vắt như như gương sáng, sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Không phải Cuzu. Không có khả năng, trừ hắn ra, còn có ai có thể thả ra loại kỳ dị sắc phi tường chẳng kích? Chẳng cần biết ngươi là ai, không có có thể ngăn cả ta. Jao Cô đã quanh thân hóa thành hạt cát, ánh mắt lẹ léo. Cùng lần trước bị đánh chém chặt tới hoài nghi nhân sinh khác biệt, lần này Jao Cô đã chủ động nguyên tố hóa, sẽ không giống lần trước như thế không có chuẩn bị sẵn sàng, sau cùng bị chạm liên phản ứng không gian đều không có. Không ai có thể ngăn cản hắn. An một vòng. Hắn tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì trước mắt đột ngột hiện lộ ra một bóng người. Cái kia bên hông vác lấy hoa trầu, cũng không phải là dậu cô đại gặp qua cụ rỗ. Hắn nhìn lấy thân hình muốn so cụ rỗ cường tráng một điểm, mang nhung hất sắc áo khoác rộng mở, phía sau ấn có chính nghĩa hai chữ. Là hải quân không có sai, nhưng là đây là ai? Nam nhân này che kín mặt để cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Mắt thấy người này từng bước đi tới, đem đao đưa ngang trước người chậm rãi rút đao ra lưỡi dao, sau đó đôi rỗ cổ đại bay thẳng. Giau cổ đang trong lòng phẫn nộ, chỉ là một cái bộ dáng cũng không dám lộ ra Tiểu Hải Quân, cũng dám hướng mình vung nào. Về phần ngã trên mặt đất cụ rổ, nhìn đất này bên trên nằm mấy vạn người liền biết, có lẽ là cụ rổ làm đến, chỉ là về sau kiệt lực té sỉu đi. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt, nhảm chán Hải Quân, chết cho ta. Giau cổ đã thân thể hóa hạt cát, đón lấy cơ lão, một cái tay nắm quả thứ, hắn muốn đem cờ lão hút thành thây khô. Vô Minh Thần phong lưu sát nhân kiếm dao, Giau cổ đại giấu tay hướng người kia, lại chợt nghe một cái rất nhỏ thanh âm, liền thấy người tới đem dao hoàn toàn rút ra. Xuất dao chém ngang. Cơ thể thân hình cấp tốc từ rảo cổ đại tử tr chỗ se qua, nhất đao chảm mở hắn sa hóa thân thể. Suy, rảo cổ đại thân hình ngưng ở nơi đó, không thể tin nhìn lấy ngực phải chỗ bị chém ra một vết thương. Ngươi, làm sao có thể, cái kia là trình độ. Trên đao hội che có lượng nước. Trước đó căn bản cũng không có loại này dấu vết mới đúng, này là làm sao làm được? Bản thân liền thụ thương rảo cổ đại, dưới một đao này, rốt cục cũng nhịn không được nữa, ngã xuống. Thật sự là phiền phức, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Cơ lư thu đao vào vỏ, thư một hơi. Giống dầu cô đại dạng này, lâu năm thất Vũ Hải, cỡ lão là sẽ không nhỏ giọt xét, hắn cũng không cách nào khinh thường, hắn cũng sẽ không bị kiếp trước ấn tượng vào trước là chủ, cho rằng dầu cô đại nhỏ yếu, mà lại hắn cũng xác thực không nhỏ yếu, lâu năm hải tặc, khiêu chiến qua dâu trắng, kiến văn sắc không yếu, tự nhiên hệ khai phát so với ai khác đều trưởng, trạng thái toàn mãn theo cỡ lão đánh nhau, dù sao đánh cái mấy ngày mấy đêm không có vấn đề. Cỡ lão cũng không nhỏ giọt xét bất luận cái gì hải tặc, đại hải quá mức giao động quỷ quệ, không đến cuối cùng một khắc không ai nói rõ được. Cớ lão vì cái gì như vậy sợ? Không phải vì cái gì vững như vậy trọng hoàn toàn là thực lực không đủ a thực lực không đủ liền nổi danh bị người để mắt tới chơi rất vui à tứ hoàng như vậy châu phê nhìn lấy mạnh mẽ như vậy không vẫn còn có chút siêu tân tinh muốn hợp lực kéo bọn hắn xuống nước à? đây cũng không phải là thuần thực lực nguyên nhân luôn có nhiều như vậy não tử không bình thường người muốn nhất chiều nổi danh danh khí lớn cũng không phải vấn năng mà lại vạn vừa ra tới cái thiên mệnh chi tử hoặc là quả thực năng lực cực độ biến thái người tứ hoàng nói không chừng cũng sẽ xuống nước cả năng lực giả theo cỡ ác ma quả thực là ủng sẽ vượt qua kỳ tích lực lượng riêng là thiên nhiên hóa thân tự nhiên hệ, trừ bá khí có thể đụng chạm đến bọn họ thực thể, cũng chỉ có thể tự nhiên ở giữa lẫn nhau khắt chế. Cỡ lão cảm thấy mình có thể thắng, là bởi vì hắn chiêu thức chính dễ dàng khắt chế dầu cô đại, giao chiêu thức cũng là khống chế trong không khí trình độ tiến hành đánh chém, mà dầu cô đại sa hóa, đụng phải nước là không được, hội hiện lộ ra thực thể, mà lại hắn đã nhận trọng thương, cỡ lão vương tin cũng là nhất đạo sự tình. Chính là như vậy, hắn thực cũng không quá muốn ra tay, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, cỡ lão cảm giác bên trong, vì giống như cũng nhịn không được lại thêm đầu này lão cá xấu tựa hồ muốn đem người khác cũng một đợt mang đi đây đương nhiên là chạm đến cờ Lào Tây ngươi dợ cho mưu quý tích là ngươi bản sự coi như thật dùng cái này chống nước đó cũng là chính phủ phải xử lý sự tình cùng hắn hải quân không có quan hệ cũng là ạ lũ bạn nã hoàn toàn biến mất cùng hắn quan hệ cũng không lớn nhưng là nơi này cũng có vô số bình dân mà dầu có đại là cái hải tặc vậy thì có quan hệ cho nên cờ Lào suất ao bầu trời dần dần tụ tập được mây đen liên miên liên miên kết nối tại ạ lạ bạ tạng quốc thổ bên trong tì tách mưa dần dần rơi xuống. Cố lão vươn ra tay, cười cười, "Sợ mồ kẻ, ngươi cũng có chính mình một bộ a." "A lạ bạ tản quốc thổ lĩnh vực toàn bộ trời mưa." "Kỳ tích." "Nói đùa cái gì? Vì cũng là đem rượu cô Đài đánh thành cho cốt tế thiên đều không khả năng sẽ có lớn như vậy phàm vi. A lạ bạ tản phản loạn nguyên nhân là rượu cô đã sử dụng khiêu vũ phấn tạo thành khô hạn dẫn đến nhân dân sống không nổi, mà duy nhất có thể trời mưa địa phương tố cáo đều ạ lũ bạn nạ cũng chỉ có mưa, lại thêm quốc vương sử dụng khiêu vũ phấn truyền ôn, này mới khiến mọi người trong lòng sinh oán trách." "Không hoàn quả mà hoạn không đồng đều." Râu cổ đai lợi dụng cũng là điểm này, mà phá giải điểm này cũng rất đơn giản, cũng là sơ mô kẻ hiện tại làm ra. Một phát cú sốc mua phấn chi pháo, toàn bộ ạ lạ bạ tản trận tiếp theo mưa, đủ để tiêu diệt mọi người trong lòng quán nghiệm. Tiếp xuống sự tình liền rất đơn giản, râu cổ đai mất đi chiến đấu năng lực, bị dẫn đội mà đến tạ sĩ gỉ cho bắt, chân tướng rõ ràng, mà bản thân bị trọng thương mũ rơm, thì bị tạ sĩ gỉ trôi tung tha. Bây giờ tạ sĩ gỉ, túi đầu, sắc mặt u ám đáng sợ, nàng cắn chặt môi, nhìn lấy thế xỉu râu cột đai, mặt mũi tràn đầy không cam dông. Chính nghĩa, không có thực lực chấp hành bọn họ liền bé gái có thể dô bin một cửa hải kia đều qua không chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dẫu cô đét lối quá khứ còn có cái kia nhóc mũ rơm rõ ràng hắn cũng là hải tặc mà xem như hải quân nhưng lại không thể không vì hắn chỉ đường cỡ lão tiên sinh chính nghĩa đến là cái dạng gì tạ sĩ sì ghi có chút mê mang nói ngươi hỏi ta chính nghĩa cỡ lão nhìn về phía chung quanh dần dần tỉnh táo lại mọi người lại nhìn xem rõ ràng mê mang tạ sĩ sì ghi thở dài loại đồ vật này rất trọng yếu sao cỡ lão tiên sinh tạ sĩ sì không quá lý giải cỡ lão nói ra Ta không phải rất lợi hại am hiểu loại kia duy tâm lý luận, bất quá đi, ngươi cảm thấy chỉ cần mình là đúng, cái kia chính là chính nghĩa đi. Không phải có câu nói nha, ta được ta tâm trong vắt như như gương sáng, sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Ta được ta tâm trong vắt như như gương sáng, sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Tạ si ghi nghị non, ánh mắt dần dần sáng lên. Ta biết, cảm ơn ngài, cỡ lão tiên sinh, ngài không chỉ có là cái cường đại người, vẫn là cái không bình thường có triết học trí giả. Ta được ta tâm trong vắt như như gương sáng, sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Tàu chiến bên trên. Sợ mổ kẹ cũng nỉ non câu này, nhìn về phía ở một bên thuận tay móc trên người mình xì gà cỡ lão. Ngươi cũng sẽ nói loại lời này. Ngươi chính nghĩa. Cùng loại này đường hoàng đại khí lời nói thật đúng là không xứng a, cỡ lão. Còn có chính mình đi mua a. Sợ mổ kẹ huy quyền, cỡ lão tránh khỏi, thuận tay đem xì gà đốt, nói, thế nào? Ta chính nghĩa cũng không phải là chính nghĩa nha. Hắn đối với mình an toàn sách lược cảm thấy phi thường hài lòng, không có so cái này càng phù hợp chính hắn tâm cảnh, làm sao lại không phải chính nghĩa? Chương 34, tán. Cao. Ở một bên hất lên áo choàng mỹ nữ thượng tá kinh ngạc nhìn lấy một màn này, cái kia không hiểu biến báo sở mộ kệ giống như đối cái này biếng nhác nam nhân rất lợi hại hữu hảo bộ dáng, đó còn là sở mộ kệ ạ. Còn có Tạ Siri, đối cái này gọi cỡ lão nam nhân cũng rất lợi hại tôn kính. Nhưng cái này Hải quân, giống như chưa từng thấy qua, cũng không giống là sở mộ kệ cấp dưới. Hy Na thật bất ngờ. "Hả? Quên cùng ngươi giới thiệu, hắn gọi Cỡ lão." Đông Hải chuẩn ý, lần này qua bản bộ huấn luyện, là cái có thực lực lại nhất định phải ẩn tàng huấn đàn. Sở mộ kệ nhìn về phía Cỡ lão, đây là Hy Na Ta cùng thời kỳ. Hạnh ngộ. Cớ làm nói, còn có, đừng nghe sợ mụ kệ nói ta rất mạnh, ta rất yếu, chức vị cũng không cao, thì nạ thượng ta không cần thái chú ý ta. Hạnh ngộ, tuy nhiên ngươi nói như vậy, nhưng Hỉ nạ rất ngạc nhiên. Hỉ nạ tinh tế liếc hắn một cái. Thật là cái lười nhác nam nhân, giữa lông mày đều lộ ra một cỗ lười nhác vị đạo. Có điểm giống là cái nào đó lao ra hỏa, chỉ là không có hắn bị ở như vậy. Thuyền trưởng. Tàu chiến đô càng cậu, dàn gỗ cùng phủn bố đi ngắt lấy một đống hoa chuẩn bị thường ngày hiến cho Hỉ nạ, chỉ là vừa đến càng cậu. Dạng gỗ liền nhìn thấy tàu chiến bên trên sau lưng cờ lão như quản gia đồng dạng cũ rồ, kinh hai kính dâm đều nhanh đến rơi xuống. Thuyền trưởng, phun bố đi nghi hoặc một chút, kịp phản ứng, cười to nói, đần độn, phải gọi thượng tá. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là hải tặc à? Dạng gỗ, không phải, không phải hí nạ thượng tá, đó là thuyền trưởng, cũ rồ thuyền trưởng, ta trước kia khi hải tặc thời điểm thuyền trưởng. Dạng gỗ chỉ cũ rồ, lớn tiếng nói, hí nạ thượng tá, cái kia mặc đồ đen là hải tặc. Hải tặc. Nghe xong lời này, hí nạ đầu tiên là sưng sờ, lập tức kịp phản ứng. Trong chớp mắt đi vào cự rỗ trước mặt, cánh tay thẳng hướng lấy hắn vung đi. Cự rỗ liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị hi nạ cánh tay cho xuyên qua, phanh một chút cự rỗ bị đánh ngã xuống đất, một đạo hắc sắt vòng sắt quay trùng quanh tại hắn thân thể đem trói buộc. Quá cứng. Cự rỗ trên mặt đất dãy dụa một chút, phát hiện cái này cây sắt quá mức cứng rắn, căn bản không tránh thoát. Còn muốn phản kháng. Hi nạ một chân dẫm qua, chuẩn bị để cự rỗ đi đứng cũng tăng thêm hắc hạng, đúng lúc này, một cái tay đập vào bả vai nàng. Ta nói, có thể hay không cho ta một bộ mặt, người này thế nhưng là ta cấp dưới. Cớ lão gãi gãi đầu ngươi dạng này làm ta rất lợi hại phiền phức. ngươi cấp dưới khí nã dừng chân lại quay đầu lại nhìn về phía một mặt mỉm cười cơ lão thu hải tặc lập tức thuộc khí nã thế nhưng là nghe giản gỗ nói qua hắn a giản gỗ thuyền trưởng chăm kế củ rổ chăm kế củ rổ sớm đã bị bắt treo giải thưởng theo bắt đã sớm không ta cấp dưới chỉ là trùng hợp cùng hắn trùng tên trùng họ mà thôi ồ ta không thể nào tin được mà lại hải tặc còn có hải quân tiền lệ sao khí nã hỏi Cơ lão nhìn hướng phía dưới giản gỗ vừa nhìn về phía khí nã gỗ không giống nhau hắn là bị tối cao pháp viện phán xử vô tội là bình dân chi thân hải quân. Khi nạ nói ra, nhưng là nam nhân này không giống nhau, treo giải thưởng tuy nhiên bị triệt tiêu, nhưng nếu như được chứng minh chân thân, vẫn là có thể bắt. Khi nạ, thả hắn đi, nam nhân này hiện tại đã là hải quân. Sở Mộ Khệ lúc này nói ra, hải tặc đã là quá khứ thức. Ngươi thế mà lại là người cầu tình, Khi nạ thật bất ngờ. Khi nạ kinh ngạc mắt nhìn Sở Mộ Khệ, đã ngươi cầu tình lời nói, cũng không phải là không thể được. Nàng ngửi chân tại trói lại Cujo Hắc Hạm bên trên khế phòng, Hắc Hạm tự động giải khai. Quả thực năng lực giả. Cujo đứng người lên, có chút kiên kỳ nói. Vừa rồi hắn xác thực không có kịp phản ứng, nữ nhân này tốc độ quá nhanh, không hổ là hải quân thượng tá. Lúc trước hắn lĩnh ngộ có thể trên không trung giẫm đạp triều thức còn có chút tự mãn, hiện tại xem ra, còn kém quá xa. Giàn gỗ nha. Không để ý cái kia Hinata, Kuzo nhìn hướng phía dưới cái kia hoảng sợ giàn gỗ, không nghĩ tới ngươi thế mà lên làm hải quân, thực sự là. Chính ngươi cũng đúng vậy a, thuyền trưởng. Giàn gỗ kêu to. Ý miệng. Kuzo nổi gân xanh, có chút u uấn nhìn chằm chằm cơ lão. Hắn cái này hải quân, hắn một chút đều không muốn đang. Trước đó là tin cớ lão ta còn thật sự cho rằng có thể vượt qua bình tĩnh sinh hoạt kết quả đây kết quả đây quang nổi coi như khi công cụ người coi như bị đuổi giết cũng coi như làm sao vừa tới trên thuyền hắn còn có thể bị đồng liêu hải quân bắt lại nếu không phải mấy năm này làm quản gia để hắn tính tính tốt rất nhiều liền đám người này liền đám người này cuộn nhìn một chút mặt không biểu tình ăn cái gì gì đã rút ra xì gà sơ mồ kệ vừa mới ra một điếu thuốc đốt hỉ nạ. còn có lại từ sờ mồ kệ này thuận một điếu xì gà cơ lão tán cao cuộn cực bộ chấn động Và ly sách tay tự động rơi xuống tại nguyên chỗ, thân hình biến mất. Hắn xuất hiện sau lưng dàn gỗ, Miêu Trảo thập nhận giao nhau tại dàn gỗ chỗ cổ. "Ta có thể là phi thường nghĩ ngươi à, Dàn gỗ, ta trước cấp dưới." "Thuyền, thuyền trưởng." Dàn gỗ nuốt ngụm nước bọt, có chuyện Hảo Hảo nói, Hảo Hảo nói. "Suốt dị." Kỳ Na kinh ngạc nói, Kỳ Na thật bất ngờ. "Uy, ngươi muốn đối ta bạn thân làm cái gì?" Phù Bộ đi xong quyền vung vậy quá khứ, để ngươi nhìn ta thiết quyền phủn bổ đi lợi hại. "Thiết quyền?" "Dị đã ăn cái gì đồ vật sướng sở, nghe được danh hào này vô ý thức nhìn sang." sau đó liền rất thất vọng, người này đến lớn bao nhiêu tâm, dám gọi thiết quyền, danh hào này cũng không phải dùng linh tinh, người cái này cấp dưới, danh hào rất lớn a, còn có, ta nhớ được hắn không phải lên vị à, sợ mồ kệ hỏi, phun bù đi cũng là hải quân bản bộ xuất thân, sợ mồ kệ cũng coi như nghe qua, vì sao miễn giảng gồ, bị giáng cấp, bất quá thực lực không tệ, cùng giảng gồ cùng một chỗ, bây giờ xem như ta bộ hạ đắc lực, hiện tại chỉ kém công lao, khí nã nhìn về phía cơ lão, nhưng so với ngươi thuộc hạ, còn muốn kém rất nhiều, khí nã rất thất vọng, ẩm. Hắn vừa nói xong, dàn gỗ cùng Phùn Bồ đi liền cùng một chỗ ngã xuống. Hai cái thêm tại một hồi, cũng không phải Cù Dỗ đối thủ. Liên xem như trước đó Cù Dỗ, bọn họ cũng không thể nào là đối thủ, càng đừng đề cập học được sự, sau đó lại tự hành lĩnh ngộ gặp tổ người. Cù Dỗ đối dàn gỗ cùng Phùn Bồ đi, chỉ là một trận tiểu nháo kịch, ngược lại là không có người coi ra gì, dù sao hiện tại Cù Dỗ vẫn là Hải quân, hơn nữa còn là chi bộ Tam Đẳng binh. Chi bộ. Tàu tuyến bên trên, dàn gỗ kinh ngạc nhìn chằm chằm Cù Dỗ, sau đó cười ha ha, một mặt tốt sắp nói, "Thuyền trưởng, không, Cù Dỗ" Ta hiện tại thế, nhưng là bản bộ Tam Đẳng binh, bản bộ nhà, qua tứ hải chi bộ lời nói ta chính là ngũ trưởng. Sau đó hắn liền bị đánh. Tạ si nghĩ thế nào, nàng còn không có bình ổn sao? Hí nạ hỏi hướng Sơ Mộ Kệ. Sơ Mộ Kệ trầm mặc rút ra điếu si gà, nàng là có cốt khí nữ nhân, không cần quan nàng, sẽ tự mình điều tiết tốt. Nói đến, muốn là người khác giống hắn như vậy có cốt khí liền tốt, riêng là mỗ cái nam nhân. Uy, cỡ lão, lúc ấy ngươi tại đi, vì cái gì không ngăn cản rầu cô lại, ngược lại để một cái hải tặc qua đánh bại hắn? Hí nạ kinh ngạc nhìn sang. Tuy nhiên Sở Mộ Kẻ nói hắn thực lực rất mạnh, nhưng rất mạnh cũng phải có cái giới hạn, có thể ngăn cản dầu cổ đải. Ta cũng không có bản sự này. Cỡ lướt khoát, khoát tay, lại nói hải tặc cùng hải tặc lẫn nhau chém giết, không phải bình thường sự tình nha. Ngươi. Sở Mộ Kẻ khí nghiến răng, dầu cổ đải trên người có một đạo vết đao, chính là cái kia đạo vết đao để hắn không coi trèo trống. Sở Mộ Kẻ cảm thấy là hắn làm, nhưng là hắn chết không thừa nhận. Mà lại lấy nam nhân này tính nết, là sẽ không thừa nhận. Chương 35, bản bộ. Cỡ lão đương nhiên không thừa nhận, càng đừng đề cập hắn bổ một đao chuyện này thôi đi tính toán đến rút bận điệu là được chí ít một đao kia hẳn là tính quyết định nhất đao hắn mặc kệ cờ lôn có cái gì dạng chính nghĩa nhưng thật là đến rút bận điệu lúc này một tên hải quân dẫn theo điện thoại trùng chạy tới nói sơ mồ kệ thượng tá bản bộ điện thoại ta là sơ mồ kệ sơ mồ kệ tiếp nhận nói ra là sơ mồ kệ thượng tá nha liên quan tới thảo phạt dậu cô đài một chuyện chính phủ thượng tầng quyết định vì ngươi cùng tạ sĩ gỉ tàu trưởng bán phát huy trường đồng thời quyết định để hai người các ngươi cấp thằng một cấp ban phát huy trường Sở Mộ Khệ nhìn về phía điện thoại trùng, trầm giọng nói: "Các ngươi có hảo hảo nghe ta báo cáo không? Đánh ngã dầu cổ đặt không phải chúng ta." "Vô dụng nha, Sở Mộ Khệ, chính phủ quyết định thời điểm, ngươi vẫn là nghe cho thỏa đáng." "Thí Na ở một bên khuyên nhủ: "Các ngươi lúc nào có rảnh, có mặt một chút ban phát huy chương nghi thức." Điện thoại trùng tiếp tục nói: "Uy, ngươi giúp ta chuyển cáo một chút thượng tầng lao đầu tử." Sở Mộ Khệ cái chán hiện hiện gần xanh. "Sở Mộ Khệ!" "Thí Na lớn tiếng nói: "Để bọn hắn gặp quỷ đi thôi." Sở Mộ bỗng nhiên hất lên điện thoại, trực tiếp đem con máy Thấy điện thoại bị cúp máy, thì nạ thở dài, vô dụng, chính phủ quyết định sự tình, ngươi là không có cách nào tự tuyệt, chỉ cần ngươi vẫn là hải quân. Ta được ta tâm trong vắt như như gương sáng, sợ tác sợ vi đều là chính nghĩa. Sợ Mộ Kệ nói ra, loại sự tình này mới không phải chính nghĩa. Hải tặc đánh bại bọn họ giới hạn trong điều kiện không có cách nào đi bắt hải tặc, loại sự tình này, Sợ Mộ Kệ trong lòng phức tạp vô cùng. Riêng là hắn bị phi cứu nhất mệnh. Chính nghĩa loại vật này, đến là cái gì hắn không biết, nhưng là trong lòng của hắn dễ chịu, cái kia chính là chính nghĩa. Cớ lão lời này, còn rất lợi hại không có nói sai về phần cớ lão mới mặc kệ cái này đâu hắn không có từ điện thoại chúng nghe được chính mình tên liền buông lỏng một hơi không có mình cũng sẽ không thăng trước sẽ không để người chú ý ta muốn về một chuyến bản bộ cùng phía trên nói rõ sợ mồ kệ nói liền chuẩn bị xuống thuyền khí nã nhìn lấy hắn giữ im lặng hảo hữu kiêm cùng thời kỳ nàng đối sơ mồ kệ thái hiểu biết là một đầu làm theo ý mình bướng bỉnh coi lừa bằng không thì cũng sẽ không bị xung quân đến đông hải cỡ lão chúng ta đi cỡ lão nhún nhún vai đối khí nã gật gật đầu chuẩn bị xuống thuyền Hắn đi ngang qua Phủ Bố đi lúc, đống nhiên vô vô bả vai hắn, làm rất tốt, ta rất xem trọng ngươi, ngươi là ta trước kia mục tiêu. Phủ Bố đi một mặt ngọng, có ý tứ gì? Hắn sẽ không hiểu, trước kia Phủ Bố đi sinh sinh hoạt, là cỡ nào để cỡ lão hâm mộ. Từ Hí Nạ thuyền bên trên xuống tới, cỡ lão bọn người bên trên sờ mổ kệ tàu chiến, một đường tiến về hải quân bản bộ. Vài ngày sau, sờ mổ kệ cút máy Hí Nạ điện thoại, nhìn lấy trên bàn mới ra hai tấm treo giải thưởng đan, trầm mặc không nói. Một triệu nha. Di đã đụng cái đầu nhìn sang, còn có cái tàu sinh đầu, sáu vạn cái kia không là trước kia tại lò gậy tạo đem cụ rỗ đánh bại hai người một trong sao siêu nàng gái này vừa nói cụ rỗ lập tức xuất hiện mắt nhìn này hai tấm treo giải thưởng đan nhóc bu dơm một triệu rỗ ngoại so rỗ sáu ngàn vạn hai người kia đều cùng cụ rỗ hữu duyên 100 triệu sáu ngàn vạn cụ rỗ nhị non cái này kim lệnh nếu là tại đông hải lời nói cái kia chính là đại hải tặc bên trong đại hải tặc là bởi vì đánh bại dậu cô đại à chính phủ tuy nhiên che giấu sự thật này nhưng là tiền thưởng lại nhấc lên khoảng cách không bình thường cao sát thực như thế, sợ mổ kẹt gật gật đầu. Chỉ cần ta là hải quân, còn muốn tùy hứng cũng có cái hạn độ, cho nên chúng ta cần nhất định phải là địa vị. Cơ Lão có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ? Hắn nhìn về phía tại bong tàu nằm thổi gió biển chợt mắt Cơ Lão. Nghe vậy, Cơ Lão lắc đầu. Còn cùng ngươi chạy đi một chuyến ạ lạ bạ tản đã rất lợi hại hao tổn tâm trí, lại chạy chính là muốn qua tân thế giới. Người nào thích qua tân thế giới ai đi? ạ lạ bạ tản ta đã cùng ngươi đi qua, tiếp xuống đến lượt ngươi tuân thủ lời hứa, cho ta một cái tuyệt đối an toàn địa phương, ta muốn ở nơi đó dưỡng lão. Không phải, ta cảm thấy thực lực của ta không đủ. Ở nơi đó nói thêm thăng một ít thực lực. Yên tâm đi, tuyệt đối an toàn. Ngươi đi trước bản bộ huấn luyện đi. Sợ mù kệ nói, trong lời nói có chút ý vị thâm trường. Bất quá cỡ là không có cảm giác được. Hắn hiện tại lòng tràn đầy hoan hỉ. Sợ mù kệ chắc chắn sẽ không hù hắn, cho nên cái chỗ kia khẳng định là vừa an toàn vừa vững chắc. Cỡ là khoát khoát tay, khách khí nói, thực cũng không cần như vậy quá an toàn. tỉ như trước ngươi chấn thủ lò gậy ta nhìn cũng rất không tệ. Tuy nhiên khẳng định có hại tật, nhưng là ta không ngại. Ta hội hết sức. Nhất định sẽ rất lợi hại, an toàn, yên tâm đi. Sơ Mùa kẹt chỉnh trọng gật đầu. Bên cạnh Cú Dầu, đầy đầy kính mắt, nhưng hắn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không biết nơi nào không thích hợp. Bất quá tìm một cái an toàn lại vững chắc địa phương, nếu như lại không có gì hại tặc lời nói, vậy cũng quá tốt, chí ít hắn Cú Dầu có thể vượt qua bình tĩnh sinh hoạt. Cú Dầu không khỏi bắt đầu tưởng tượng như thế thời gian. Chờ chút, tuyệt đối an toàn, lại rất lợi hại vững chắc, Phu cận cũng sẽ không có hại tặc. Cú mi đầu đều chật cùng một chỗ, nhìn xem Sơ Mùa kẹ lại nhìn xem ở bên kia đã bắt đầu náo bổ tương lai sinh hoạt cơ lão, mặt vặn vẹo thành một cái đặc biệt kỳ quái biểu tình. Vẫn là không nói cho thỏa đáng đi, không phải vậy hắn luôn cảm giác mình sẽ phải chịu liên lụy. Hải quân bản bộ, là dựa vào gần thánh địa Mạ Dĩ Phò địa phương, cùng tư pháp đảo, hiểm kẹo Đao Tọa Lạc thành tam giác xu thế, Tọa Lạc chi địa vì đặc thù vòng xoáy biển vực, nếu như không mở ra chính nghĩa chi môn, như vậy hải tặc một khi tiến vào, liền sẽ vĩnh viễn ở mảnh này hải vực phiêu chạy đi xuống. Đi thuyền sau một thời gian ngắn, cơ lão ba người rốt cục đến hải quân bản bộ. Hải quân bản bộ chỗ hào đảo Vì mạ gì nệ phở. Trừ bản bộ bên ngoài, mạ gì nệ phở công trình kiến trúc, phần lớn là hải quân gia thuộc người nhà. Cớ lao bọn người dưới cảng khẩu, quét mắt một vòng phụ cận, thở dài, bản bộ a. Ngang tránh văn tránh, vẫn là phải đi một hỏng bét ra. Đây chính là bản bộ a. Di đã mang theo hưng phấn, nhất định sẽ có rất nhiều ăn ngon, bản bộ căn tin vị đạo nhất định rất tốt. Bản bộ. Kuzo đầy đầy kính mắt, có chút từ cười nhạo, không nghĩ tới ta một cái tiền hải tặng, không chỉ có lên làm hải quân, còn có thể đi vào bản bộ a. Tóm lại tùy tiện lưu manh, không thể quá giới hạn tuyệt đối không nên phát thêm vung thực lực mình, không phải vậy đừng nói về Đông Hải, ta muốn tại Đại Hải Trình tìm chỗ an toàn đều không có." Cỡ lão đối hai người dặn dò: "Chúng ta minh bạch, về điểm này, bọn họ đều là chung, Di đại chỉ là muốn ăn no, tốt nhất là an toàn ăn no, đối với như thế nào cậu thả, không phải như thế nào tiến hành an toàn chi đạo, nàng có chính mình biện pháp." Cù Dỗ liền không nói tới, ẩn dấu thực lực mà thôi. hắn đều có thể tại một cái tiểu thôn trang ẩn tàng 3 năm, tại bản bộ lời nói, thích hợp triển lộ ra một điểm phụ thông hải quân thực lực, thái bình thường. Chỉ cần bình thường huấn luyện Sau đó có Sở Mộ Kệ tìm người nói một câu giúp một chút, cỡ lẽ có thể treo bản bộ chức danh trở về. Cỡ nào tốt? Mà Sở Mộ Kệ, đại tướng văn phòng. Sở Mộ Kệ đẩy cửa tiến đến, nói thẳng, "Cố dạ, ta muốn nói với ngươi cá nhân." Chương 36, "Này không có việc gì." Dụ khi Cơ lão, 24 tuổi, 153 chi bộ chuẩn lý. Nơi tiếp đãi, phụ trách huấn luyện hải quân quan viên quét mắt Cơ lão, "Ừm, thường thường không, có gì lạ?" "Ngươi am hiểu cái gì? Ta thiện lâu một chút thể thuật." Cơ lão nói ra. "Thể thuật" Quân quân nhìn lấy cờ leo bên trong đao, cái này a, gia truyền. So với thể thuật tới nói, ta kiếm thuật cũng sẽ chỉ một chút như vậy. Cờ lo cầm bước lên ngón cái cùng ngón trỏ, lưu như vậy một chút khe nhỏ. Ừm, kiện không sai, xem ra là ngươi. Đến bản bộ huấn luyện, chỉ cần không đi công tác sai, ngươi Hải quân tịch huấn luyện xong liền sẽ đi vào bản bộ, sau này sẽ là bản bộ Hải quân. Nhưng ngươi phải chú ý, chuẩn ủy không có gì không tầm thường, huấn luyện người so ngươi chức vị cao so ngươi lợi hại chỗ nào cũng có, ở chỗ này hy vọng ngươi tốt nhất huấn luyện, không muốn cho Hải quân mất mặt. Minh bạch cơ lập kính cái lễ kế tiếp quân quan khoát qua tay để kế tiếp tiếp tục dì đã đi đến trước mặt tiểu hài tử quân quan sưng sở nhìn về phía trong tay kiện này rõ ràng là một thiếu nữ à tuổi tác cũng là 18, tuy nhiên dáng dấp rất giống màu lông cũng rất giống như nữ hải cũng rất lợi hại đáng yêu nhưng xác thực không phải 18 tám à ta gọi phở lộ dì đã là tinh khí quả thực năng lực giả đây chỉ là ta thái độ bình thường lúc chiến đấu hội biến lớn dì đã trực tiếp biến thân hóa thành thiếu nữ đối sĩ quan tiền nói năng lực giả quân quan tinh thần chấn động Phía trên này cũng không có viết, đây chính là nhặt được bà gói. Năng lực giả thế nhưng là cao đoan chiến lược. Đây cũng là không có cách nào sự tình, cơ gấp tuy nhiên muốn cho dị đã chẳng phải dễ thấy vượt qua, nhưng là gì đã năng lực nếu như ngay từ đầu liền duy trì tại thiếu nữ hình thái, như vậy tiếp xuống 2 tháng huấn luyện, nàng là không có cách nào duy trì. Rất dễ dàng đói. Mà lại huấn luyện hẳn là còn có bơi lội cùng ẩm ức các loại hạng mục, nếu thật là bày ra, này bại lộ cũng là sớm muộn sự tình. Không bằng ngay từ đầu liền nói mình là năng lực người, còn có thể nhận ưu đãi, dù sao không có quân công lời nói, năng lực giả cũng không được chỉ cần gì đã không biểu hiện đặc biệt mạnh, vấn đề cũng không lớn. Về phần lập công, đó là không tồn tại. Không có việc gì lập cái gì công mà lại cho dù có người coi trọng nàng, nhưng nàng là cỡ lão bộ hạ trực thuộc, mà lại bản thân nàng cũng không có điều hành ý nguyện, liền sẽ không bị đơn độc mang ra phân đi ra. Cho nên dứt khoát bạo lộ ra, thích hợp triển lộ một chút thực lực, sau đó căn cứ năng lực giá tăng thêm cùng huấn luyện biểu hiện thằng cái không lớn không nhỏ trước vị, vậy liền với. Đây là củ rổ kế sách. Hán gần nhất đang nghiên cứu hải quân cấu tạo. Nếu như nói chỉ là đơn thuần qua bản bộ yên lặng vấn nguyện đang huấn luyện song song rất có thể cùng một chỗ bị đi vào đến cái nào đó hải quân tướng tá trong bộ đội, sau đó tại đại hải trình cùng những biến thái đó hải tặc chém giết. Không bằng thích hợp nhiều biểu hiện một điểm, làm cái ưu dị thành tích, chỉ là thành tích ưu dị lời nói không tính là gì, bản bộ bên trong biến thái đi thêm, bọn họ biểu hiện ưu dị điểm không có gì kỳ quái. Cớ nào là chuẩn úy, biểu hiện ưu dị còn có thể có tăng lên một cấp thời cơ, lại nhất chuyển bản bộ, cái kia chính là bản bộ thiếu úy, lại thêm sở mổ kẻ đáp ứng thao tác, coi như về không đông hải, cũng sẽ ở một chỗ an toàn độc lĩnh một hạng. Đến lúc đó chẳng phải biển rộng mặc cá nhảy Trời cao mặc chim bay. Kế hoạch này để cỡ lão nghe thẳng vì gật đầu. Thật không hổ là trăm kế cúi rổ, chiêu mộ hắn quả nhiên là không sai. So cỡ lập chuẩn bị để cho người ta tùy tiện luyện một chút, không đột xuất cũng không là hậu phổ phổ thông thông kế sách tốt nhiều. Đại ẩn ẩn tại thành thị, ghê. Tinh khí quả thực, chủ yếu là biểu hiện gì? Quân quan chờ mong hỏi, gì đã gấp lại tiếp xúc chạm thử quân quan. Nhất thời, quân quan cảm thấy mình năng lực đang chậm rãi trôi qua, có thể khiến người ta khí lực biến mất. Quân quan lúc đầu đại hỉ, nhưng đột nhiên lại sử xuất, biến thành thất vọng. Cái này trôi qua tốc độ cũng quá chậm đi. Quân quân là bản bộ thiếu tá, thể thuật tại hải quân bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, hắn loại trình độ này đều chỉ có thể cảm giác được thể lực chỉ là tại cực chậm trôi qua, năng lực này cũng quá gà mở. Cuối cùng, Di Dạ khuôn mặt nhỏ kìm nén mồ hôi, tựa hồ dùng rất đại lực ý, đồng thời rất nhanh, nàng dạ dày liền bắt đầu lục cục gọi. Hết sức. Di Dạ xoa một thanh mồ hôi, nói, ta chỉ có thể làm đến nước này mà lại đói rất nhanh. Nói, nàng thân hình thu nhỏ, hóa thành tiểu hải tử bộ dáng. Chỉ là như vậy a? Dường như tất cả quân quan thở dài, đối gì đã ăn ủi, không sao, ngươi còn rất nhỏ, tiếp tục đoán luyện nhất định sẽ phát ra hào quang. Dù sao cũng là cái năng lực giả, coi như năng lực không xuất chúng, nhiều đoán luyện một đoạn thời gian, cũng hầu như sẽ ra sắc. Đây cũng là vừa đạt được năng lực không bao lâu, tuy nhiên nhìn năng lực hiệu quả, tương lai trưởng thành trình độ có lẽ không có cao bao nhiêu, nhưng luôn có thể siêu việt đồng dạng hải quân. Ta biết, cảm ơn ngươi, đúng, ta có thể đi ăn cơm không? Ta đói. Gì đã hỏi? Người trước nhẫn một chút, đợi chút nữa đi trước đưa tìm, sau đó ngươi liền có thể đi ăn cơm. Quân quan để Dĩ đã ở một bên chờ, Dĩ đã đi qua, đối đợi ở một bên Cớ lão nháy mắt mấy cái, lộ ra đắc ý biểu lộ. Cớ lão gật gật đầu, vụng trộm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Loại năng lực này thể hiện, khi lại chính là Diễn A, tuy nhiên có thể biểu hiện ra năng lực, nhưng thật nếu để cho Dĩ đã toàn bộ khai hỏa, vậy liền thái làm cho người chú mục. Còn không bằng giống như bây giờ ẩn dấu đi, sau đó các loại huấn luyện xong sau, lại vụng trộm nhiều tăng thêm một chút năng lực thể hiện. Cũng không để hại quân có chỗ quan tâm kỹ càng, lại có thể biết Dĩ đã là có thể đối bạn, cái này là thuộc về một cái vững bước hướng lên cũng không nổi bật phổ phổ thông thông năng lực giả. Phi thường hoàn mỹ. Thuận tiện nhấc lên, đây cũng là cụ rồ đề nghị. Cụ rồ. Quân quan nhìn lấy cái cuối cùng tiến đến người, ba người này tựa như là cùng một chỗ, lúc đầu hắn không có gì cái gọi là, nhưng là cái tên này, còn có xuất thân Đông Hải. Đông Hải Hải quân, gọi cụ rồ nam nhân. Quân quan kích động đứng lên, một nắm chặt cụ rồ tay, mừng lớn nói, nguyên lai là ngài à, cụ rồ tiên sinh. Nghe nói ngươi tại Đông Hải cùng mắt tướng đối đầu, vị hắn ca tụng là là có thể khiêu chiến hắn đệ nhất thế giới đại kiếm hoàng ngai vàng không nghĩ tới tại cái này nhìn thấy ngài a cujo thân thể cứng đờ vô ý thức liền muốn quay đầu nhìn cỡ lão nhưng đầu hắn còn không có chật quá khứ, liền phát giác được một câu nguy hiểm ánh mắt làm sao quên cái này một gốc dạng cỡ lão nhìn lấy cứng tại nạ cổ lạc khí đều muốn đem đầu hắn cho vặn xuống tới cái này trí kế bách xuất lại là diễn kịch lại là bị mồn làm sao đến bảy mưu tính kế người nơi đó liền xảy ra vấn đề cái này cujo thời điểm then chốt không có chút nào đáng tin hắn làm thành như vậy chúng ta tại sao có thể an ổn tại bản bộ vượt qua cỡ thấp giọng oán trách Dì đã ghét bỏ liếc hắn một cái, ngươi có phải hay không quên kẻ cầm đầu là ai a? Cái gì người nào không người nào, chẳng lẽ lại vẫn là ta? Cất tiếng nói im bật mà dừng, gãi gãi đầu, đối dì đã xấu hổ cười một tiếng. Là ta à? Này không có việc gì. Hắn vừa rồi muốn quá mức mỹ hảo, trong lúc nhất thời quên cụ Do lại biến thành dạng này, giống như là bởi vì chính mình duyên cớ. Chương 37, đối cường đại định nghĩa. Bất quá liền xem như hắn thì thế nào, chuyện này về kết không hay là bởi vì cụ Do nha? Nếu như lúc ấy không có cụ Do tại, hắn đuối đầu mắt tương sau cũng sẽ không báo cụ Do tên. Hắn không báo cụ rồ tên liền sẽ không có hôm nay tình huống này, có lẽ có hắn biện pháp giải quyết. Đúng, chính là như vậy. Cố lão dùng ánh mắt bức bách cụ rồ, ý kia rất rõ ràng. Nhanh lên cho ta giải quyết. Cụ rồ nhìn bên kia liếc một chút, lĩnh hội tới ý tứ, trong lòng bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Tuy nhiên ta cũng rất muốn là, nhưng người kia thật không phải ta, ta không cần đau. Trưởng quan, ngươi nhận là người. Cụ rồ nói ra, ta chỉ là cái chi bộ tam đẳng binh, làm sao lại bị đệ nhất thế giới đại kiếm hào thừa nhận. Nghe vậy, quân quan kinh hỉ khuôn mặt biến mất, hắn buông ra cũ rồ tay. Tinh tế dò xét hắn liếc một chút, dáng người rất lợi hại phong dài, trên tay cũng không có cầm náo kén, tuy nhiên nhìn lấy có cố bạo phát lực, nhưng cũng không phải là đến từ cánh tay, càng nhiều là đi đứng. Hắn có lẽ là cá thể thuật không tệ người, nhưng khẳng định không tính là dùng đao. Thật nhiên lầm. Quân quan ngồi xuống, giống như có chút đạo lý, chỉ là cùng tên mà thôi, ta nghe nói cái kia cụ rủ cũng là hải quân, không có tới bản bộ sao? Thái đáng tiếc, loại kia nam nhân hẳn là đến đại hải trình, bản bộ không có điều hành sao? Bản bộ cũng là muốn có điều hành, vậy cũng phải trước tìm đúng người a. Tên chức đều là giả chỉ biết là là cái hải quân, lại thêm có người tận lực cẩn tàng, đương nhiên sẽ rất khó tìm. Cù Dậu cũng không phải là cái kia cái gọi là đại kiếm hào, quân quan tự nhiên là không có trước đó nhiệt tình, đăng ký một chút về sau, ba người liền rời đi tiếp đại địa phương, có chuyên môn hải quân cho bọn hắn an bài tốc xá. Tuy nhiên cỡ lão là chuẩn úy, nhưng chuẩn úy tại hải quân bên trong cũng không phải là quân quan, cũng chỉ là binh lính, huống chi hắn vẫn là cái chi bộ chuẩn úy, tự nhiên không có địa phương tốt gì ở, hắn cùng cụ Cù Dậu bị phân đến một cái tốc xá, gì đệ thì là bị phân đến nữ sinh tốc xá nơi đó. Mà lại tại bản bộ bên trong tướng ta cùng quân quan lại là khác biệt tầng thứ, hải quân tướng tá mới thật sự là trung kiên tầng, về phần đại tướng đó là tổng đốc tầng thứ, cùng nguyên soái là một cái giai cấp thượng hạ cấp. bất quá những này cùng cỡ là không có quan hệ gì, dù sao hắn chỉ muốn lên tới bản bộ thượng úy, có cái này quân hàm, hắn như cũ có thể xuất lĩnh tàu chiến qua tứ hải, cho nên nói phủn bộ đỉ cũng là hắn trước kia mục tiêu. lại thêm có cái thượng tá sở mổ kẻ xem như bảo bọc hắn, chẳng khác gì là vững vàng. dựa theo củ dô kế sách cơ bản không có vấn đề. ba người tiến về căn bản bộ căn tự nhiên là đại không lời nói. Lúc này đúng lúc là buổi trưa giờ cơm, trong phòng ăn ồn ào rất lợi hại, làm đồ ăn thanh niên cùng đám hải quân ăn cơm nói chuyện phiếm thanh niên hình thành một bộ không bình thường nồng đậm gói lửa. Thương quá. Dị đã điên cùng nhún nhún cái mũi, đại lượng thực vật hương khí nhào vào trong mũi, ánh mắt của nàng đều muốn toát ra ánh sáng tới. Thương quá. Cớ lão cũng bị cố này nồng đậm thực vật hương khí cho chấn động đến. Không hổ là mã dị nệ phọ, hải quân đại bản doanh chỗ, cùng 153 chi bộ căn tin cùng lò guệ cả khu vực căn tin, không phải một cái lự cấp. Cái kia món ngon nhất Run run một trận cái mũi gì đã giống như một đầu tiểu cầu đồng dạng điên cuồng tấn công, chỉ đang hầm lấy một nồi thịt. Cái kia, liền cái kia, toàn bộ cho ta. Thì hầm là một tên đại thúc, nhìn thấy một đứa bé đến, lộ ra một vòng từ hải ý cười. Tiểu cô nương rất lợi hại biết hàng nha, cái mũi cũng rất lợi hại nhạy bén, ngươi rất có thiên phú, không bằng cùng ta học làm đồ ăn thế nào? Mới không đâu, ta muốn ăn này nồi thịt. Ta thế nhưng là nơi này chủ nghệ tốt nhất sư phụ, xác định không cùng ta học làm đồ ăn sao? Đại thúc cười nói, thịt gì đã con mắt tỏa ánh sáng rốt cuộc không có đem cái này đại thúc lời nói đặt ở trong hai tốt tốt tốt cũng hầm tốt cho thêm ngươi một điểm đại thúc cười chuẩn bị đi lấy cái muỗng nhưng là gì đại chỗ nào còn có thể các loại nhiều như vậy một cái hồ vồ hay tay nâng lên cơ hồ có một mình nàng cao nổi hầm cách thủy liền bị nàng cho sách đi đưa đến cỡ lão bọn họ trên mặt bàn cỡ lão cái này nổi thịt là món ngon nhất tin tưởng ta gì đã tràn đầy tự tin nói này sao có thể không tin ngươi ngươi này cái mũi theo mũi chó một dạng cỡ lão trợn mắt chừng một cái gõ gì đã một chút nói bao nhiêu lần ăn cái gì muốn thuộc nữ lớn như vậy căn tin, chẳng lẽ ngươi còn sợ không có cơm ăn? Đồng thời, hắn cũng có chút vui mừng, bản bộ thế nhưng là đường đường chính chính tài đại khí thô, mới không sợ người khác ăn bao nhiêu, tiền mình có thể thiếu hoa một điểm. Từ gì đã đến từ về sau, tiền hắn cũng không thể xem như tiền, hiện tại cuối cùng là giải phóng. Ăn. có thể kinh ăn, ngươi nếu có thể đem bản bộ ăn phá sản, ta liền dám đi khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Cực là tâm lý quyết tâm, hắn còn không tin, gì đã thật muốn đem bản bộ ăn phá sản, hắn liền đi khiêu chiến mắt ưng, lấy đại danh khí qua nuôi như thế cái ăn hàng. Đương nhiên, lấy bản bộ dự trữ, gì đại thật đúng là ăn không riêng. Lần này, nàng ăn đặc biệt thỏa mãn. À, bản bộ đồ ăn vị đạo thật giỏi à, so bạ giật đều tốt hơn chút đâu, ta đều muốn thời gian dài ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Ra canteen, gì đại sở lấy dạ dày một mặt thỏa mãn. Uy, Cố lão, chúng ta dứt khoát liền lưu tại bản bộ đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, bản bộ có cái gì tốt đợi, ngươi tự suy nghĩ một chút, bản bộ muốn đối mặt đều là đại hải trình tinh nhuệ hải tặc, đều là một số biến thái a, nơi này chính là năng lực giả tối đa địa phương, trời mới biết đụng phải cái gì kỳ quái năng lực cũng là chạch. cựu lão đột nhiên im lặng, nhìn chung quanh một chút, nói, tóm lại, chúng ta phải gìn giữ địa thấp, tranh thủ trở lại Đông Hải, đừng ra danh tiếng. thế nhưng là ngươi đã rất mạnh a? di đã hỏi. a, ta mạnh. cựu lão hoa trương chỉ mình, ta có thể đánh bại mắt tương sao? coi như ta may mắn có thể đánh bại mắt tương, ta có thể đánh bại tứ hoàng đoàn sao? không phải tứ hoàng, là tứ hoàng đoàn. coi như ta có thể đánh bại một cái tứ hoàng đoàn, ta có thể đánh bại bốn cái tứ hoàng đoàn sao? cựu lão tiên sinh, ngươi đối cường đại định nghĩa là? cu rô đẩy kính mắt. Hỏi ra trải qua thời gian dài vẫn muốn hỏi vấn đề. Cốc Lơ sở lên cằm, sắp có việc nói, có thể đánh bại tứ hoàng đoàn thêm thất vũ hải, dạng này tài năng xem như mạnh đi. Lời nói này, không chỉ có là gì đã, liên củ rô đôn làm một đầu dấu chấm hỏi. Ta phát ra dấu chấm hỏi, không phải ta có vấn đề, là ngươi có vấn đề. Cốc Lơ thật đúng là nghĩ như vậy, đại hải quá nguy hiểm, đừng nói hắn hiện tại liền mắt ưng đều đánh không lại, đánh thắng được cũng không được, đại tướng đều mạnh đi, dẹp phi đủ mạnh đi, còn không phải mang tân binh thời điểm bị hải tặc chém tới một tay. Tuy nhiên cái kia hải tặc thân phận có chút đặc thù. Tuy nhiên trên thuyền kia còn có con tin, nhưng ở trước đó, người nào mẹ nó biết có người như vậy. Trên biển lớn, đột phát tình huống đi thêm. Cỡ lão dám chịu bảo đảm chính mình đụng không lên cái thứ hai cùng loại dạng này biến thái. Vạn nhất đến cái càng biến thái người, chính mình nói bất định liền rẹ phỉ cũng không bằng, vạn nhất chứ đây. Nói đến, còn chưa đủ mạnh. Bất quá đã đến bản bộ, như thế cơ hội khó được, đến nghĩ biện pháp tìm hội lục thức, từ trên tay hắn hô điểm lục thức. Cỡ lão lầm bầm. Chương 38, diễn. Ngươi liền cứng rắn diễn. Lục tức Chính phủ thế giới cùng hải quân tinh anh sở học chiêu thức lấy đạo lực mà tính, cầm thương phổ thông hải quân đạo lực vì mười mà học có tất cả lục thức, đạo lực chí ít 500, cái kia chính là siêu phẩm. Khi đa bất tác thân, hiện tại cỡ lực thế nhưng là nguy hiểm vô cùng. Hắn trừ một điểm kiếm thuật cùng bá khí bên ngoài, hắn còn biết gì? Hắn còn có thể có cái gì? Trừ lục thức, không có lựa chọn nào khác. Muốn học lục thức, vậy ít nhất muốn trong huấn luyện tiến vào tinh anh ban. Nhưng bây giờ tinh anh ban, cỡ là không quá muốn đi, nỗ lực cùng thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp. Dã Phỉ thời gian này tuy nhiên còn không có thoát ly Hải quân, nhưng là cũng không dạy Hải quân, chính mình thành lập cái hải tặc đội du kích, đánh hải tặc qua. Không có Dã Phỉ tinh anh ban, cũng học không đến thứ gì, mà chính mình biểu hiện ưu dị lời nói, cố gắng sẽ còn bị chú ý tới, được trả bằng mất. Sau khi ăn xong ngày thứ 2, Hải quân huấn luyện liền bắt đầu. Bản bộ phổ thông hải quân huấn luyện, đều xem như tân khốc. Mỗi ngày huấn luyện thường ngày, chống đẩy ngàn cái, là ngón tay cái cùng ngón trỏ chống đất loại kia. 3 tháng vừa đi vừa về 100 lần. 1 giờ bên trong chạy bộ 200 vòng nhưng mà đây chỉ là làm nóng người càng nhiều là ở chỗ thực chiến huấn luyện không thể chịu không thể ngừng, thế chịu sau khi tỉnh lại tiếp tục luyện. đây chính là bản bộ hại quân mỗi ngày huấn luyện thường ngày. trong đội ngũ cỡ lão ba người mồ hôi đầm địa, một bộ sắp hư thoát bộ dáng mới là lạ. dì đã không ngừng đối cỡ lão mắt trợn trắng, nàng lúc này là thiếu nữ bộ dáng, vận dụng quả thực năng lực nàng dễ dàng nhất đói, nhưng không sử dụng lời nói lấy bộ kia tiểu hài tử bộ dáng lại huấn luyện không. lực không chế khí cũng là một môn học vấn dạng này huấn luyện đối dì đã không có tạo thành ảnh hưởng gì nhưng tận lực thu lực cùng duy trì quả thực năng lực lại làm cho nàng đói muốn chết còn tốt bản bộ căn tin bao no không phải vậy gì đã đã sớm không làm cuộn biểu hiện cũng không tệ cùng hắn hải quân một dạng trạng thái ngược lại là cớ lão lúc này mệt mỏi mồ hôi đầm địa lẹ lưỡi một bộ tùy thời đều muốn ngã xuống nhưng chính là ngược lại không xuống bộ dáng thấy gì đã đôi kia mắt to chửi phiên bọn họ đã duy trì loại trạng thái này vài ngày cớ lão ngược lại là dương dương tự đắc tốt bao nhiêu nhiều thư thái a mỗi ngày nhẹ nhõn luyện một chút chờ lấy sau khi kết thúc huấn luyện để sơ mổ kệ nói một chút chính mình liền có thể qua an toàn địa phương tốt nhất vẫn là Đông Hải không cần cùng Đại Hải trình biến thái liều mạng ngấp lại đều dễ chịu làm xong sau cùng thể năng huấn luyện về sau phụ trách huấn luyện quân quan dẫn bọn hắn qua giáo trưởng nói hiện tại bắt đầu thể thuật huấn luyện riêng phần mình tiến lên cỡ nào hy vọng có thể gặp được ngươi ngươi là đối thủ tốt đánh giãm cỡ nào muốn cùng ta đối chiến mới là cỡ nào là ta quen biết đám hải quân nhao nhao cãi vã mấy ngày nay cỡ là cùng mấy cái hải quân cũng quen thuộc bởi vì hắn mấy ngày nay biểu hiện có cái biệt hiệu chia 5 năm năm Dù sao bất kể là ai, hắn đều có thể đánh tới. Một bộ sắp tình trạng kiệt sức lại phải thua bộ dáng, nhưng chết sống cũng là ngược lại không đi xuống. Để rất nhiều hải quân huấn luyện đều là thoải mái lâm ly, thích vô cùng cùng cờ lão chiến đấu. Kho. Cờ lão tiên sinh. Một cái không xác định em thanh vang lên. Nói chuyện là một cái phấn phát người nhỏ bé, cũng không tính là người nhỏ bé. Người này, cờ lão nhận biết. So với trước đó bộ kia béo ở vị hình thể, hiện tại hắn bắp thịt rõ ràng, dài cao không ít. Cọp bị a. Thật sự là cờ lợp tiên sinh a. Thấy cờ lão quay đầu, cọp bị vui vẻ nói. Cơ Lộc tiên sinh đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng tới Đại Hải Trình. A, là ngươi a, làm việc là vật. Cổ Bỉ Nha, tại 153 chi bộ đánh qua tạm, Cơ lão cũng coi là nhận biết. Ngươi tại lời này. Cơ lão nhãn quang quét qua, liền thấy cách đó không xa, tên ngu ngốc Kỳ Đình Mao. Kiều mẹ Bộ, đã lâu không gặp. Cơ lão chào hỏi. A, Cơ lão. Kiều mẹ Bộ chính đối đúng lúc là Cửu Rồ, nhìn thấy Cơ Lộc cùng hắn chào hỏi, giật nảy cả mình, ngươi thế mà cũng tại Đại Hải Trình, thật sự là sao đâu. Ngươi Hải Quân, vẫn là bản bộ mới khiến ta kinh nha cũng cùng trước kia không giống nhau a." Cỡ lão gật gật đầu. Dù sao bị kẹt phủ huấn luyện qua, hai người trở nên không giống nhau thái bình thường. "Bất quá, cái thế giới này người thật biến thái a, lúc này mới bao lâu thời gian, liền một thân khối cơ thịt đi ra, thực lực cũng biến thành không thể khinh thường. Nhìn có bị này tấm thân thể tư thái, nên là sơ bộ nắm giữ số dị. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Cỡ lão đối có bị nói. "Vâng. Cỡ lão tiên sinh, ta hiện tại cùng trước kia không giống nhau, sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình." Cọ bị hưng phấn nói. Rốt cục, rốt cục đụng phải quen biết cũ. Hắn cho tới nay trừ muốn mạnh lên, cũng muốn để đã từng quen biết cũ nhìn xem, hắn có bị không giống nhau? Cỡ lão nha, hắn biết một chút, một cái tốt hải quân, 10 năm qua cẩn trọng, hiện tại cuối cùng là tiến vào bản bộ tới sửa thợ. Điểm này có bị vì cỡ lão cao hứng, nhưng thực lực, có bị không cho rằng hắn sẽ thua bởi 10 năm đều tại Đông Hải chi bộ không có tiếng tâm gì hải quân. Bắt đầu, theo quân quan mệnh lệnh, có bị dẫn đầu động thủ trước, cước bộ đặt mạnh, cả người liền tốc độ cao vào tới. Trước hết để cho cỡ lập tiên sinh giật mình giật mình. Có bị trong lòng hiện lên mỉm cười. Hắn gần nhất bắt đầu tay luyện tập sộ dự, tuy nhiên vừa luyện, nhưng tốc độ đệ bạt lên không ít, nhất định có thể để cờ lão giật nảy cả mình. A, quả nhiên là sộ dự. Cở lão nội tâm bình hẳn, nhưng mặt ngoài diễn kỵ vẫn là mẩn, giả bộ như một bộ vội vàng không kịp chuẩn bị bộ dáng, hai tay quanh, ngăn trở có bị vọt tới nhất quyền. Copy, ngươi trở nên không giống chứ, rất mạnh. Cở lão đỡ lên củ rồ quyền đầu, trở tay nhất quyền chậm rãi đánh đi ra. Tuy nhiên hắn cảm thấy chậm rãi, nhưng ở Copy nơi này, cái này một cái đấm thẳng vẫn rất có uy hiếp. Copy thần sắc nghiêm trọng, chống chọi một quyền này, phản đánh lại ầm phanh phanh phanh trong sân huấn luyện khắp nơi tràn ngập sáp lá cả thanh âm cho ta ngoan ngoãn đứng vững đánh mấy vòng về sau cọp bi hổ gầm một tiếng nhất quyền công hướng cỡ lão bộ mặt cỡ lão biểu lộ nghiêm túc giống như là né tránh không kịp vẹn vẹn lệ một phía dưới để có bị quyền đầu từ hắn khuôn mặt ma sát quá khứ sau đó nhất quyền phản đánh đánh trúng cọp bị bụng cọp bi nôn khan một chút cắn chặt răng đồng dạng lại là nhất quyền đập đệm tại cỡ lão bụng cả hai đồng thời lui ra phía sau mấy bước không ngừng thở phì phò cọp nhìn lấy hắn lộ ra một bộ cùng trung trí hướng cảm giác. Cở lão tiên sinh không hổ là lão kinh nghiệm hải quân, chiến đấu kinh nghiệm quá mạnh, ta Nguyên Lai tưởng rằng ta đã rất mạnh, không nghĩ tới vẫn là không cách nào đánh bại Cở lão tiên sinh. Cậu bị vây vây tay, tràn ngập hưng phấn, nhưng là cùng Cở lão đánh, không bình thường thoải mái. Thật là kỳ phùng địch thủ, lực lượng ngang nhau, tương lộ lương tài. Ta cũng là a, rất lâu không có gặp được ngươi dạng này đối thủ. Cở lão gật gật đầu, trầm giọng nói. Cách đó không xa đang cùng một cái nữ binh đánh đồng dạng là sàn sàn với nhau gì đã trợn mắt trừng một cái, nàng cảm giác mấy ngày nay chính mình khinh thường đều nhanh lẫn ngủ. Rất lâu không có gặp được ngươi dạng này đối thủ. Có phải hay không thiếu cái yếu chữ? Diễn. ngươi liền cứng rắn diễn. Chương 39. Lục thức. Diễn kịch, cỡ lão là nghiêm túc.